Ta thần ma cung bên trong người, không cần phải đi Bạch Hổ điện, nhưng có công thì thưởng từng có trách phạt, ở đâu đều là đạo lý giống nhau." Trần Lạc Dương thản nhiên nói, thời buổi rối loạn, lúc dùng người, một cái việc phải làm có chút khó khăn, liền giao cho người, làm xong chuyện cũ sẽ bỏ qua, không làm được, ngươi cũng không cần trở về rồi." Linh Cửu Vi rất bình tĩnh, mời phó giáo chủ phân phó, hành thích một mục tiêu. Trần Lạc Dương nói, nam sở hoàng trưởng tử, Chính Long Nguyên. Chương 394 Giáo chủ tham ạ. Trần Lạc Dương nói xong, ở đây ba người khác đều có hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác. Sở Hoàng Trình huy dòng chính con cái hết thể bảy người, 5 nam hai nữ. Hoàng Tứ Tử Trình Hồ Nguyên, Hoàng Tam Tử Trình Kỳ Nguyên đều là Trần Lạc Dương tự tay giết chết. Hoàng Nhị Tử Trình Phượng Nguyên, chết với Lâm Nham tay. Trong đó đổ sơn di nhất là rõ ràng, Lâm Nham có thể cực kỳ thuận lợi xử lý Trình Phượng Nguyên, trong đó có Trần Lạc Dương một phần không thể xóa bỏ công lao tại. một viên vân Lẫm Ngọc Chính khắc chế Nam Sở Hoàng Tộc Tuyệt Học Huy Hoàng Phổ. Có thể nói, Nam Sở đã vẫn lạc ba cái hoàng tử cái chết, tất cả đều cùng Trần Lạc Dương có hoặc trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp. Hiện tại Trần Mỗ Người lại để mắt tới nhân gia Hoàng trưởng Tử Trình Long Nguyên. Đây là muốn tuyệt hậu sao. Hồng Trần Giới bên trong cổ thần giáo cùng Nam Sở Hoàng Triều ở giữa, sát thực thường có giao phong, lẫn nhau sát thương đối phương cao thủ không phải số ít. Bất qua dưới mắt mọi người chính cùng một chỗ liên thủ công Tây Tần, còn chưa có đến trở mặt thời điểm. Trần Lạc Dương động tác như thế, liệu sẽ đối với đại cục có ảnh hưởng? Tổng giáo giáo chủ giang ý, có thể đồng ý không? Tạ không ngớt cùng Đồ Sơn Di vừa nghĩ, một bên lại nhìn Ninh Kiểu Vi riết mắt. Nam Sở Hoàng Trường Tử Trình Long Nguyên, thế nhưng là cùng Trần Lạc Dương, Lâm Nham, Thang Hất Minh một dạng thứ 16 cảnh võ thánh. Đồng thời, tại Nam Sở một đời mới cường giả bên trong, công nhận hắn gần thứ với Vượng Tường Hậu Trình Yến Thiên. Nói cách khác, Hoàng Thất Đích Hệ Tử Tôn bên trong, lấy hắn cầm đầu càng vượt qua trình phượng nguyên mấy người. Để thứ 15 cảnh Ninh Kiểu Vi đi hành thích trình Long Nguyên, việc này, quả thực không phải có chút khó khăn bốn chữ có thể hình dung. Cái này đã có chút làm khó. Ninh Kiểu Vi hít sâu một hơi, thuộc hạ, tuân lệnh Đồ sơn di trong lòng hơi động một chút, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì, nói. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, có thể nói thoải mái, nhưng phân phó cho các ngươi việc cần làm, ta chỉ thấy kết quả. Gã đại hán đầu chọc nhìn Ninh Kiểu Vi liếc mắt sau nói ra. Trần giáo chủ phân phó sự tình, chúng ta tự khi tận tâm tận lực, chỉ là thuộc hạ mới vừa nghe phân phó của ngài là, hành thích một mục tiêu, cái này. Ninh cửu Vi nghe vậy, cũng là trong lòng hơi động. Hành thích một người, giết chết một cái người. Thật muốn móc chữ, cái này là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Nhưng trước mắt vấn đề hiển nhiên tại với, cuối cùng giải thích quyền trên tay Trần Lạc Dương. Ninh cửu Vi như thế nào lý giải không trọng yếu, kết quả là vẫn là Trần Lạc Dương định đoạn. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn bọn hắn Không sai, hành thích Trình Long Nguyên, có vấn đề gì? Ninh cửu vi phun ra một ngụm trọc khí, không có vấn đề. Đồ sơn di cùng tạ không ngất đều như có điều suy nghĩ. Nhìn ý tứ này, tựa hồ cũng không phải là cố ý làm khó dễ người gọi người đi chịu chết. Chỉ cần triển khai ám sát là được, cũng không nhất định không phải muốn giết chết Trình Long Nguyên. Nhưng là, chỉ đơn giản như vậy sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nói cách khác, cái gọi là ám sát, không thể là qua loa. Ít nhất phải đối với Trình Long Nguyên tạo thành tính thực chất uy hiếp mới được. Có thể thật giết chết Trình Long Nguyên, tại trước mắt đại cục diện dưới, thậm chí chưa chắc là chuyện tốt, khả năng ảnh hưởng tây tần bên kia đại chiến. Ám sát thật sự là mục đích, càng giống là cái hút để người chú ý lực nguy trang, liền với ẩn tàng mục đích thật sự, Man Thiên quá hải. Đương nhiên, cũng có thể là đoán sai, thật ám sát không thành công, nói không chừng Trần Lạc Dương sẽ còn tìm nợ bí mật, cái kia Ninh Cửu Vi liền chỉ có tự nhận xui xẻo. Nhưng trước đó Nhiệm vụ này chỉ ít nhìn qua không phải như vậy để người tuyệt vọng. Bất quá cũng vẫn không đơn giản. Sở Hoàng Ngự giá thân trinh Tây Tần, chỉ những thiên trở nam sở đỉnh tiêm cao thủ phần lớn xuất động. Liên cổ thân giáo trước mắt nắm giữ tình báo, Hoàng Trường tử Trình Long Nguyên, trước mắt cơ hồ đánh đồng thái tử, lưu thủ Nam Sở Hoàng Đô tọa chấn, đi giám quốc quyền lực. Nam Sở lại trống rỗng, Hoàng Đô cũng có bộ phận cao thủ cùng Trình Long Nguyên cùng một chỗ chấn thủ. Hướng chi, tựa như Tây Tần chính dương thành đồng dạng, Nam Sở Đô thành thủ thành đại trận. Cũng là nhất Đặng kiên cố. Ám sát nói dễ, làm dáng một chút ngược lại đơn giản, cần phải nghĩ thật hình thành uy hiếp. Trước mắt cổ thần giáo một phương lưu thủ cao thủ dốc hết toàn lực đều chưa hẳn đủ dùng. Trần giáo chủ, chúng ta tại Nam Sở Hoàng Đô Áng Tử, là muốn toàn bộ vận dụng, phối hợp ninh cô nương sao. Đồ Sơn Di ở một bên xin chỉ thị. Trần Lạc Dương liền nhìn hắn lít mắt. Gã đại hán đầu chọc cung kính cười cười. Nói là xin chỉ thị, ngược lại không như nói là Nguyện chuyển can Nhân thủ không đủ tình huống giới, coi như sở hữu am tử đều cùng một chỗ vận dụng, cũng chưa chắc hữu hiệu, bất quá hy sinh vô ích. Cho tới để ninh cửu vi một người đi sông Nam Sở Hoàng Đô. Đối đầu không cần nghĩ, trí lấy cũng đồng dạng là làm khó. Một người, đầy đủ. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, nếu như có thể nắm chặt cơ hội. Nghe Trần Lạc Dương nửa câu đầu, ba người khác thần sắc đều hơi có chút mất tự nhiên. Nhưng nghe đến nửa câu nói sau, bọn hắn thì hai mặt nhìn nhau, cảm giác có huyền cơ khác Ninh Kiểu Vi trầm ngâm một chút về sau, thử thăm dò hỏi, rút lui thời điểm. Sẽ an bài người tiếp ứng ngươi. Trần Lạc Dương nhìn Ninh cửu Vi lít mắt, mau chóng động thân. Ninh cửu Vi hướng hắn thi lễ một cái, thuộc hạ tuân lệ. Nàng này cũng là dứt khoát, trực tiếp liền hướng đi ra ngoài điện, sau đó thẳng xuất thần ma cung, cũng không cần chỉnh lý hành trang, liền là rời đi cổ thần giáo tổng đàn, hướng nam sợ mà đi. Cũng không tệ lắm. Trần Lạc Dương cười cười, ta thưởng thức có can đảm người Đồ sơn di sở lên chính mình đầu trọc Cái gọi là ám sát, có đôi khi ám sát về sau như thế nào đào thoát, mới thật sự là chỗ khó. Trần Lạc Dương Phương diện này khen người tiếp ứng, không có thật vô nhân tính đến cùng, nhiều ít cho ninh cửu vi ăn thuốc can thần. Từ hướng này đến xem, có lẽ vị này Trần Phó giáo chủ sát thực có độc đáo dự định, cũng không phải là thật trả đua. Đương nhiên, cũng nói không chính xác, ai biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào, nói không chừng là nhìn tâm tình đâu. Đồ sơn di cùng tạ không ngớt đều ở trong lòng âm thầm ván thầm. Trần giáo chủ, vạn nhất, ta là nói vạn nhất. Ách, không đúng, là rất có thể, là rất có thể mới đúng. Tạ không ngớt cười dạng dỡ nói ra, ngài thần cơ diệu toán, rất có thể cho sáng tạo cơ hội quá tốt, ninh sư mọi nếu là hắn thật đem Trình Long Nguyên làm thịt rồi, sở hoàng bên kia. Trần lạc dương hứng hở nói ra, hắn không phải còn có cái tiểu nhi từ sao. Vừa vặn không chi phí tâm trọn cái nào kế vị. Trần giáo chủ ngài nói rất đúng Tạ không ngớt gượng cười. năm cái thiếu đi bốn cái, cơ hồ tất cả đều là ngài một tay xử lý, vì nam sở hoàng vị bình ổn chuyển lại, tránh huynh đệ bất hòa ngũ long tranh vị, trần giáo chủ ngài thật đúng là lao khổ công cao. Hắn à, ngươi không biết còn cho rằng sở hoàng tiểu nhi tử là ngươi loại đâu, để ngươi có thể như thế hao tâm tổn trí giúp hắn dọn sạch đăng cơ chướng ngại một đường ngâng lên hoàng vị. Nam sở ngũ hoàng tử tương lai nếu là thật tiếp nam sở hoàng vị, hắn nhất nên tạ ơn người là chào ngươi sao. Ta không nứt cùng đồ sơn gì trong lòng hai người cơ hồ hiện hiện cùng một cái ý niệm trong đầu, đều tại uy mắng điên cuồng chửi bậy. Chửi bậy về chửi bậy, trong lòng bọn họ đều có chút sầu lo. Trừ Linh Cửu Vi bên ngoài, Trần Lạc Dương hiển nhiên có an bài khác. Hư thì thực, kỳ thực hư. Nói không chừng Ninh Cửu Vi cái này ngụy trang che đậy chân thực kế hoạch, chính là Trần Lạc Dương khác nhất trọng an bài thật dự định xử lý Trình Long Nguyên Đầu. Có thể xử lý Nam Sở một vị võ thánh đương nhiên là tốt, nhưng đối với mắt đại cục đến nói chưa chắc có lực. Không chừng liền buộc sở hoàng cùng nam sở hoàng triều triệt để trở mặt. Mọi người đối thủ cũ, trở mặt liền trở mặt tốt, ai sợ ai à. Chỉ là cái này rõ ràng khả năng ảnh hưởng giang ý cùng cổ thần giáo trước mắt tại Tây Tần Cục Diện. Vị này trần giáo chủ chân chính đầu mâu chỉ, sẽ không phải là cổ thần giáo mặt khác vị giáo chủ kia à. Đây mới là đồ sơn di cùng tạ không ngất lo lắng nhất địa phương. Mặc dù bọn hắn che giấu rất tốt, nhưng Trần Lạc Dương Đại Khái có thể đoán được bọn hắn lo lắng cái gì. Bất quá hắn cũng không thèm để ý Bởi vì Tổng giáo giáo chủ giang ý biết hắn muốn làm gì, hai người trước mắt có ăn ý. Nói cho đúng đến, cùng Sở Hoàng ở giữa, thậm chí cũng có một chút ăn ý. Mọi người hiện tại lực chú ý, kỳ thật đều tại cùng một nơi. Thiên Thiên Cung Trước mắt coi như thật không cẩn thận đem Trình Long Nguyên cho xử lý, Sở Hoàng đều chưa hẳn sẽ lập tức phát tác. Húng chi Trần Lạc Dương cũng không tâm tư xử lý Trình Long Nguyên. Tại không có giống trước đó Tây Tần như thế, cơ hội nhất kích tất sát đem toàn bộ phá tan nắm chắc trước. Nam sở nhiều mấy cái trong Hoàng tử Hồng, mới là Trần Lạc Dương cùng cổ thần giáo vui lòng nhìn thấy tình huống. Ninh Cửu Vi, nhìn vận mệnh của nàng. Trần Lạc Dương thần sắc như thường, quay đầu lại nhìn về phía tạ không nớt. Tạ không nớt vốn là trong lòng lo sợ bất an, giờ phút này bị vị này Trần Phó giáo chủ nhìn chằm chằm, lập tức trong lòng run dậy. Trần giáo chủ, ta không thiện cùng người đậu thủ, thực lực yếu đớt quá, mặc dù hận không thể thời khắc đi theo ngài tả hữu hiệu mệnh, nhưng chỉ sẽ hỏng của ngài sự tình. Tạ không ngớt trên mặt tươi cười, thật, thật, ta trước đó việc cần làm toàn làm hư hại, bạch hổ điện ra ra vào vào lĩnh hình phạt là chuyện thường ngày, ta biết chính mình vô năng, cũng rất muốn vì thần giáo kiến công lập nghiệp, không làm sao chính mình thực sự không phải khối kia vật liệu. Một bên đồ sơn di lấy thủ che mặt. Trần Lạc Dương ở một bên nghe được cũng dở khóc dở cười. Hắn hiện tại minh bạch đồ sơn di nói tới kỳ nhân tính tình một lời khó nói hết là chuyện gì xảy ra. Nếu như tạ không ngớt tự thuật làm thật, Cho tới nay đều như thế không còn dùng được, cái kia hắn chỉ sợ không phải giả sợ, mà là thật như thế. Bất quá, cái này khiến Trần Lạc Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dạng này người, là tu luyện thế nào đến thứ 15 cảnh? Đơn thuần tiên thiên thiên phú là không đủ. Ý chí không đủ kiên định, tâm niệm không đủ tự tin, lại thiên phú tốt cũng sẽ phí thời gian lãng phí. Thế giới này, người điên có thể là võ đạo cường, giả, cùng nhân cũng được, nham hiểm tiểu nhân hèn hạ đồ vô sỉ đồng dạng không quan hệ. Ngươi có đủ loại hoặc cái này hoặc cái kia ma bệnh đều vô sự, nhưng duy chỉ có ý chí không kiên, khuyết thiếu tự tin người học võ chú định không có khả năng có đại thành kiểu. Nhiều khi, võ giả hướng lên trèo đăng, thậm chí cần một loại hoàn toàn không có đạo lý tự tin và không sợ. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, đều là đối với mình khiêu chiến của ta cùng vượt qua. Chính như Diệp Thiên Ma, dù là trải qua hơn trăm năm trước cái kia một trận đại chiến ăn bị khắp thiên hạ vây công thua thiệt, bây giờ cũng là của ngạo vẫn như cũ. tại trong từ điển Chưa từng có tiêu diệt từng bộ phận bốn chữ này. Cho dù bây giờ một chọi một, hắn vẫn là hồng trần bên trong ma tôn phía dưới mạnh nhất tồn tại. Nhìn theo góc độ khác, đây là gần như mù quáng ngạo mạn cùng tự đại. Nhưng không có phần này lòng dạ, võ giả liền rất khó có thành tiểu như thế. Nói đến huyền học, nhưng hư hảo ý chí trình độ nhất định tại thật sâu ảnh hưởng người hiện thực. Cung vi hồng trần cự đầu, cho dù là nhìn tính tình bình thản hoặc là nói có chút âm trầm sờ hoàng, giang ý, tây tần đại đế mấy người. Trong lòng cũng đều có riêng phần mình kiêu ngạo thậm chí cố chấp chỗ. Trong lòng mỗi người tự tin cùng kiêu ngạo, khả năng không giống nhau, không nhất định toàn giống diệp thiên ma như vậy buông thả. Nhưng không hề nghi ngờ, vừa xa thường nhân ngạo mạn cùng cố chấp. Đối mặt ma tôn, nhìn như tất cả mọi người giữ yên lặng. Nhưng thật muốn chạm đến riêng phần mình trong lòng bạo điểm, kết quả hơn phân nửa đều là thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Đương nhiên, mọi thứ không tuyệt đối. Có khả năng hay không thật khuất phục có Nhưng cái kia thường thường mang ý nghĩa tự thân lại không tiến bộ khả năng, thậm chí ngược lại sẽ lưu bước. Trần Lạc Dương bây giờ tập võ càng lâu, tu vi càng cao, đối với cái này cảm xúc càng sâu. Bản thân hắn ở phương diện này đồng dạng không ngoại lệ. Sở dĩ hắn cũng liền đối với cái này tạ không ngất phá lệ cảm thấy hương thú. Làm hư hại không ít việc phải làm, kết quả còn có thể vào thần ma cung. Hiển nhiên Tổng giáo giáo chủ giang ý cũng rất coi trọng người này đâu. Theo ta đi. Trần Lạc Dương nhìn xem tạ không nhặt nói Tạ không ngớt lập tức giống bị Sương đánh qua quả cả. Sau đó, hắn lấy một cái muốn ôm bắp đùi động tác nhào về phía Trần Lạc Dương, giáo chủ tha mạng A. chương 395. Leo lên sân khấu. Trần Lạc Dương chung quanh thân thể hình thành tầng một vô hình khí tượng. Tạ bất hưu lại không cách nào tới gần hắn, chỉ được bị khuất ba ba dương mắt nhìn tới. Đi. Trần Lạc Dương tử tốn nói. Tạ bất hưu lúc này thành thành thật thật đứng lên, quy củ khoanh tay mà đứng. Hắn có thể khẳng định. Nếu như mình để Trần Lạc Dương một câu lặp lại lần thứ ba, hắn chỉ sợ cũng thật muốn tại chỗ mất mạng. Ý thức được điểm này, ta bất hưu chỉ có sầu mi khổ kiểm, cùng Trần Lạc Dương cùng đi ra đại điện. Đồ Sơn Di cùng ở một bên, Trần Giáo Chủ, thần ma cung bên trong hai vị khác, trước mắt đang lúc bế quan, bất quá cũng không phải là bế tử quan. Không cần kinh động đến bọn hắn, trước mắt nhân thủ đã đầy đủ. Trần Lạc Dương nói, hiện tại cần chính là ngươi thủ khẩu như mình. Đồ Sơn Di cung kính nói, ta minh bạch. Ngài cùng Tạ sư đệ, tiếp xuống cũng đều phân biệt tại Thần Ma cung bên trong riêng phần mình tính thất bế quan. "Rất tốt, nơi này giao chiếu ứng cho ngươi." Trần Lạc Dương gật gật đầu, sau đó mang theo Tạ Bất Hưu, tại Đồ Sơn di An bài bí ẩn con đường dưới, rời đi Hồng Trần Cổ Thần giáo tổng đàn. Trên đường, Tạ Bất Hưu trên mặt tròng mãn tiêu dung, "Trần giáo chủ, chúng ta, cái này là muốn đi nơi nào à? Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn hắn liếc mắt, "Ngươi đoán không được sao?" Tạ Bất Hưu chê cười nói, "Ngài đến đó bên trong." Thuộc hạ cũng theo tới chỗ đó, ngài không lên tiếng, thuộc hạ tự nhiên không biết mục đích của chúng ta đất ta. Trần Lạc Dương nhìn xem hắn, đột nhiên cũng cười cười. Nhưng nụ cười này lại làm cho tạ bất hưu dùng mình. thân ma cung bên trong, không nuôi phế vật. Trần Lạc Dương nói, đối với phế vật, ta xưa nay không lãng phí lương thực, đều là thứ nhất thời gian thanh lý mất. Tạ bất hưu ngay vậy, rụt hạ cổ. Hắn vẻ mặt cầu xin, trần giáo chủ, tiên thiên cung nhìn như toàn bộ nhờ thiên cơ tiên sinh trong non. Nhưng nếu như các nhà cự đầu đều không xuống đài, Tiên Thiên cung kỳ thật bình cường mạ trắng, ngài dù thần công cái thế, một người đi cũng không tránh khỏi quá mạo hiểm, vạn nhất có cái sơ suất. Không đúng, không đúng. Tạ Bất Hưu vội vàng đánh chính mình miệng hai lần, không phải, thuộc hạ có ý tứ là, người vạn nhất dù chỉ là đập lấy đụng, đó cũng là thần giáo tổn thất khổng lồ a. Phục Hy Dịch Tiên Thiên, mặc dù thần diệu khó lường, nhưng chính diện sức chiến đấu không mạnh. Vì vậy cổ thần giáo bên trong tu luyện này thần công người phần lớn là có khác cái khác căn cơ sau kiêm tu, làm phụ trợ. Chủ tu phục hy dịch thiên thiên, đồng thời còn có thể có không tầm thường tạo nghệ người, kỳ thật liền chỉ được tạ bất hưu một cái. Tạ mẫu người suy đi nghĩ lại, chính mình có thể bị Trần Phó giáo chủ nhìn chúng đồ vật, cũng chỉ một điểm này. Nếu như ám sát nam sở hoàng trường tử Trình Long Nguyên, nhằm vào nam sở hoàng triều đều chỉ là man thiên quá hải nguy trang, như vậy Trần Lạc Dương chân thực mục tiêu lại sẽ ở đâu đâu? Cổ thân giáo cùng tiên thiên cung đồng dạng quan hệ không thân. Thiên cơ tiên sinh trước mắt cũng tại Tây tầng địa giới. Tạ Bất Hưu lại so sánh tự thân năng khiếu, tự nhiên liền liên tưởng đến Tiên Thiên Cung trên đầu. Trần Lạc Dương nhìn xem hắn, cũng không phải là chỉ ta một người. Nhưng mà không chờ Tạ Bất Hưu thật buông lòng một hơi, Trần Lạc Dương liền tiếp tục nói ra, không phải còn có người sao? Giáo chủ, ta thực lực không đủ, sẽ chỉ chậm trễ ngươi đại kế a. Tạ Bất Hưu vẻ mặt cầu xin, bản giáo phục hy dịch Tiên Thiên tự nhiên là cực kỳ thượng đẳng tuyệt học, đoạn không điếu với Tiên Thiên cùng Tiên Thiên đại đạo tạm. Chỉ là thuộc hạ phục hy dịch tiên thiên vẹn vẹn học được ra lông mà thôi, không phát huy được tác dụng A. Trần Lạc Dương nghe được đấy lòng buồn cười. Tiên thiên đại đạo tạng, chính là tiên thiên cung căn cơ sở tại, phục hy chính thống truyền thừa, tận được tiên thiên thuật số tinh hoa. Thực sự cầu thị giảng, cổ thần giáo mặc dù cùng tiên thiên cung tại phục hy đạo thống bên trên tranh luận không ngớt, nhưng ở thần võ ma quyền bên trong phục hy một thức thất truyền tình hung dưới, chỉ dựa vào phục hy dịch thiên thiên, là yếu với đối phương tiên thiên đại đạo tạo. Cổ thần giáo cùng tiên thiên cung cùng một chỗ đặt song song hồng trần thánh địa, cùng đối phương tiên thiên đại đạo tạng chống lại tuyệt thế thần công, chính là thần ma huyết cùng thâu thiên hoán nhật đại pháp, mà không phải phục hy dịch tiên thiên. Đây cũng không phải là phục hy dịch tiên thiên yếu, mà là sắc thực sơn ngoại Hữu sơn. Hồng trần bên trong tiên thiên bắt quái truyền thừa, có tiên thiên đại đạo tạng tồn tại, phục hy dịch tiên thiên cũng chỉ có thể khi thứ hai. Điểm này, cổ thần giáo cao tầng cường giả, cũng không phải là không hiểu rõ, chỉ bất quá bên ngoài sẽ không thừa nhận mà thôi Liền giống bây giờ tạ bất hưu đồng dạng. Trần Lạc Dương trong lòng buồn cười, trên mặt thì bình tĩnh như cũ, không sao, tự có ngươi phát huy được tác dụng địa phương. Hắn cái này lời nói, một chút cũng không có để tạ bất hưu an tâm, ngược lại trong lòng càng là trận trận run dậy. Vị này trần phó giáo chủ, nên sẽ không muốn bắt hắn làm mỗi như cái gì. Tạ bất hưu trong lòng mười lăm cái thùng treo múc nước, bất ổn, trong bóng tôi vận lên phục hy dịch thiên thiên tu vi, y đổ tiến hành tôi diễn. Được đi ra quẻ tượng, này hành hung bên trong dấu cát Cái này khiến Tạ Bất Hưu sơ qua an tâm một chút, thế nhưng là nghĩ bói toán kỹ lưỡng hơn một chút tin tức, quẻ tượng liền hiện ra một bộ hỗn độn không hiểu trạng thái. Hắn nhiều thử mấy cái phương hướng khác nhau, ngẫu nhiên có thể bắt vân kiến nhận, lại hiện ra rất nhiều loại khả năng cùng tồn tại kết quả, nghi tiến thêm một bước bói toán, nhưng vô pháp đạt được cái kia loại khả năng lớn hơn. Cái này khiến Tạ Bất Hưu một trái tim lại một lần nữa nhấc lên. Như thế mơ hồ kết quả, để hắn căn bản không nắm chắc được điểm đại hung bên trong, cắt từ sao lạ, Thế sự khó lường vạn nhất đến lúc đó năm chắc không được, nói không chừng liền sẽ mất đi gặp dự hóa lành cơ hội. Hắn không khỏi hối hận sáng nay đứng lên không có cho mình bói một quẻ. Mặc dù cũng không nhất định có thể tránh thoát cái này một kiếp, nhưng vạn nhất trước thời hạn phát ra đâu. Tốt xấu có thể trốn ra thần ma cung, trốn ra tổng đàn đi, liền không có hiện tại những chuyện này. Hiện tại hắn chỉ có thể vô cùng thấp hỏng, đi theo Trần Lạc Dương cùng một chỗ tiềm ẩn hành tung, rời đi cổ thần giáo mặt đất, tiến vào nam sợ cương vực. Sau đó tiến về tiên thiên cung. Đến tiên thiên cung bên ngoài về sau, Trần Lạc Dương mang theo tạ bất hưu dừng lại, không có tiếp tục đi tới, mà là tạm thời trước gần nấp đứng lên. Thu xếp tốt tạ bất hưu về sau, Trần Lạc Dương một mình tìm kiếm yên lặng chỗ không người, lấy ra tín thiên thạch. Trong tay hắn cái này mai, vốn là tạ sung. Mà lúc trước chính hắn giữ cái kia một nửa tín thiên thạch, lúc trước rời đi hát cám động thiên thời liền lưu lại, lưu cho biệt đông lai. Trước mắt có thể phát huy được tác dụng Trước đây Biệt Đông Lai thông qua cái này tín thiên thạch, đã nếm thử liên lạc Trần Lạc Dương không ít lần, chỉ là Trần Lạc Dương đều không có trả lời. Hắc ám trong động thiên tình huống, hắn rõ như lòng bàn tay. Ma Tôn An bài Biệt Đông Lai trông coi đỉnh lô, về thời gian tùng một trận gấp một trận, trong một đoạn thời gian để hắn nửa bước không cách, trong một đoạn thời gian lại chỉ có thể không có việc gì tại động thiên bên trong chờ Biệt Đông Lai đều sớm đã vội vã không nhịn nổi. Đã hận không thể chính mình ra đi tìm Diệp Thiên Ma cùng Hàn Y Lại mắt ba bà ạc nhìn có thể tại ma tôn nơi này đạt được tin tức. Hắn sốt ruột liên lạc Trần Lạc Dương, là hy vọng Trần Lạc Dương có thể giúp hắn cùng ma tôn cầu tình. Phơi hắn mấy lần về sau, Trần Lạc Dương hiện tại thông qua Tín Thiên Thạch, liên hệ với Biệt Đông Lai. Thời gian nắm chắc, tự nhiên là Biệt Đông Lai giờ phút này rảnh dối thời điểm. Tín Thiên Thạch thông tin phương thức, có chút cùng loại với Trần Lạc Dương kiếp trước tại làm tinh giọng nói nhắn lại. Hắn phơi Biệt Đông Lai mấy đầu. Mà giờ khắp này biệt đông lai ngược lại là thứ nhất thời gian liền có đáp lại. Một một lời nói ra, tứ mã năng truy, ta đương nhiên là coi trọng chữ tín người, lần trước là ngoài ý muốn, ta vây lại cái kia chết láo quỷ, dây dưa với hắn, cho nên mới chậm trễ thời gian, hiện tại chỉ cần ngươi cùng trí tôn văn mải, thả ta ra, tìm ta làm chuyện gì, ta khẳng định đúng giờ. Nghe biệt đông lai không dằn nổi thanh âm, Trần Lạc Dương dùng bắt phong bất động giọng điệu trả lời một câu, có một liền có hai, ngươi đã mất tin một lần. Ta là giảng đạo lý người, tiếp tế ngươi chính là, một mã là một mã, sẽ không lại ngươi, lần trước là cảm ơn ngươi cho ta lý sách cùng chết lao quỷ manh mối, lần này là cảm ơn ngươi giúp ta hướng chí tôn cầu tình, ta giúp ngươi xử lý hai chuyện. Trần Lạc Dương mỉm cười, giảng đạo lý lời nói, ngươi nên bồi thường ta, đền bù ngươi mất tin. Tốt, ba chuyện. Biệt Đông Lai rất thẳng thắn Trần Lạc Dương thì tiếp tục bất động thanh sắc, ngươi giúp ta làm việc thời điểm, nếu là lại đụng tới diệp thiên ma đầu. Cái kia ta khẳng định vẫn là trước tìm cái kia chết láo quỷ. Đối diện lần này trả lời càng dứt khoát, tìm mẹ ta tử đương nhiên so giữ lời nói quan trọng hơn. Trần Lạc Dương nghe đến cơ hồ muốn mắt trọn trắng. Bất quá biệt đông lai đằng sau lập tức lại bồi thêm một câu, ta tìm tới nương tử của ta về sau, đáp ứng ngươi sự tình, cũng sẽ tiếp tục giúp ngươi xử lý. Trần Lạc Dương thầm nghĩ có một số việc chậm trễ, chúng ta khả năng liền trực tiếp không có. Nhưng cũng như thế cái não mạch kín có vấn đề ra hỏa rất khó áp dụng cùng người bình thường giao lưu phương thức. Chính mình có thể nắm đối phương, có thể không dựa cả vào ma tôn uy nghiêm, càng nhiều sợ vẫn là muốn cảm tạ vị kia Hàn Yên nữ sĩ. Chính là bởi vì tồn tại mới có hiện tại cùng biệt Đông Lai giao dịch, nếu không rất có thể ma tôn đều không sai khiến được hắn. Hiện nay Hỏa hầu không sai biệt lắm đúng chỗ, Trần Lạc Dương liền đáp lại nói, ta trước hướng sư tôn cầu chịu, hướng ngươi ngắn ngồi ra ngoài, ngươi lấy trước điểm thành ý ra để ta nhìn xem. Tốt, ta trước giúp ngươi làm một chuyện. Muốn làm gì?" ngươi nói. Biệt Đông Lai nghe vậy không chút nào cho rằng ngáng ngược, ngược lại thật cao hứng, trí Tôn quả nhiên rất coi trọng ngươi, ngươi cùng hắn cầu tỉnh, khẳng định có hiệu. Trần Lạc Dương nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. "Đương nhiên là có hiệu." Bất quá hắn tại Hắc Cám Động Thiên bên kia hóa thân ma tôn, không có lập tức thả Biệt Đông Lai ra ngoài ý tứ. Mà là lại làm cho đối phương trông coi một trận đỉnh lô, sau đó mới đem thả ra. Cho tới Trần Lạc Dương để Biệt Đông Lai làm chuyện thứ nhất, Tự nhiên là đi Nam Sở Hoàng Đô đi một chuyến, làm ra chút động tĩnh Nhưng là, động tính này không thể lớn, để tránh thật làm cho Sở Hoàng trở về. Chỉ là tàn bộ một vòng liền tốt, không có địch ý, không tạo thành phá hoại. Bất quá, lấy biệt Đông Lai phân lượng, đột nhiên hiện thân Nam Sở Hoàng Đô, đã đầy đủ Nam Sở Hoàng Triều lưu thủ trên giới thần kinh căng thẳng. Hoàn toàn đại loạn không cho tới, nhưng khó tránh lực chú ý toàn tập trung trên người biệt Đông Lai. Như thế, Ninh cửu Vi liền có cơ hội. đương nhiên chỉ là xuất thủ cơ hội, thật muốn đánh giết Nam Sở Hoàng trưởng tử Trình Long Nguyên, đoán chừng vẫn là không, có gì hí. Dạng này vừa vặn. Cổ thân giáo cùng Nam Sở ở giữa tái khởi bận thủ, Tiên Thiên cung người mới có thể hơi buông xuống đối ngoại cảnh giới, chuyên trú với tiếp xuống vợ kịch. Biệt Đông Lai lần này không có đảm nhiệm gì yêu thiêu thân, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời vì Hàn Yên tin tức, thành thành thật thật trở về Hắc Ám động tiên. Trần Lạc Dương thì lạng yên không tiếng động ôm cây đợi thỏ. Rất nhanh, hắn trở đến mục tiêu của mình. Một vị tiên thiên cung chấn thủ bên ngoài trưởng Lão. Tại đã chết thành hạ cuộc đời kinh lịch nhắc nhỏ dưới, Lão này là có thể cung cấp lợi dụng lựa chọn. chương 396. Trần Lạc Dương Ngươi thủ đoạn thật ti tiện. Lọc kiếm, tiên thiên cung chấn thủ với bên ngoài 8 vị trưởng Lão một trong. Giờ phút này chính khinh xa giả tử, phi tốc trở về tiên thiên cung sân môn. Tránh múa. Luận thực lực tu vi, chỉ có thứ 14 cảnh hắn, dựa theo tiên thiên cung lệ cũ, kỳ thật còn không đủ để đảm nhiệm một phương chấn thủ ph Bất quả hắn tại công việc vặt nội chính phương diện có xuất sắc tài hoa, vì vậy được phá cách đề bản. Lộc kiếm rất rõ ràng chính mình có thể có giờ này ngày này, nên cảm tạ ai. Lúc trước tiếp vào đưa tin, thế là lộc kiếm đem trong tay sự tình an bài thỏa đáng về sau, lập tức trở về tiên thiên cung. Thân ở linh thú kéo xa giá bên trong, lộc kiếm cảm giác chính mình có chút tâm thần không yên. Hắn thở dài, có chút xuất thần. Một ngày này, cuối cùng muốn tới. Nhiều năm thành bại, liền nhìn cái này một lần. Lộc kiếm cảm giác chính mình trột dạ chập trùng khó có thể bình an, lúc này động thủ chiếm một quẻ. Quẻ tượng có chút mơ hồ khó rõ. Dừng xe. Lộc kiếm phân phó nói. Xa ra lúc này dừng lại, lộc kiếm từ trong xe ra, đối với tùy hành tiên thiên cung đệ tử nói ra, ở đây chờ lao phu. Dứt lời, hắn phiêu nhiên mà đi, tìm một chỗ sơn minh thủy tú chi địa, đứng yên phun ra nuốt vào linh khí, khi cảm thấy tâm tư càng ngày càng thanh thản về sau, một lần nữa bói toán. Quẻ tượng vẫn độn mơ hồ nhưng so sánh mới rõ ràng một chút. Trước mắt xem ra, càng giống điểm lạnh, báo trước hôm nay đại sự có hy vọng. Nhưng mình cái này trong lòng từ đầu đến cuối bất an, là duyên cớ gì? Lộc kiếm biểu lộ trầm xuống, nếm thử đo một chút cắt hung của mình. Kết quả để tâm tình của hắn càng hỏng bét. Hắn này đi, đúng là cái cắt bên trong mang hung hiện ra, hung từ sao là lại khó mà nói. Lộc kiếm hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm cảnh. Nhìn bộ dáng này, hẳn là đại sự có hy vọng. Nhưng mình muốn vì cái này đại nghiệp hy sinh thân mình gặp nạn. Xem ra vô pháp bình ổn kết thúc, cuối cùng phải có chảy máu hy sinh. Cái này hy sinh người, sẽ là chính mình sao? Lộc kiếm tâm tình phức tạp, lại tiếp tục đo đo. Để hắn thở phào chính là, mặc dù hung tinh lấp lánh, nhưng không gặp chết điểm báo. Mặc dù phải gặp gặp hung hiểm, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng dáng vẻ. Bất quá, đây chỉ là để hắn hơi bông lòng Quẻ tượng cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác nhất là đo cùng tự thân tương quan sự tình chánh múa. Cái này còn có thể tồn tại có lẽ có ý hoặc vô tình quá nhiều. Chỉ là mở cung không quay đầu lại mũi tên, như là đã bước ra một bước này, liền chỉ có kiên trì tới cùng, làm hết mình, An Thiên Mệnh. Lục Kiếm chầm chậm thở ra một hơi, tâm tình một lần nữa an định lại. Có thể giữa lúc hắn chuẩn bị trở về xa giá thời điểm, trước mặt hắn hình hình thêm ra một cái thanh niên mặc áo đen. Nên đón đối phương cặp kia chấp động ám kim quang hoa con người, Lục Kiếm trong lòng đầu tiên lộ bộ một thanh âm vang lên. Thần ma huyết Cổ thần giáo Hạch Tâm nhất đích truyền. Nhìn xem nhìn không quen mặt, nhưng tựa hồ lại có chút quen thuộc. Lạ mặt là bởi vì vì, đối phương cũng không phải là Hồng Trần bên trong những năm này nổi tiếng bên ngoài cổ thần giáo đích truyền. Cổ thần giáo cùng Tiên Thiên cung quan hệ không thân, bọn hắn hiểu rõ Tiên Thiên cung đồng thời, Tiên Thiên cung đối bọn hắn cũng không xa lạ gì. Lẫn nhau xuất chúng cường giả, cơ bản đều tại đối phương nơi đó treo hảo. Lộc Kiếm thân vì Tiên Thiên cung bên ngoài bắt phương trấn thủ trưởng lão, đối với đại địch cổ thần giáo cao thủ tự nhiên đều rất tinh tưởng. Nhất là tu luyện thần ma huyết người, tại cổ thần giáo nội bộ cũng là số rất ít. Trước mặt người thanh niên này, để hắn có cảm giác xa lạ. Nhưng hắn rất nhanh liền nhớ tới đối phương là ai. Gần nhất trận này, thân ở hồng trần dưới một phương thiên địa, lại huyên náo hồng trần bên trong cũng xôn sao cái kia trần lạc dương. Nhất là gần đây có tin tức truyền ra, đối phương tuổi còn trẻ, võ đế chi cảnh, dĩ nhiên trở thành cổ thần giáo trước nay chưa từng có phó giáo chủ thực sự chẳng biết Giang ý đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng dù là cái này Trần Lạc Dương không có bất luận cái gì xuất chú chỗ thứ 15 cảnh tu vi tóm lại là thực sự không phải hắn Lộc kiếm có thể địch thiên thiên cung Lộc trưởng lão một trái tim nháy mắt chìm đến đáy cốc Trần Lạc Dương nhìn đối phương thì khẽ gật đầu bói toán thời điểm tận khả năng một mình cũng tìm kiếm nhẹ nhàng trong vắt địa phương thực sự là thói quen tốt Lộc kiếm ngay vậy hít sâu một hơi cương ép ổn định tâm thần bói toán thời một mình có khả năng là đàn cho địch nhân thừa dịp cơ hội, đây đúng là người xưa kể lại bệnh cũ. Không cô đơn tiên tiên cung bên trong người như thế, cái khác ở phương diện này người trong nghề, đều không khác mấy. Năm này tháng nọ xuống tới, mọi người cũng đều tổng kết một chút dự phòng biện pháp. Lộc kiếm chính là cẩn thận người, trước đây cũng không phải là hoàn toàn không có phòng bị, bất quá chủ yếu là nhằm vào tiên tiên cung người trong nhà. Hắn biết chính mình tu vi hơi kém, là lấy tại ẩn dấu hành tung bên trên phá lệ chú ý. Thiếp thân thân tín đều không có mấy người biết hành tung của hắn lộ tuyến, cổ thần giáo người làm sao khả năng vững vàng ở đây ngăn chặn hắn. Mà lại cổ thần giáo, bọn hắn không phải mưu đồ nam sở hoàng trường tử, chính cùng nam sở huyên náo túi bụi, mắt thấy là phải một lần nữa đại chiến một trận sao. Hẳn là, đều là giả tượng. Lộc kiếm tâm tư nhanh chóng chuyển động. Lúc trước quẻ tượng biểu hiện chính mình một kiếp, hẳn là liền rơi ở trước mắt cổ thần giáo trần lạc dương trên thân. Mặc dù quẻ tượng hung hiểm, nhưng không chết điểm báo Vậy có phải nói rõ đối phương đánh chủ ý là muốn bắt sống hắn? Nếu như là dạng này, cái kia chính mình chưa hẳn không có có cơ hội. Mặc dù đều là thánh địa đích truyền, nhưng thứ 14 cảnh chính mình khẳng định không phải thứ 15 cảnh trần lạc dương đối thủ, nhất là chính mình không tự tiện giết phạt thực chiến. Nhưng đánh bại một người, giết chết một cái người, bắt sống một người, là hoàn toàn khác biệt độ khó. Đối phương muốn bắt sống, xuất thủ lưu có chỗ trống mà chính mình liều chết một ít, cũng không phải là không còn hy vọng. Lộc kiếm dĩ nhiên không phải nghĩ trực tiếp tìm chết. Hắn càng hy vọng có thể có cơ hội, đem tin tức truyền ra ngoài. Một cái trần lạc dương ở đây, ai ngờ cổ thần giáo sẽ có hay không có càng nhiều người. Nhất định phải để tiên thiên cung hiểu rõ tình huống này, mới có thể ứng biến, nếu không lấy tiên thiên cung hiện tại tình trạng, nói không chừng cũng bị người ngư ông đắc lợi. Lộc kiếm tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến tuy nhiều, đều chỉ là trong nháy mắt sự tình. Trên mặt thì thần sắc bình ổn, hướng trần lạc dương chắp tay một cái Thế nhưng là cổ thần giáo Trần Giáo chủ ở trước mặt, lao hủ Lộc Kiếm hữu lễ. Trao hỏi còn không có đánh xong, liền gặp đối diện Trần Lạc Dương cười một tiếng, hướng hắn vây tay. Toàn thân để phòng Lộc Kiếm cần phản kháng, lại phát hiện phản phất có vô số đại sơn cùng một trồ áp trên người mình, để hắn gần như không thể động đậy. Cái này không đúng. Chiêu thức, Lộc Kiếm không xa lạ gì. Cổ thần giáo đích truyền chính tông, thần võ ma quyền bên trong hậu thổ. Nhưng lực lượng này... Phản phất một quyền ở giữa liền có thể nhẹ nhõm đem chính mình một cái thứ 14 cảnh võ đế trực tiếp trôn sống, để hắn đừng nói đối kháng, liên nhiệm gì trôi trống để nẻ tránh đều không có. Cái này tuyệt đối không phải một cái thứ 15 cảnh võ đế có khả năng nắm giữ, mà là võ thánh. Cái này Trần Lạc Dương đi đến võ thánh cảnh rơi rồi. Lộc kiếm đã kinh hãi lại kinh ngạc. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo. Là, nghe nói cái này Trần Lạc Dương có một kiện có thể diện hóa đại địa U minh Chí bảo. Lực lượng ý cảnh dung hội, trí bảo thần kỳ diệu dụng ra chỉ dưới, có lẽ vừa vặn có thể để cho ý cảnh tương cận hậu thổ một thức lực lượng để thăng. Thế nhưng là, trước mắt tình trạng, không giống Trần Lạc Dương vận dụng cái kia chí bảo, chính là chỉ bằng vào tự thân tu vi A. Đó chính là nói, hắn thật siêu phàm nhập thánh, đi đến thứ 16 cảnh, siêu phàm cảnh dưới rồi. 20 tuổi siêu phàm, lọc kiếm hít sâu một hơi. Có thể hắn cần phải năm nay trong vòng vừa mới từ thứ 14 cảnh đột phá tới thứ 15 cảnh A. Sau đó hiện tại liền lập tức đột phá võ đế đến võ thánh ở giữa là trời. Nói đùa cái gì? Từng cái cảnh giới cao thủ, trăm ngàn năm khác biệt số tuổi thọ người tích lũy cùng một chỗ tính, thời thế hiện nay còn sinh động người, 20 tuổi liền đăng lâm võ thánh chi cảnh người, góp đủ hai tay 10 ngón số lượng vẫn là không có nghi vấn. Dù sao cũng là nhiều năm tích lũy xuống, chẳng biết bao nhiêu đời người thiên tài tu luyện. Nhưng đều không ngoại lệ, những người này ở đây đăng lâm võ thánh trước đó đều chí ít tại thứ 15 cảnh tích xúc một đoạn thời đại, sau đó nhất cử đột phá. Không nghe nói ai là tại 20 tuổi thời điểm đi đến thứ 15 cảnh, sau đó cùng một năm bên trong liền lập tức đột phá tới thứ 16 cảnh võ thánh. Coi như cái này Trần Lạc Dương có một tờ thiên thư, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Tiên thiên cung Lộc trưởng lão cảm giác chính mình tam quan đang bị động giao, mắt tiền thế giới phản phất trở nên không chân thật. Đáng tiếc, khó có phản kháng chỗ trống liền bị Trần Lạc Dương bắt sống, nói cho hắn. Trước mắt đây hết thảy, đều là thật. Hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Trần phó giáo chủ, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Trải qua quen sóng gió lọc kiếm, một lần nữa tỉnh táo lại. Trần lạc dương đem hắn cầm lên đến, ngựa không mà đi, vừa đi, một bên hứng hở nói ra, quý phái sẽ có một trận vỡ kịch chính diễn, ta hữu tâm nhìn cái náo nhiệt, vì không ảnh hưởng cho hay mở màn, sở dĩ từ ngươi dẫn ta đi vào. Lọc kiếm trong lòng càng chấn kinh. Như thế chuyện bí ẩn, Trần lạc dương như thế nào biết được Cổ thân giáo Trần Lạc Dương đều biết, cái kia còn có cái gì bảo mật có thể đàm. Phản phất biết Lộc Kiếm đang suy nghĩ gì, Trần Lạc Dương cười nhạt nói, ta rất chờ mong trận này cho hay, tự sẽ để nó đúng hạn bắt đầu diễn, không chỉ có sẽ không quay nhiễu, còn sẽ giúp các ngươi hộ giá hộ thống Lộc Kiếm nghe, trong lòng không gặp nửa điểm nhẹ nhõm ngược lại càng thêm nặng nghề. Trần Phó Giáo chủ thật hăng hái, không làm sao lão Phu không rõ ràng ngươi nói cái gì, càng không khả năng che giấu cung trong những đồng môn khác mang ngươi tự mình chui vào Vị này Tiên Thiên Cung trưởng lão trầm giọng nói ra, Trần phó giáo chủ như thật có lòng bái phòng che cung, trực tiếp đến nhà là được, mặc dù quý ta song phương xưa nay quan hệ không thân, nhưng tối thiểu nhất đạo đái khách, che cung sẽ không kiêm quyết. Cái kia cho hay chẳng phải vô pháp diễn ra. Trần Lạc Dương nói, sở dĩ vẫn là làm phiền ngươi. Lộc Kiếm bị Trần Lạc Dương bắt được, toàn thân vô pháp động đậy, liền động tác lắc đầu đều không cách nào làm. Nhưng hắn thái độ kiên định, lão phu quyết sẽ không nghe lời ngươi. Ngươi sẽ Trần Lạc Dương ngữ khí tùy ý. Lộc kiếm nghe, lại chỉ cảm thấy so lời lẽ nghiêm khắc uy hiếp đe dọa càng làm cho đáy lòng của hắn phát lệnh. Trần Lạc Dương mang theo Lộc kiếm, đi vào một chỗ sơn quốc bên trong. Tạ bất hưu chính chờ ở nơi đó, thấy Trần Lạc Dương trong tay nắm lấy một người mặc tiên tiên cung trưởng Lao phục sức Lao giả trở về, vội vàng cười rặng rỡ, du tử như nước thủy triều. Trần giáo chủ ngài thần công cái thế, chính là võ thánh cảnh giới tiên tiên cung trưởng lão nghe nói đều chết trên tay ngài, cái này võ đế tự nhiên càng là bắt vào tay. Trần Lạc Dương đánh gây đối phương mông ngựa, hời quần áo. Giáo? Giáo chủ? Liễu Lo không ngừng cổ thần giáo đệ tử, nhân sinh lần thứ nhất đầu lươi thắt nút. Trần Lạc Dương đem lậu kiếm nem xuống đất, thoát xong sau, người đem ý y phục của hắn cũng lột. Tạ Bất Hưu kém chút con mắt đảo một vòng ngất đi. Thiên thiên cung Lộc trưởng lão, lúc này cũng toàn thân lông mang dựng thẳng. Lão giả tức giận quát, "Trần Lạc Dương, sĩ khả sắt bất khả nhục. Các ngươi cổ thần giáo tốt xấu cũng một phương thánh địa." Giống như này ô trọc ti tiện sao dù cho ngươi lấy thủ đoạn hạ lưu như thế làm nhục lao phu là phu cũng sẽ không hướng các ngươi khuất phục Trần Lạc Dương một mặt nhìn xem hai thằng ngu biểu lộ nhìn xem bọn hắn chương 397 còn sống truyền kỳ để ngươi mặc ý di phục của hắn rất ủy khuất ngươi sao Trần Lạc Dương nhìn chầm chầm tạ bất hưu. Tạ bất hưu ngay vậy lập tức trước buông lỏng một hơi thậm chí nó kiếm cũng là phản ứng giống vậy bất quá thở phào một hơi về sau Lục trưởng lão lại nhìn Trần Lạc Dương ánh mắt, liền mang theo mấy phần trăn trọng, phản phất đang nhìn thằng nhóc đồng dạng. Tạ Bất Hưu đương nhiên không dám như thế cản rỡ, nhưng hắn cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, do dự sau một lúc lâu, lúng ta lúng túng nói ra, "Trần giáo chủ, thuộc hạ." Không lớn am hiểu cơ bắp gần cốt biến hóa, xuyên y di phục của hắn có thể sẽ nhỏ. Trần Lạc Dương nghe vậy, cảm thấy buồn cười. Lừa gạt quỷ đi thôi. Phục hy Dịch thiên thiên sắc thực không phải am hiểu tu luyện huyết nục lực lượng pháp môn. Nhưng Tạ Bất Hưu đã là thứ 15 cảnh Võ Đế đỉnh phong cảnh giới, biến hóa thân hình dễ như trở bàn tay. Lục kiếm sắc thực so với hắn gầy yếu rất nhiều, nhưng Tạ Bất Hưu có vào xương cốt cùng huyết nục về sau, xuyên đối phương quần áo không có bất cứ vấn đề gì. Tạ Bất Hưu mình đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, càng không khả năng bởi vì muốn biến hóa thân hình liền làm trái một vị nào đó họ Trần giáo chủ mệnh lệnh. Hắn mới ngụ ý, nhưng thật ra là tại luyện chuyển nhắc nhở Trần Lật Dương, nhường cho hắn giả mạo Lục kiếm, cơ bản không thể nào Đây cũng không phải là phàm phu tục tự ở giữa, thay quần áo khác, cải trang giả dạng một chút liền đi. Giả mạo một cái thứ 14 cảnh võ đế, vấn đề nhiều lắm. Trần Lạc Dương Y Tứ, rõ ràng là muốn hắn tiến tiên thiên cung. Mà tiên thiên cung bên trong, thiên cơ tiên sinh trước mắt mặc dù không tại, vẫn có đại lượng cao thủ tòa chấn, tu vi đều ở xa hắn tạ bất hiu phía trên. Mọi người bí mật có thể treo tức vài câu, nói tiên thiên cung chủ tu vì không phải hồng trần đỉnh tiêm. Tiên Thiên cung chủ yếu dựa vào cung chủ vị hôn phu Thiên Cơ Tiên Sinh mới có thể cùng cái khác cự đầu chống lại. Nhưng loại này tương đối đối tượng là cái khác Hồng Trần cự đầu cường giả. Như vậy cự dưới đầu, Tiên Thiên cung chủ chính là Hồng Trần bên trong đứng đầu nhất cái kia một nắm cao thủ. Thiên Thiên cung thủ sơn đại trận, nắm giữ cực mạnh cấm chế phòng ngự. Bao quát cung chủ ở bên trong một đám Tiên Thiên cung võ thánh cường giả, cũng đều tinh thông Tiên Thiên đại đạo tạm như vậy thần công tuyệt học. Nhiều như vậy trọng lưới tầng tầng lớp bỏ dưới, Hắn đã bất hưu một cái võ đế, coi như tinh thông xâm La Vạn Tượng thần công, cũng không dám hướng đối phương trong hang ổ Mã sông a. Huống chi, hắn cũng chưa quen thuộc Lục Kiếm kỳ nhân, Lâm Trận ôm chân Phật quan sát khẳng định không kịp, Lục Kiếm cũng không giống là sẽ phối hợp dáng vẻ. Sở dĩ mới hắn cùng Lục Kiếm sơ nghe Trần Lạc Dương, tất cả đều giật mình, cứ thế với nghĩ lệnh, thực sự là bởi vì vì, Trần Lạc Dương hiện tại biểu đạt chân thực ý đồ, càng thêm hoang đường, càng thêm không có ý nghĩa thực tế, càng thêm không có thao tác khả năng. Tạ Bất Hưu trên mặt tươi cười, trong lòng tiêu rên. Đây quả nhiên chính là muốn bắt hắn làm mồi nhử nha, mà lại cũng quá không đáng tin cậy, quả thực là muốn tặng hắn vào miệng cọp. Nhỏ Tạ đồng chí chỉ có thể nếm thử huyền chuyển nhắc nhở nhà mình phó giáo chủ, để phó giáo chủ đại nhân biết tưởng tượng là cỡ nào không thực tế. Nhưng để Tạ Bất Hưu tuyệt vọng là, Trần Lạc Dương tựa hồ hoàn toàn không có phương diện này giận ngộ, ngược lại tiếp tục bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng muốn hắn thi hành mệnh lệnh ý tứ. Tạ Bất Hưu cơ hồ thật muốn ngạt thở ngất. Một bên lọc kiếm, lúc này thì triệt để bình tĩnh trở lại. Lao giả mỉm cười lắc đầu, Trần phó giáo chủ, ngươi ý nghĩ, không khỏi quá coi thường ta tiên thiên cung. Coi như lão hủ toàn lực phối hợp các ngươi, biết gì nói nấy, vì giáo vị cao thủ này, cũng không thể nào giả mạo láo hủ chui vào che cung. che cung tiên thiên vạn tượng đại trận một cửa ai kia, hắn liền không qua được, càng đừng nói còn muốn giấu giếm được cung chủ cùng các vị trưởng lao pháp nhãn cùng bói toán co như hắn đồng thời thân kiếm xâm la vạn tượng thần công cùng phục hy dịch thiên thiên cũng vô dụng. Người chịu phối hợp liền tốt. Trần Lạc Dương hứng hở, sông tạ bất hưu phất phất tay, thoát. Tạ bất hưu gượng cười liên tục, lại cũng không dám cự tuyệt. Hắn lềm mà lềm mề, không có trước giải chính mình quần áo, mà là đi trước giải lò kiếm. Một bên động thủ, một bên cười rạng rỡ nhìn về phía Trần Lạc Dương, trông cậy vào Trần Phó giáo chủ có thể kịp thời tỉnh ngộ, thay đổi chủ ý. Đáng tiếc Trần Lạc Dương hoàn toàn bất vi sở động bộ giáng gọi tạo bất hưu trong lòng triệt để tuyệt vọng Lộc kiếm tức giận nhìn xem cổ thần giáo hai người hắn hôm nay tấm mặt mô này nhất định là muốn ném sạch sẽ trước mắt bất lực phản kháng liền cũng chỉ có vông xuôi bỏ mặc cả một đời các loại sóng to gió lớn đều trải qua đến ra đến thế mà muốn thụ loại này làm đủ mấu chốt vẫn là không có chút ý nghĩa nào làm đủ phản phất đang bồi hai đứa bé chơi hoang đường trò chơi thực sự là kiếp số bất quá Lộc trưởng lão hiện tại ngược lại Anịnh lại đối phương như thế không có yên lòng cử động là uy hiếp không được nhà mình tiên tiên cung bên trong đại kế. Bây giờ xem ra, lúc trước quẻ tượng không sai. Đại sự có hy vọng, chỉ là chính hắn muốn có chút phiền phức, nhưng ít ra không có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại bộ ráng này, đối phương chính mình đưa đi lên cửa bại lộ, hắn cũng không có lòng nội vã chính mình bước lên nguy hiểm tính mạng nghị cách thông gió báo tin, chỉ cần yên tĩnh trở lấy nhìn đối phương tiêu hóa liền thành. Bất quá, bị cổ thần giáo như thế nháo trò, trong cung người, có thể hay không cẩn thận lý do. Tạm thời đỉnh chỉ kế hoạch ban đầu đâu. Cũng chưa chắc, nói không chừng ngược lại có thể mượn Trần Lạc Dương bước lên cuộc nháo kịch này, trái lại phân tán đối thủ lực chú ý, để kế hoạch thành công khả năng càng cao. Chỉnh thể đến nói, có lợi có hại đi, liền nhìn như thế nào ứng biến. Trước mắt xem ra, nên suy nghĩ chính mình như thế nào thoát hiểm, như thế nào mới có thể từ Trần Lạc Dương trên tay đào tẩu, hoặc là thông chi cung trong đồng môn tới cứu. Lộc kiếm trong lòng suy tư, trên mặt thì bắt đầu cùng Trần Lạc Dương lá mặt lá trái. Một lòng nưu đồ thoát thân bảo vệ tính mạng Lộc trưởng lão, đối với lề mà lề mề lột hắn quần áo tạ bất hưu làm như không thấy, nhìn nói với Trần Lạc Dương, lão hủ nghe nói, Trần Phó giáo chủ năm nay cũng bất quá mới 20 linh. Trần Lạc Dương thuận miệng nói, không tệ. Lộc Kiếm than thở lấy nói ra, Trần Phó giáo chủ thực sự ngút trời kỳ tài, xuất thân hồng trần dưới một phương thiên địa, các phương diện hoàn cảnh điều kiện đều thua xa với hồng trần giới bên trong, lại thắng qua hồng trần bên trong vô số thiên tài tuấn kiệt. Ngoài miệng nói như vậy, Lộc trưởng lão trong lòng ý tưởng chân thật nhưng thật ra là Mới là lạ Trước mắt hàng này, khẳng định là cổ thần giáo trong bóng tối toàn lực bồi dưỡng mục tiêu Nếu không làm sao có thể trẻ tuổi như vậy liền có tu vi cao như vậy cảnh giới Đồng thời một thân là bảo tại thần châu hạo thổ mai táng như vậy nhiều hồng trần cao thủ Cái gọi là phó giáo chủ danh hiệu, chính là chứng cứ rõ ràng Lộc kiếm thậm chí hoài nghi đối phương cùng hồng trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ giang ý ở giữa có không thể cho ai biết quan hệ Cái kia một tờ thiên thư Rất có thể vốn là giang ý cùng hồng trần cổ thần giáo sở hữu, ban cho trước mắt cái này hoang đường người trẻ tuổi tu luyện. Lấy trần phó giáo chủ ngài thiên tư tài tình, tinh tâm tu luyện, tương lai bất khả hạ lượng, mặc dù quý ta song phương quan hệ không thân, nhưng che cung trên dưới, nhưng đều kính trọng trần phó giáo chủ ngài dạng này thiên tiêu, tất lấy quý khách lễ đối đái, ngài cần gì phải đi này mưu mẹo nham hiểm. Lộc trường lão có vẻ như đau lòng nhất có nói. Mặc dù đánh lấy muốn lá mặt lá trái chủ ý, nhưng thái độ cũng không tốt lập tức chuyển biến quá mức. Lộc kiếm một bên cẩn thận quan sát Trần Lạc Dương phản ứng, một bên châm trước chính mình tìm tử. Trần Lạc Dương chỉ là lạnh nhạt nói, ta tu vi cảnh giới đề thăng cũng không tính nhanh, thời thế hiện nay chẳng phải có một cái 15 tuổi siêu phàm nhập thánh người sao. Lộc kiếm cùng tạ bất hưu ngay vậy, đều là khẽ giật mình. Trước mắt thanh niên mặc áo đen, nghe khiêm tốn, nhưng trên thực tế, rất là tùy tiện a Thành như Trần Lạc Dương lời nói thời thế hiện nay Xác thực có một vị 15 tuổi liền siêu phàm nhập thánh người, chính là Hồng Trần từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ thánh ghi chép. Bây giờ Hồng Trần ma đạo 10 đại cao thủ bên trong, người trẻ tuổi nhất, là Phong Hoàng Biệt Đông Lai. Nhưng ở sở hữu cự đầu nhân vật bên trong, hắn cũng không phải là trẻ tuổi nhất người, mà là thứ hai Thật là muốn tương đối, hắn so trẻ tuổi nhất Đông Chu Nữ Hoàng, vẫn là muốn lớn tuổi không ít. Đối phương 15 tuổi siêu phàm nhập thánh, 20 tuổi cùng Biệt Đông Lai đám người cũng xưng. Toàn bộ đều là hồng trần giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ghi chép. Đông Chu, Nam Sở, Tây Tần Ba Đại Hoàng Triều tỉnh xương tại thế. Sở Hoàng, Tần Đế đều thành danh trăm năm trở lên. Duy chỉ có nữ hoàng, luận tuổi tác thậm chí so lý viên bàng, trình phượng nguyên, trình kỳ nguyên mấy người còn muốn trẻ tuổi. Đương Kim Sở hữu cự đầu cấp bậc nhân vật bên trong, Đông Chu nữ hoàng thành danh muộn nhất, nhưng lại giàu nhất sắc thái truyền kỳ. Toàn bộ hồng trần giới trong lịch sử đều chú định sẽ lưu lại cái tên Về đối phương suy đoán có thật nhiều. Khách quan với thiên phú dị bẩm, nàng bị đại năng cường giả đoạt xá mượn thể trọng sinh, còn càng bị thế nhân tiếp nhận một chút. Dù sao thiên tài người chúng, nhưng xưa nay cũng không có ai như vậy kinh thế hai tụ Tự thành danh đến nay, cùng loại suy đoán cùng chuyên ôn, liền chưa từng có đoạn tuyệt qua. Đông Chu Hoàng Triều đối với cái này thường có tích tin đồn thất thiệt. Nữ hoàng bản nhân thì khắp không quan tâm, chỉ là phối hợp, uống nước hô hấp giống như nhẹ nhóm đánh vỡ cái này đến cái khác ghi chép. Cuối cùng càng đi đến cùng tân đế, sở hoàng một dạng đỉnh trên đỉnh, đặt xong song chính đạo thập đại cường giả người, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cự đầu cường giả. Cho đến ngày nay, trên người nàng vẫn như cũ bí ẩn trung điệp. Mọi người đem hồng trần bên trong đại tân sinh nhất cường giả đứng đầu, tịnh sưng hồng trần thập kiệt, kính sợ khen ngợi có thừa. Nhưng trên thực tế, nếu như đem nữ hoàng bỏ vào, tuổi tác số tuổi gần như hàng chót. Chỉ bất quá, tựa như thảo luận hồng trần cường giả đỉnh cao thời điểm. Tất cả mọi người quen thuộc đem trí tôn luận ngoại không làm sắp xếp đồng dạng. Đang đàm luận tuổi trẻ cường giả thời điểm, đông chu nữ hoàng cũng là luận ngoại tồn tại. Nàng thiếu niên thời điểm, khiến người trận mắt hốc mồm quật khởi tốc độ, thậm chí dẫn đến không ai thảo luận, nàng là có nên hay không thay thế hồng trần thập kiệt bên trong người nào đó vị trí. Tất cả mọi người liền đều yên lặng nhìn xem. Nhìn xem nàng đến tột cùng có thể lấy như thế nào tốc độ, đi đến như thế nào độ cao. Muốn nhìn một chút, nàng liệu sẽ là giờ, lớn chưa h Nhưng mà cái này xem xét, liền thấy ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, nàng leo lên đỉnh phòng, quan sát hồng trận. Thế là mọi người dồn dập may mắn, chính mình quả nhiên ánh mắt độc đáo. Đây chính là cái trung thiên địa tạo hóa ngoài ý muốn, không đem nàng cùng cái khác người đồng lứa đặt song song so sánh, mới là lớn nhất công bằng. Nữ hoàng gần đây một mực bế quan, cho nên nàng nhấc lên phong vân, mới dần dần lắng lại một chút. Trên thực tế, tại Trần Lạc Dương trước đó, vị này Đông Chu Hoàng Triều kẻ thống trị. Nhất bị mọi người hoài nghi cùng trí tôn có quan hệ, thậm chí phong trào xa mạnh hơn Trần Lạc Dương liệt được nhiều, cơ hội đến người người cũng hoài nghi trình độ. Chỉ bất quá từ trước đến nay không thèm để ý nhân ngôn nữ hoàng, duy nhất một lần tự mình tích tin đồn thất thiệt, liền là phủ nhận chính mình thậm chí tôn truyền nhân, vì vậy tương quan suy đoán mới phai nhạt. Nhưng kết quả chỉ là càng tăng thêm trên thân sắc thái chuyên kỳ. Lộc kiếm cùng tạ bất hưu nhìn qua Trần Lạc Dương, nhất thời ở giữa đều có chút nói không ra lời. Đối với như thế một vị khiến người ngưỡng mộ núi cao cự đầu cùng truyền kỳ, người trước mắt mặc dù tìm từ khiêm tốn, nhưng là ngữ khí, thực sự quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến để bọn hắn ẩn ẩn cảm giác sợ hãi trong lòng. Chương 398 Thủ đoạn của ta người không hiểu. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn tạ bất hưu cùng lọc kiếm, mỉm cười, làm sao? Tạ bất hưu hai người đối với hắn cái kia điềm nhiên như không có việc gì khuôn mặt, lúc này liền có mắt trận trắng xung động. Quả thật, lão đại ngươi kinh lịch Tại diện tích lãnh thổ bao la, thiên tài đông đảo Hồng Trần Giới bên trong, cũng được xưng tụng bất phạm. Nhưng nếu như đặt ở Hồng Trần Giới dài rằng giặc ngàn vạn năm trong dòng sông lịch sử đến xem, liền không có như vậy xuất chúng Mà vị kia đông chu nữ hoàng, tại toàn bộ Hồng Trần Giới trong lịch sử, đều có thể nói là giàu nhất sắc thái truyền kỳ người một trong. Muốn cùng đánh đồng, thật không phải là tùy tiện ai cũng có thể làm được. Nói câu không khách khí, ngươi trần mẫu người thành tựu hiện tại, nhân ra 15 tuổi liền đã đạt đến. Cho tới ngươi nói đây chẳng qua là quá khứ, chuyện tương lai ai có thể nói chúng. Lời tuy không sai, nhưng cùng vì 20 tuổi niên kỷ thời điểm, ngươi nghị so sánh cùng vị kia, đã đang cùng tiên thiên cung thiên cơ tiên sinh cùng ngươi hồng trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ giang ý chuyện cho vui vẻ. Cái kia tuyệt không phải là một cái cổ thần giáo phó giáo chủ hoặc là tiên thiên cung phó cung chủ danh vị liền có thể đánh đồng. Thậm chí giang ý lập tức thật đem hồng trần cổ thần giáo giáo chủ chi vị nhường lại cho ngươi họ trần đều vô v Tiên tiên cung đương nhiệm cung chủ, kia là thực sự một cung chi chủ, Hồng Trần một phương thánh địa chấp trưởng giả, tự thân thực lực tu vi tại toàn bộ Hồng Trần giới bên trong, gần thứ với một đám cự đầu. Nhưng bao quát bản thân nàng ở bên trong, không có ai sẽ cho rằng, nàng cung nữ hoàng, thiên cơ tiên sinh mấy người thiết thực ở vào cùng trên một đường thẳng. Mặc dù thường ngày chạm mặt, mọi người có thể ngang hàng bối lễ nghi, nhưng thật đến động thủ thời điểm, chính là một chuyện khác. Trên lệch một bước kia, chính là khó mà vượt qua hồng câu. Tạ bất hưu cùng Lộc kiếm rất muốn nói như vậy. Bất quá, mỗi khi nghĩ này trước mắt Trần Lạc Dương tại trong vòng một năm, từ thứ 14 cảnh liền vượn, đặt chân thứ 16 cảnh, siêu phàm nhập thánh, hai người bọn họ liền lại có chút trộn dạ Trong truyền thuyết, nữ hoàng mặc dù 15 tuổi siêu phàm nhập thánh, nhưng nàng 14 tuổi đi đến thứ 15 cảnh võ đế chi đỉnh, cũng là tích lũy không sai biệt lắm thời gian một năm về sau, mới bước ra cái kia siêu phàm nhập thánh một bước. Trong lịch sử, không có ai là giống như Trần Lạc Dương Có thể tại trong vòng một năm, từ thứ 14 cảnh liên tục bắn vọn, đột phá tới thứ 16 cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí liền nửa năm cũng chưa tới. Chỉ là mấy tháng thời gian mà thôi. Trước mắt cái này tên là Trần Lạc Dương Thanh Niên mặc áo đen, trình độ nào đó, cũng sáng tạo ra một hạng lịch sử ghi chép. Như vậy tiếp xuống đâu Sau đó hắn tu vi cảnh giới đề thăng, có thể đi đến như thế nào tốc độ. Nếu quả thật muốn nói chưa tới, tương lai của hắn, lại có thể đi đến như thế nào độ cao. Nói giờ. Lớn chưa hẳn tốt. Kết quả mọi người liền mắt thấy nữ hoàng một đường tuyệt trần cao thăng mà đi. Giờ phút này trước mặt bọn hắn Trần Lạc Dương, có phải hay không là lại một cái hoàn toàn khác thường lý quái vật? Coi như hắn về sau không đạt được năm nay như vậy tốc độ tiến bộ, nhưng hiển nhiên, trước mắt thứ 16 cảnh cũng sẽ không là điểm cuối của hắn. Hắn phải chăng lại là một cái luận ngoại tồn tại. Một vị chỉ cần nửa đường không chết hiểu, liền dự định tương lai hồng trần cự đầu chi vị tuyệt đại thiên tiêu. Lộc kiếm cùng tạ bất hưu hai người rất muốn nói người trẻ tuổi trước mắt này quá mức cắn rỡ, nhưng trong lòng luôn luôn thiếu đi như vậy một chút lực lượng. Mặc dù hoài nghi trần lạc dương phi tốc đề thăng, khả năng cùng trong truyền thuyết hắn có ngày đó thiên thư có quan hệ, nhưng tạ bất hưu hai người đối với cái này ngược lại rất bình tĩnh. Có thể đi đến cao vị cường giả đỉnh cao, nhân gian truyền kỳ, ai còn không có điểm kỳ diệu kỳ ngộ. Chính là vị kia nữ hoàng, một thân mê vụ, có quan hệ bí mật của nàng, thế nhân suy đoán lại chưa từng ít qua tạ bất hưu Lục Kiếm cũng không biết Trần Lạc Dương cùng mà Tôn quan hệ, nếu không khả năng không cho tới như thế xoắn xuýt. Bất quá bây giờ, bọn hắn nhìn xem Trần Lạc Dương, trong lòng thì khó tránh khỏi suy đoán, trừ cổ thần giáo bên ngoài, người này phía sau có phải hay không còn có những cao nhân khác chỉ điểm. Tạ Bất Hưu trong lòng xuất thần, động tác trên tay ngược lại không có như vậy lễ mề, thuần thục, đem Lộc trưởng lão quần áo lột sạch sẽ, thậm chí liền nội y đều không có lưu. Lộc trưởng lao thất thần dưới, cũng không lo được chính mình nghiên kĩ một thanh bị động chơi hồi hành vi nghệ thuật. Hắn cười khan một tiếng, chân phó giáo chủ ngút trời kỳ tài, không cần quá khiêm tốn, ngài tương lai bất khả hạn lượng. Vừa nói, hắn lấy lại tinh thần, đối mặt chính mình trước mắt sạch sẽ chân chu tình cảnh giở khóc giở cười, chỉ là, ngươi thật không cần thiết làm những này vô vị động tác, các ngươi không có khả năng lửa qua che cùng một đám võ thánh cùng tiên thiên vạn tượng đại trận, chính là Trần phó giáo chủ ngươi thứ 16 cảnh tu vi tự thân lên trận đều vô dụng, càng đừng nói hắn dạng này võ đế Trần Lạc Dương đối với vớiộ kiếm mắt điếc ngơ, chỉ thú dục tại bất hưu trừ hắn bên ngoài còn có người chính mình Lộc kiếm vì cầu xem bói đạt được rõ ràng hơn chính xác tin tức thoát ly tùy tùytùng xa giá một mình tìm địa phương xem bói cứ thế với lạc đàn bị Trần Lạc Dương thần chẳng biết quỷ chẳng hay bắt đi nhưng sau đó Trần Lạc Dương còn muốn đem người đưa trở về tận lực tránh kinh động Lộc kiếm ban đầu tùy tủng về sau dùng tốt nguyên ban nhân mã hộ Tống Lộc kiếm tiếp tục tiến về tiên thiên cung nếu như Lộc kiếm một mình bên ngoài quá lâu Tuy đông khó tránh khỏi trong lòng sinh nghi, càng khả năng trước đến tìm kiếm. Là Lấy Trần Lạc Dương trong tay cũng không có quá nhiều thời gian, càng dung không được tạ bất hưu lãng phí. Tạ bất hưu vẻ mặt cầu xin, chỉ có theo phó giáo chủ đại nhân phân phó làm việc. Bất quá, tại hắn biến hóa kiểu chính tự mình thân hình gần cốt, chuẩn bị đi lấy lục kiếm ý đi phục mặc lên lúc, nhưng lại bị Trần Lạc Dương ngăn lại. Tạ bất hưu, lục kiếm hai người, cùng một chỗ ngạc nhiên nhìn xem Trần Lạc Dương lật bàn tay một cái, lộ ra một viên huyết hồng bảo châu. Hai người đều là thánh địa đích truyền xuất thân, kiến thức rộng rãi. Nhìn xem viên kia huyết hồng bảo châu, bọn hắn tất cả đều ngạc nhiên, trầm miệng một lời, "Huyết thần châu." Trần Lạc Dương muốn dùng thứ này làm cái gì? Mặc dù nhận ra, nhưng dù sao loại này huyết hạ bên trong gần như có thể xưng vô thượng chí bảo quá mức thưa thất, là lấy tại bất hưu hai người đối với huyết thần châu nội tình không hiểu rõ lắm. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái huyết thần châu. Bảo châu bên trên phân biệt hướng hai bên dọc theo một đạo máu. Diên phần mình đâm vào tạ bất hưu cùng Lộc Kiếm vị trí trái tim. Thân thể hai người đồng thời chấn động, run nhẹ nhẹ. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình huyết mạch, phảng phất đều tùy theo sôi trào, cũng ở trái tim chỗ hình thành kỳ diệu một chút tâm huyết. Lộc Kiếm cảm thấy không lành, thế nhưng lại vô pháp giải rủa. Thân thể của hắn màu da lập tức trở nên trắng bệnh, huyết sắc phảng phất cởi tận. Sau đó liền thấy mình nơi trái tim trung tâm, ngưng kết ra một giọt đỏ đến tỏa sáng, phản phất máu hồng ngọc một dạng rực rỡ tỏa sáng tâm huyết chầm chậm chạy ra, trải qua huyết thần châu, chuyển hướng tạ bất hưu. Lộc kiếm thân thể không ngại, chỉ là người trở nên cực kỳ suy yếu. Hán cưỡng ép giữ vương tinh thần, liền gặp cái kia tích tâm huyết chạy vào tạ bất hưu nơi trái tim trung tâm về sau, lập tức có vô số đạo tơ máu, từ tạ bất hưu toàn thần trên dưới trong lỗ chân lông phun ra. Những này tơ máu ngưng tụ không tan, cấp tốc xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, đem tạ bất hưu bao vây lại, ở tại chỗ hình thành một cái huyết sắc kén. Kén máu bên trong, quang mang lóe lên loé lên. Phản phất trái tim của người ta đang ngảy nhót. Lộc kiếm nghẹn họng nhìn chân chối, trưng mắt Trần Lạc Dương. Ngươi làm sao sẽ có huyết hạ một mạch huyết thần châu? Ngươi! Ngươi kỳ thật không phải cổ thần giáo người, ngươi là huyết hà chuyên nhân. Trần Lạc Dương mỉm cười. Không trách lộc kiếm chân kinh. Trên thực tế, bởi vì huyết hà lão tổ cho ma tôn tặng lễ, huyết thần châu trang phục lộng lấy tại đặc chế trong thùng, không người biết được. Vì biểu đối với ma tôn tôn trọng. Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang Ý cũng không có khả năng đi xem xét trong thùng đến cùng là cái gì. Mặc dù biết Huyết Hà lão tổ khẳng định phải biểu thị thanh ý, lớn suất huyết nhiều, nhưng Giang Ý cũng không dám khẳng định Huyết Hà lao tổ sẽ đưa huyết thần châu như vậy cho bảo. Đồ vật thực sự hiếm quý. Trần Lạc Dương mượn nhờ lực lượng đánh chết Lâm Nham, bất quá dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Bảo vật này công năng xa không có như vậy lớn nhất. Lục Kiếm Định thân lại, khiến cho chính mình tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, Trước đó là lão Phu xem thường trần phó giáo chủ, ngươi quả nhiên cũng không phải là lô mãng vô mưu hạng người, nhưng cho dù ngươi có huyết thần Châu để quý giáo đệ tử huyết nục diễn biến đến bắt trước giả mạo Lao Phu, cũng vẫn còn kém xa lắm, không gạt được che cung. Nói còn chưa dứt lời, lao đầu ánh mắt đột nhiên đam đam, thân thể lần nữa cứng đở. Liên gặp Trần Lạc Dương trong tay, lại thêm ra một đoạn gỗ. Đầu gỗ nhìn như không đáng chú ý, nhưng trong đó lại có huyền diệu linh khí bốn phía Lộc kiếm kinh nghi bất định do xét cái kia cắt đứt một thật lâu, mới có hơi không xác định hỏi, Ngươi, ngươi đây là chẳng lẽ là cây phủ tăng thân cảnh? Trần lạc dương ngón tay, trên thân cây phác hỏa miêu tả, ấn hạ cái này đến cái khác cấn phủ, đồng thời hứng hở bốn năn nói, không phải thân cảnh, mà là cây phủ tăng thụ tâm bên trên lấy ra xuống một bộ phận. Phủ tăng đảo chủ mặc dù không có góc tây tần náo nhiệt, nhưng cho ma tôn nhận lỗi, cũng không dám có chút dây dừa lỡ việc. Thậm chí bởi vì hắn phù tăng đảo cùng hy hòa giới nguồn gốc, hắn so người khác càng để bụng hơn. Đưa tới cổ thần giáo, mời Trần Lạc Dương chuyển giao lễ vật, chính là phù tăng đảo bên trên cái kia phù tăng cổ thụ thụ tâm một bộ phận, giá trị so với huyết hà một mạch huyết thần châu chỉ có hơn chứ không kém. Lộc kiếm cảm giác chính mình quả là nhanh muốn ngất đi. Chứ huyết hà một mạch bên ngoài, còn có phù tăng đảo. Chí bảo như thế, đừng nói thiên hoa thần hoặc là thiên vân ngạn như thế phù tăng Chính là đứng đầu nhất phụ tăng cao tầng Cường giả, cũng tiếp xúc không đến. Trên cơ bản, chỉ có đảo chủ thiên sinh hải bản nhân mới có thể chấp trưởng như vậy cho bảo. Lộc kiếm hiện tại thần sắc ngưng trọng lên. Hắn hoài nghi là mấy đại ma đạo thánh địa liên hợp lại, muốn nhằm vào hắn tiên thiên cung. Trước mắt Trần Lạc Dương, chỉ là một góc của băng sơn, trước trận tiểu tốt mà thôi. Tiên thiên cung, hiện tại có đại nạn muốn trước mắt. Lộc kiếm ép buộc chính mình tỉnh táo, nhìn xem Trần Lạc Dương. Mặc dù lao phu chẳng biết cây phù tang tâm có tác dụng gì nhưng là vô dụng các ngươi chú định sẽ thất bại liền coi như các ngươi có thể giấu giếm được tiên thiên vạn tượng đại trận nhưng bản cung cao thủ trước mắt toàn bộ tụ tập sân môn các ngươi không có cách nào giấu giếm được tất cả mọi người thần hồn bên trên cái này một quan các ngươi không qua được liền coi như các ngươi giết lao phu mượn xác hoàn hồn đều vô dụng Trần Lạc Dương nghe vậy im mắng cười cười Lộc kiếm dùng mình tiên thiên cung trưởng lão giờ phút này là thật bất an Bất tường báo hiệu hoàn toàn bao phủ trong lòng, cơ hội khiến hắn ngạc thở. Trần lạc dương tại cây phủ tang trong lòng phát họa xong mấy đạo phủ trận về sau, hài lòng gật đầu. Sau đó đỉnh đầu hắn chấp động quan huy, một trang sách quyển tản trương bao khỏa tại quang đoàn bên trong, chậm chậm dâng lên. Lộc kiếm cảm giác cái kia trang sách gần chứa lực lượng ý cảnh, mơ hồ nhìn ra phía trên là cái hồn chữ, lập tức con mắt đảo một vòng, thiếu chút nữa ngất đi. chương 399. Thay xả đổi cột. Trần lạc dương không chế giới. Hồn chữ thiên thư Quang Huy rơi trên người ngườiộ kiếm vị này tiên thiên cung trưởng lão trên tránn dần dần hiện hiện một cái huyền ảo khó lường hình thù kỳ quái ấn phủ lộc kiếm tâm thần có chút một trận hoàng hốt trước mắt hắn giống như là hiện ra rất nhiều kỳ quái lạ lùng cảnh tượng lập llò chờ hắn lấy lại tinh thần liền gặp Trần Lạc Dương chính Hải lòng gật đầu mà tờ kia hồn chữ trên thiên thư cũng nhiều ra một cái đơn giản lại huyền ảo ấn phủ Trần Lạc Dương đem cây phủ tăng tâm cùng hồn chữ thiên thư bảy cùng một chỗ Thiên thư tản trang bên trên, viên kia mới thêm ra tới huyền ảo ấn phủ, hóa thành lưu quang, từng chút từng chút từ hồn chữ trên thiên thư thoát ly, sau đó ấn khắc đến cây phủ tăng trong lòng. Cây phủ tăng tâm mặt ngoài, dần dần hiện hiện cái này mai ấn phủ. Lộc kiếm thời khắc này tâm thần, thì lại có chút hoảng hốt một chút. Trước mắt hắn thị giác phẳng phất xuất hiện biến hóa, thần hồn ý niệm giống như là bị người một phân thành hai. Thiên thiên cung trưởng lão lấy lại tinh thần, trong lòng hoảng sợ. Chính mình, bị người khác cưỡng ép phân hồn sao Cái này hiển nhiên không phải một cái thứ 16 cảnh võ thánh có thể có được thủ đoạn. Trước mắt một trang này thư quyển tàn trương, quả nhiên là một tờ thiên thư sao? Lộc Kiếm chính tâm đầu hỗn loạn thời khắc, đã thấy trần lạc dương trên tay cây phù tăng tâm, đồng nhiên chấp động quang huy. Sau đó cái này quang huy, tựa hồi hóa làm một con đại nhật kim ô, từ thụ tâm bên trên bay lên, rơi trên người Lục Kiếm. Quang huy lóe lên liền biến mất, Lục Kiếm tinh thần ý thức lại càng thêm hỗn loạn, một trận ngây thơ mờ mịt. Hắn miễn cưỡng tập trung tâm thần, giãy giụa lấy hướng Trần Lạc Dương nhìn lại. Vị này Tiên Thiên Cung trưởng lão há miệng nghĩ muốn nói chuyện, nhưng suy nghĩ hôn loạn dưới, dĩ nhiên chỉ có thể phun ra một chút ý nghĩa mơ hổ không rõ câu chữ. Trần Lạc Dương quay đầu nhìn qua, tựa hổ biết đối phương muốn nói điều gì. Hắn bình tĩnh gật đầu, "Ngươi sẽ giúp ta." Đồng dạng một câu, giờ phút này lại rơi vào lốc kiếm trong hai, lại làm cho hắn cảm giác chính mình toàn thân như rơi vào hầm băng. Hồn chữ thiên thư bao khỏa tại quang đoàn bên trong, vẫn như cũ phụ với Trần Lạc Dương đỉnh đầu. Hắn cầm phù tăng một tầm, đi hướng bao khỏa tạ bất hưu kén máu. Sau đó đem phù tang một tầm, đưa vào kén máu bên trong. Kén máu bên trong chấp động quan huy, có chút đứng im một nháy mắt. Sau đó, lại lại bắt đầu lại từ đầu giống như trái tim nhảy lên không ngớt. Sau một lúc lâu, cái này nhảy nhót quan huy, càng ngày càng nhanh, thẳng đến cuối cùng triệt để nối thành một mảnh, thường sáng không thôi. Kén máu bên trên vô số tơm máu, bắt đầu dần dần một cây một cây bong ra từng máng thoát ri. Đến cuối cùng, liền chỉ còn một đoàn huyết quang ở tại chỗ chấp động. Đợi cho huyết quang dần dần tan hết, từ đó hiện ra một thân ảnh. Đã tinh thần không thuộc, trong lòng mở mịt Lộc Kiếm ánh mắt nhìn sang, tinh thần khẽ chấn động. Trước mắt một cái diện mục nho nhã, tóc trắng chải vướt từng tia từng tia hợp quy tắc lao giả, cùng hắn mặt đối mặt. Có thể bộ dáng này, rõ ràng chính là hắn Lộc Kiếm chính mình. Từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài, tựa hồ cũng không có chút nào khác biệt có thể nói. Lộc Kiếm cho là mình sẽ rất khiếp sợ Nhưng thực tế cảm xúc cũng không mánh liệt. Không phải là bởi vì trong lòng đã sơm coi đoán trước, mà là hắn phát hiện mình bây giờ tựa hồ vô pháp tập trung tinh thần, ý niệm hôn loạn. Trước mắt hắn phản phất sinh ra hai cái thị giác. Một cái là hiện tại chính mình, một cái khác. Giống như là thuộc về đối diện. Nhưng nhìn ở trong mắt, lại đều tựa hồ đang ngó chừng đồng dạng một khuôn mặt, giống như là đang ngó chừng trong gương, con ngươi của mình bên trong, phản chiếu ra hình dạng của mình, như vậy không ngừng tuần hoàn qua lại xuống dưới. Chỉ là hai cái lọc kiếm biểu lộ thần thái không đồng nhất, này mới khiến vị này tiên thiên cung trưởng lão có thể phát giác mấy phần trô khác biệt. Thế nhưng là trong lòng hắn hôn loạn tương bừng, vô pháp tập trung tinh thần suy nghĩ. Đối diện cái kia lọc kiếm, trong ánh mắt đồng dạng hiện ra hôn loạn chi sắc, dùng sức lung lây đầu, lại vẫn cảm giác trong đầu của chính mình phản phất bị nhét vào rất nhiều không hiểu thấu đồ vật. Vừa mới bắt đầu sẽ có chút không thể hứng. Lúc này, Trần Lạc Dương thanh âm, đồng thời tại hai cái lọc kiếm trong đầu văng lên. Thanh âm của hắn một vang, hai cái lộc kiếm não hải phản mà vì đó một thanh, lại không như vậy hôn loạn mê mang. Ba người ý thức ý niệm, giờ khác này phản phất đồng thời đã vượt ra nhục thân giang buộc, tồn tại với hiện thực bên ngoài hoàn toàn mới thiên địa bên trong. Lộc kiếm thấy hoa mắt, người đối diện, rõ ràng vẫn là tạ bất hưu bộ dáng. Hắn cảm giác chính mình thần hồn giống như là xuất khiếu đồng dạng, nếm thử chuyển động thị giác quan sát nơi khác, lại phát hiện, mình bây giờ dò xét bốn phía thị giác, giống như là tại trần lạc dương đỉnh đầu vị trí Thờ kia thiên thư. Lộc kiếm cùng tạ bất hưu đồng thời phản ứng, đều hoảng sợ nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thần hồn, thì vẫn ở vào tự thân thể xác bên trong, ngẳng đầu nhìn hồn chữ thiên thư, hơi cười nói ra, rất nhanh các ngươi liền sẽ thích hứng. Câu nói này nói xong, lộc kiếm cùng tạ bất hưu lại đồng thời tinh thần có chút hoảng hốt. Sau đó ý thức của bọn hắn ý niệm, giống như là lại cùng nhau trở về thể xác bên trong. Bất quá, khác biệt chính là, tạ bất hưu chỉ trở về thân thể mình. mà lộc kiếm lại lần nữa cảm giác ý nghĩ của mình bị cưỡng ép một phân thành hai, phân biệt rơi vào chính mình nguyên bản thân thể, cùng đối diện tà bất hưu biến hóa mà thành lộc kiếm trong cơ thể. Cái này khiến tinh thần hắn lần nữa hoảng hốt, tinh thần không thuộc. Nhưng thành như Trần Lạc Dương lời nói, theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần bắt đầu thích ứng loại trạng thái này. Mạch liệt thân bất do kỳ cảm giác, hướng lộc kiếm đánh tới. Cư với trong cơ thể mình bộ phận thần hồn, cứng ngắc ngốc trệ, khó mà tự điều khiển. Rơi vào tà bất hưu trong cơ thể bộ phận thần hồn. Càng là hoàn toàn không khỏi chính mình công chế, liền không có tự do nô lệ cũng không tính, ngược lại càng giống là không có bản thân ý thức một kiện đồ vật, muốn tùy ý tạ bất hưu đến điều khiển sử dụng. Lộc Kiếm không khỏi kinh hãi trong lòng, nhìn xem Trần Lạc Dương hoàn toàn nói không ra lời. Tạ bất hưu cảm thấy sơ qua yên ổn, nhưng nhìn về phía nhà mình phó giáo chủ ánh mắt, cũng đồng dạng lấp đầy kính sợ. Hắn đi đến trong núi suối nước một bên, nhìn một chút tự thân bộ dáng, không khỏi có chút nuốt nước miếng, Sâm La vạn tượng thần công tu luyện tới cực hạn, Bắt trước người khác, tối đa cũng liền đến tình trạng như thế à. Trần Lạc Dương nói, chỉ từ vẻ ngoài đến nói, so sâm la vạn tượng thần công, muốn càng tỉ mỉ. Tạ bất hưu, hoặc là nói là lọc kiếm, trên mặt lộ ra cười khổ, trần phó giáo chủ thần thông quang đại, lao phu đội phục Nói được nửa câu, hắn đột nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này suối nước cái bóng bên trong chính mình, lộ ra cười khổ biểu lộ, tựa hồ cùng chính mình dĩ vãng cũng không giống nhau, liền biểu lộ biến hóa rất nhỏ cũng cùng lọc kiếm tương tự. Trong miệng tìm từ, cũng không phải hắn hưu tâm bắt trước lọc kiếm nói chuyện, mà là thốt ra nháy mắt, liền cùng mình ngày xưa nói chuyện khác biệt. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, hắn vừa nói, một bên có người chăm miệng một lời, phát ra giống nhau thanh âm. Lọc kiếm bỗng nhiên quay đầu, liền gặp một bên khác ngã trên mặt đất vị kia tiên tiên cung trưởng lao bản nhân, cũng nghẹn họng nhìn chân chối, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tạ bất hưu biến thành lọc kiếm hít sâu một hơi, ổn định tâm thần gấp trăm đối phương Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, "Là ngươi." Quả nhiên liền gặp Lục Kiếm bản nhân, động tác cùng hắn hoàn toàn đồng bộ, cũng mở miệng phát ra âm thanh, "Là ngươi." Lục Kiếm hai mắt bên trong tràn đầy kháng cự vẻ dãy rữa, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Tạ Bất Hưu trong lòng sáng tỏ, động tác của đối phương không tự chủ được, mà là cùng hắn đồng bộ. Nhưng hành vi của hắn động tác, kỳ thật cũng không hoàn toàn là từ mình nói tính, mà là phản Phật biến thành Lục Kiếm đồng dạng. Hắn nghĩ thử làm một cái thói quen của mình động tác Kết quả lại là vướt vuốt sợi dâu. Hán nguyên bản lại không để dâu, thói quen này động tác tự nhiên là của người khác. Thử nghiệm thêm cũng tốt, có trợ ngươi càng nhanh thích hứng. Trần Lạc Dương ở một bên nói, tạ bất hưu liền cười khổ. Sau đó cũng không ngoài ý muốn, quả nhiên thấy đối diện lọc kiếm trên mặt lộ ra giống nhau biểu lộ. Mặc dù có thiên thư lực lượng tương trợ, nhưng vẫn có chỗ thiếu sót. Trần Lạc Dương chỉ điểm, ký ức, là không hoàn chỉnh, sở dĩ nhiều khi, vẫn cần ngươi chính mình tùy cơ Hồn chữ thiên thư bao khỏa tại quang huy bên trong hướng phía dưới rơi, thu nhập Trần Lạc Dương đỉnh đầu. Tạ Bất Hưu cởi khổ trên dưới dò xét tự thân biến hóa. Trần Lạc Dương đều đã trải qua tốn hao như thế lớn công phu, khẳng định dùng không được hắn lại nửa đường bỏ cuộc. Nhà minh vị này phó giáo chủ tuyệt đối là kẻ hung hãn. Nếu như hắn dám toát ra chút nào ý lui bước, Trần Lạc Dương chắc chắn sẽ không nghĩ đến đã tốn hao như thế tiền vốn lớn lãng phí đáng tiếc, mà là trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn xong việc. Tạ Bất Hưu lúc này mở động đầu độc không còn dám lười biếng từ chối. Hắn nghiêm mặt nói, không bị người truy vấn chuyện cũ, nhất là liên quan đến đại lượng tin tức chuyện cũ, thường ngày đối thoại, hẳn không có vấn đề. Vừa nói, một bên nhìn về phía Lục Kiếm. Trần Lạc Dương tại Lục Kiếm bên người, trục chục không cách nào khống chế thân thể của mình Tiên Tiên cung trường lao, không sai, có hắn tương trợ, Lâm Tràng ứng biến không có vấn đề lớn. Tạ bất hưu thở dài một tiếng, hướng Trần Lạc Dương thi lễ, tiếp xuống nên làm như thế nào, mời Trần Phó giáo chủ chỉ thị. Lão phu tận tâm tận lực, vì ngài hiệu mệnh. Nghe bên thái lục kiếm trương miệng nói chuyện, thanh âm cùng mình hoàn toàn đồng bộ, Tạ Bất Hưu vẫn là cảm giác rất thần kỳ, cẳng cái khác giờ phút này trong miệng phát ra cũng là lục kiếm thanh âm. Đi trước cùng tùy tùng của ngươi xa giá tụ hợp, sau đó tiến về Tiên Tiên cung đi. Trần Lạc Dương phân phó nói, yên tâm, ngươi có thể nhìn thấy, ta cũng có thể nhìn thấy, tự có thể chiếu ứng ngươi. Nói, ngón tay hắn điểm một cái chính mình huyết thái dương. Thiên lại thần diệu như thế, Tạ bất hưu cùng lộc kiếm trong lòng đồng thời than thở. Tiên thiên vạn tượng đại trận, huyết mạch, thần hồn, thậm chí với bói toán, cơ bản đều không cần lo lắng, bất quá vẫn là phải cẩn thận. Trần Lạc Dương nói, đem một con hộp gấm dao cho tạ bất hưu, tiên thiên đại đạo tạng cũng là vấn đề, nhưng không cần đến ngươi động thủ, đem thứ này mang lên là được. Tạ bất hưu tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhận lấy. Có như vậy có hạn mấy vị, ít tại nhân ra trước mặt lăng lư không làm cho người cố ý chú ý tình hùng dưới, không có việc gì. Trần Lạc Dương nói. Tạ Bất Hưu thử thăm do hỏi, nếu thiên cơ tiên sinh trở về. Cái kia tự nhiên không gạt được. Trần Lạc Dương thẳng thắn nói. Tạ Bất Hưu chỉ có cười khổ. Nhưng hắn về không được. Trần Lạc Dương thì nhìn Lộc Kiếm liếm mắt, có người so với chúng ta, càng không muốn hắn trước mắt hồi tiên thiên cung, không phải sao. Lộc Kiếm im lặng. Tạ Bất Hưu thì trong lòng hơi động một chút. Hắn thu liếm tâm tư. Đem Lộc Kiếm tùy thân quần áo toàn bộ mặc, sau đó lấy lòng nhìn Trần Lạc Dương liếc mắt, còn nhớ kỹ đem chính mình còn lại quần áo cho sạch sẽ, chân chu Lộc Kiếm cũng thay đổi, sau đó mới quay người nhẹ lướt đi. Lộc Kiếm dở khóc dở cười nhìn qua một chính mình khác bóng lưng, im lặng không nói. Không cần nghĩ lấy đột nhiên nhất kinh nhất sạ sẽ để cho hắn bại lộ, cây phủ tang tâm ở trên người hắn, chỉ có thể hắn ảnh hưởng ngươi, ngươi vô pháp ảnh hưởng hắn. Trần Lạc Dương dường như biết Lộc Kiếm suy nghĩ trong lòng, thuận nói. Lộc Kiếm toàn thân lệnh bước Một trái tim hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Chương 400. Chuyện này, ngươi không phải giúp không thể. Thiên thiên cung Lộc trưởng lão giờ khắc này triệt để tuyệt vọng. Mới một phen biến hóa, thật to vượt qua hắn nhận biết. Thực sự không phải hắn hiếm thấy nhiều quái, mà là trước đây chưa hề có người từng thấy hồn chữa thiên thư, huyết Thân Châu cây phủ tăng tâm nhiều như vậy đỉnh tiêm chí bảo tụ cùng một chỗ, cho nên liền cũng khó có thể đánh giá, sẽ có kết quả như thế nào. Lộc kiếm tại thời khắc này. Chắc chắn là cái khác mấy đại thánh địa liên hợp lại, muốn cùng nhà mình tiên thiên cung khó xử. Trong lòng của hắn lo nghĩ không thôi, thế nhưng lại bất lực ứng đối, chỉ có thể lo lắng xuông. Tại Trần Lạc Dương Pháp nghi ảnh hưởng dưới, lọc kiếm sáng láng hơn hoàng hốt, ý niệm trì trệ, khiến cho càng khó tỉnh táo, nỗi lòng càng phát ra nôn nóng bất an. Trần Lạc Dương đem vị này tiên thiên cung trưởng lao sách lên, sau đó mang theo đối phương, lạng yên không một tiếng động cùng sau lưng tạ bất hiu. Trong lòng của hắn cũng thở phào một hơi Quuyết Thần Châu bắt trước huyết nục gần cốt, cây phủ tang tâm lên thế thân hiệu quả, hồn chữ thiên thư xử lý thần hồn vấn đề. Quản nhiều đều xuống, nên có thể giấu giếm được Tiên Thiên cung thủ sơn đại trận cùng phần lớn người thái mắt. Cho dù Tiên Thiên cung cường giả tinh với bói toán thôi diễn, muốn phát giác cũng khó. Còn tốt Lộc kiếm tu vi không tính đỉnh tiêm, nếu không ngược lại là không dễ bảo chế đối phương. Bất qua dưới mắt còn lâu mới là bung lòng thời điểm, sau đó phải đi một bước nhìn một bước. Trần Lạc Dương đứng trên núi lòi, Nhìn qua phương xa tạ bất hưu hóa thân mà thành lục kiếm, cùng tùy tùng xa giá tụ hợp, sau đó một lần nữa chuẩn bị lên đường. Hắn hơi tập trung, tâm niệm câu thông hồn chữa thiên thư, chính mình thần hồn phảng phất cũng theo đó phân hóa, thêm ra một cái thị giác. Thuộc về tạ bất hưu thị giác. Tiên thiên cung Lộc trưởng lão, tiếp xuống liền một đường khinh xa giản tử, tiến về Tiên thiên cung. Điệu thấp, bí mật. Còn chưa tới Tiên thiên cung bên ngoài sân môn, liền có cung trong người tới tiếp ứng, an bài kiếm một người, lặng lẽ chui vào Tiên Tiên cung. Trần Lạc Dương thấy thế, liền lại nhiều bông lòng một hơi. Quả nhiên như mong muốn đồng dạng, lộc kiếm trở về tiên thiên cung là bí mật làm việc, cung trong tự có những người khác tiếp ứng, bí mật thông qua tiên thiên vạn tượng đại trận vốn là muốn giấu giếm qua cái khác một số người thái mắt. Kể từ đó, song trọng bảo vệ dưới, tả bất hưu liền càng không khả năng lộ tẩy. Chỉ ít, bên ngoài cái này một quan, không có gặp nguy hiểm. Ngược lại là tiếp xuống, sẽ nên đón chân chính khó khăn cái thứ nhất khảo nghiệm. Tạ bất hưu đi theo tiếp ứng hắn tiên thiên cung đệ tử, lạng yên tiến vào trong cung, sau đó trở về một gian thiên điện bên trong. Điện bên trong, đã có một lao giả khác, ngồi ở bên trong. Lao giả dáng người cao, quần áo cổ phác, khuôn mặt nho nhã, nhưng là mang theo vài phần bệnh sát. Lao này, không cần lộc kiếm giới thiệu, Trần Lạc Dương cùng tạ bất hưu cũng nhận biết. Tiên thiên cung tốn phong trưởng lão, vui chính bác. Hồng Trần đều biết, tiên thiên cung có trong ngoài các bát đại trưởng lão. Ngoại bộ bát đại trưởng lão phân biệt chấn thủ Bát phương, hình cung một phương đại quan, xử lý các nơi sự vụ, địa vị cùng cổ thần giáo phân đà hộ pháp tương tự. Tiên thiên cung không giống cổ thần giáo giống nhau cơ hồ độc lập thành quốc, lãnh địa bao la. Tiên thiên cung bình thường có mấy phần nửa ẩn thế ý tứ, chỗ nam sở hoàng triều cảnh nội, tương đối với cái khác thánh địa tương đối địa thấp. Nhưng ở ngoài cung, tự có rất nhiều sản nghiệp, đồng thời cũng phải cùng nam sở hoàng triều thậm chí với thế lực khác liên hệ. Lộc kiếm bọn hắn những này chấn thủ với bên ngoài tám phương trưởng lão liền phụ trách những thứ này. Vì vậy trừ thực lực tu vi, còn đều cần không tầm thường quản lý trình độ, tiện luôn mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Hai phương diện năng lực ở giữa muốn nhu cầu cân bằng, sở dĩ lộc kiếm dạng này đặc biệt để bật người, không tính hiếm thấy Mà trong cung bát đại trưởng lão thì địa vị càng cao, phân biệt lấy càng thiên, khôn, tổn gió, chấn lôi, khảm nước, cách lửa, cấn núi, đổi chạch làm hiệu, trình độ nào đó có chút cùng loại cổ thần giáo thần ma liên hội, hoặc là nói bốn điện trung tâm cùng nguyên láo các kết hợp. Tiên thiên cung đương đại cung chủ, thực lực tu vi cách các vị hồng trần cự đầu kém một tuyến, mà thiên cơ tiên sinh lại quanh năm không trở về tiên thiên cung, mang đến một cái vấn đề rất thực tế, chính là tiên thiên cung trưởng lão hội, quyền thế khách quan với cái khác thánh địa nguyên láo lớn hơn. Cung chủ cùng trong cung bát đại trưởng láo ở giữa, tồn tại trình độ nhất định chế hành. Mặc dù cung chủ vẫn có số một quyền uy, Thế nhưng là khó mà giống cổ thần giáo giáo chủ giang ý, sở hoàng, tần đế, huyết hà lao tổ mấy người như vậy nhất nôn cựu đỉnh. Giờ phút này tạ bất hưu nhìn thấy vui chính bác, chính là trong cung bát đại trưởng lão một trong tốn phong trưởng lão Dựa theo Trần Lạc Dương lúc trước tìm đọc lộc kiếm cuộc đời kinh lịch cũng biết, đối phương chính là lộc kiếm lao cấp trên. Lộc kiếm có thể một đường đi cho tới hôm nay, vui chính bác đề bạt cùng ủng hộ, cực kỳ trọng yếu. Hắn cũng là vui chính bác đáng tin tâm Phúc Trước mắt điện bên trong chỉ có hai người bọn họ, tạ bất hưu cần phải như thế nào cùng đối phương chào hỏi, thành một vấn đề. Bất quá hắn hóa thân mà thành lọc kiếm, động tác rất tự nhiên trực tiếp hướng vui chính bác quỳ lệ, bái kiến vui ông. Mặc dù trong cung bát đại trưởng lao địa vị cao với ngoài cung bát đại trấn thủ trưởng lao, nhưng song phương làm lễ, tuyệt không cho tới đến tình trạng như thế. Chỉ là lọc kiếm cùng vui chính bác quan hệ là thủ mới sẽ như thế. Tiên thiên cung bên ngoài một chỗ trong sân cốc, Trần Lạc Dương mỉm cười nhìn xem kiếm Đối phương mặt mũi tràn đầy kháng cự cùng không làm sao vừa rồi câu kêu Bái kiến vui ông chính là xuất từ miệng của hắn cùng tạ bất hưu gần như đồng thời ở giữa há mồm lên tiếng Trần Lạc Dương trước mặt thân thể của hắn cứng ngắc vô pháp động tác tiên thiên cung bên trong tạ bất hưu lại hoàn Mỹ tái hiện hắn mỗi lần bái kiến vui chính bác thời bộ Giáng lúc trước Trần Lạc Dương nói hắn Lộc kiếm nhất định sẽ hỗ trợ giờ phút này hắn cuối cùng tin tưởng đối phương lời nói không qua quả nhiên là mặc kệ hắn có nguyện ý hay không chuyện này đều không phải giúp không thể Mà lại muốn cô y quái dối đều không được, hắn giờ phút này làm cái gì nói cái nấy căn bản thân bất do kỷ. Mà tại tiên thiên cung bên trong, tòa kia ẩn nấp thiên điện bên trong, tạ bất hưu trước mặt vui chính bác không đợi hắn chân chính quỷ gối, liền đưa tay lăng không vừa đỡ. Đều là lao nhân ra, không cần nhiều như vậy lễ, ngươi là nhớ tình bạn cũ chi ân người, lao phu xưa nay biết. Vui chính bác nói, trước mặt hắn lộc kiếm đáp, thuộc hạ có thể có hôm nay, toàn nhờ có vui ông cùng du ông để bạn. Vui chính bác nói. Đi xuống trước nghỉ ngơi, thời gian ngay tại mấy ngày nay. Lộc kiếm đáp, vâng, vui ông. Dứt lời, liền là cáo lui khỏi thiên điện, lập tức có đệ tử chào đón, mang theo hắn ở chỗ nghỉ ngơi. Đều là cố y bố trí qua địa phương, ở nấp mà ưu tính. Tạ bất hưu đóng vai làm lộc kiếm, dù là đến chính mình một mình thời điểm, cũng không dám có chút chủ quan, chỉ sợ có người tại giám thị bí mật, bị người phát hiện sơ hở. Bất quá tương đối mà nói, trong lòng của hắn nhiều ít cũng vông lòng một hơi. Cái thứ nhất khảo nghiệm, xem ra là thông qua. Vui chính bác chính là võ thánh chi cảnh, lại là lộc kiếm lao ân chủ, có thể giấu giếm được đối phương thay mắt, cái kia cái khác phần lớn người, liền đều không cần lo lắng. Cái này đều phải nhờ có chân chính Lộc trưởng lao tương trợ, để hắn ứng đối vừa vặn. Vui chính bác không có đặc biệt sinh nghi, chuyên môn đi dò xét tình hồn giới, tả bất hưu qua cửa ải cũng không có cái gì phong hiểm. Cũng là nhờ có cây phủ tăng tâm, hồn chữ thiên thư các loại bảo vật thực sự thần Diệu Tạ bất hưu cùng lọc kiếm ở giữa thành lập được liên hệ, liền tại tiên thiên vạn tượng đại trận hòa thuận vui vẻ chính bác dưới mí mắt gắn bó lui tới, nhưng nhất cuối cùng thành công đem đối phương giấu diếm quá khứ. Tạ bất hưu tại trong tính thất, đi tới đi lui, lộ ra ẩn ẩn có chút lo nghĩ. Cái này không là hắn thói quen của mình, mà là lọc kiếm thói quen. Ngay trước mặt những người khác, lọc trưởng lão luôn luôn tận khả năng biểu hiện ra một bộ trầm ổn tỉnh táo bộ ráng. Nhưng chỉ có chính mình một mình lúc, nếu như trong lòng có việc Hắn kỳ thật không phải rất có khả năng chịu được tính tình. Tính tọa không phải hắn phong cách, đi tới đi lui, vừa đi lại bên cạnh suy nghĩ, ngược lại có thể để cho hắn tư duy càng linh động, dần già cũng đã thành quen thuộc. Tạ bất hưu hiện tại, hoàn toàn đắm chìm trong chính mình tiểu người chúng. Dù sao thân ở hang hổ bên trong chính là hắn mà không phải Trần Lạc Dương. Một khi thân phận để lộ, tiên thiên cung bên trong bó lớn người có năng lực một bàn tay trụm chết hắn, riêng lẻ vài người thậm chí đều không cần động bàn tay liền có thể chơi chết hắn. Cho tới nói dứt khoát đầu hàng địch thẳng thắn sẽ khoan hồng loại chuyện này, tạ mẫu người vẫn là không làm được. Húng chi, nhà mình vị kia thần thông quảng đại phó giáo chủ đem lộc kiếm có thể bảo chế thành dạng này, song phương thành lập như thế liên hệ kỳ diệu, tạ bất hưu cũng lo lắng cho mình vừa có đầu hàng địch động tác, một vị nào đó họ trần phó giáo chủ liền có thể cách không kết thúc tính mạng hắn, để hắn không nói được lời nói. Tình thế khó xử dưới, nhỏ tạ đồng chí cũng chỉ có phát huy đầy đủ chính mình tính năng động chủ quan, nghiêm túc làm xong trước mắt công việc này Hắn hiện tại chỉ hy vọng, biết quá mức bí mật việc của mình sau không cho tới bị Trần Lạc Dương diệt khẩu. Làm tốt lắm. Lúc này, tạ bất hưu trong đầu vang lên Trần Lạc Dương thanh âm. Hắn có chút tập trung tinh thần, cảm giác ý nghĩ của mình ý thức, giống như là một phân thành hai. Một bộ phận còn tại đóng vai làm lọc kiếm bộ dáng thể sắc bên trong đi tới đi lui, một phần khác thì phản phất đến một mảnh chấp động sáng ngời không hiểu hư hào không gian bên trong. Ở đây, hắn có thể trông thấy một trang sách quyển tàn trường. Giữa không trung bên trong chấp động quang huy. Quang huy bao phủ xuống, Tạ Bất Hưu phát phát hiện mình khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mà trước mặt còn có Trần Lạc Dương, cùng một cái cây. Cây kia giống như là trong truyền thuyết phù tang thần thụ. Thân cây mặt ngoài vân mẹo, ẩn ẩn hiện hiện một tấm người khuôn mặt. Kia là Lộc Kiếm khuôn mặt, hai mắt nhắm nghiền, vô tri vô giác. Có thể vì giáo chủ ngài cống hiến sức lực, là thuộc hạ phúc phận, chỉ là chỉ sợ làm việc bất lợi, sẽ chậm trễ ngài đại kế. Tạ Bất Hưu cười giản dỡ, lấy lòng nói: Chân Lạc Dương ngữ khí lạnh nhạt, "Ta tin tưởng ánh mắt của mình, ngươi tin không?" Ta Bất Hưu miệng bên trong phát khổ, chỉ có thể làm cười lấy nói ra, "Tạ chân giáo chủ nâng đỡ, ngài nói có thể làm, vậy liền nhất định có thể làm." Thuộc hạ định khi dốc hết toàn lực, cúc cung tận tụy. "Ta ngự hạ hàng đầu nguyên tắc, chính là có công thì thưởng, từng có thì phạt." Chân Lạc Dương nói, "Dũng tâm làm việc người, ta từ sẽ không bạc đãi." Hàn Khoan Thai ngẩn đầu nhìn về phía tờ kia chấp động quang huy hồn chữa thiên thư. Tạ Bất Hưu trong lòng hơi động, Phát phát hiện mình tựa hồ có thể từ tờ kia hư hào trong thiên thư, thể vị không ít đạo lý, chỉ là hết thể giống như là ngắm hoa trong màn xương, nhất thời ở giữa nhìn không rõ ràng. Vì vậy cũng liền càng phát ra lòng ngứa ngáy khó nhịp. Dạng này ban thường, thế nhưng là độc lập với cổ thần giáo cùng thần ma cung ở ngoài. Thực sự là khó được cơ duyên. Cũng không biết chính mình có hay không mạng hưởng phúc. Tạ bất hưu trong lòng có chút bi quan cười khổ, nhưng vẫn là vội vàng lớn tiếng hướng trần lạc dương tạ ơn, tạ giáo chủ ban thường thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Trần Lạc Dương gật đầu, ta chỉ thấy kết quả. Tạ Bất Hưu tinh thần có chút hoảng hốt, ý thức ý niệm một lần nữa hợp nhất về với hiện thực thể xác bên trong. Hắn bình phục tâm cảnh, thành thành thật thật tại Tiên Thiên Cung bên trong chờ đợi. Hai ngày sau, một ngày giữa trưa, có người chạy đến thông tri hắn. Lộc Trường lão mời theo đệ tử đến trong cung đại hội sắp tổ chức. Chương 401. Một người xa lánh toàn cung. Tạ Bất Hưu đóng vai làm lộc kiếm, y đi theo rằng, z gật gật đầu, từ cái kia Tiên Thiên Cung đệ tử ở phía trước dẫn đường. Hắn trên mặt duy trì chính mình thân là trưởng Lao Huy nghi, trong lòng thì nghĩ cách thông chi Trần Lạc Dương. Mà Trần Lạc Dương thanh âm thì hợp thời ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cùng hắn đi. Tạ Bất Hưu liền là vững vàng, theo cái kia Tiên Thiên Cung đệ tử trải qua một chút chỗ hẻo lánh, hướng trong cung hoạch tâm chính điện phương hướng bước đi. Trần Lạc Dương đi theo Tạ Bất Hưu thị giác, xem Tiên Thiên Cung bên trong cảnh tượng. Tạ Bất Hưu trước mắt đóng vai làm Lộc Kiếm bộ dáng. Đương nhiên phải chú ý lễ nghi, không thể nhìn chung quanh. Trần Lạc Dương thị giác, cũng ít nhiều nhận một chút cực hạ. Bất quá hắn không nóng nảy, chỉ là lưu tâm quan sát. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một chút tiếng ồn ảo. Tạ bất hưu liền thuận thế hướng phía đó nhìn lại. Ở nơi đó, có thể nhìn thấy mấy người trẻ tuổi, tựa hồ nguyên nhân chính là sự tình gì, phát sinh cái lộn. Cảnh tượng cũng rơi vào Trần Lạc Dương trong tâm mắt. Sau đó hắn liền trông thấy bên trong, thế mà có một cái chính mình người quen trước đó đã từng bị chính mình trong lúc vô tình đưa đến nhà trên cây cái kia cái trẻ tuổi tiên tiên cung đệ tử. Đối phương giờ phút này cùng một thanh niên nam tử khác đứng chung một chỗ. Người thanh niên này, ngược lại là Trần Lạc Dương cùng tạo bất hưu đều biết. Bất quá cùng lúc trước tốn phong trưởng lão vui chính bác đồng dạng, đều chỉ biết tồn tại, gặp qua chân dung, nhưng không có chân chính đã từng quen biết. Cơ trọng bên người người thanh niên này, tên là thân đồ tự nhiên. Tổ phụ, chính là tiên tiên cung bên trong bát đại trưởng lão một tròng. Khảm thủy trưởng lao Thân Đỗ Dậy. Thân Đỗ tình nhiên cũng không phải là bất thành khí nhị thế tổ, tương phản, hắn có thể vì Trần Lạc Dương cùng Tạ Bất Hưu hai cái cổ thần giáo bên trong người biết, là bởi vì vì bản thân thực lực tu vi siêu quần, chính là Tiên Thiên cung trẻ trung trong phái nhất nhân vật xuất sắc một trong. Mặc dù không kiệp trì những thiên, luyện bộ nhất, Thẩm Thiên Chiêu như vậy hồng trần thập kiệt xuất chúng, lại cũng không tầm thường. Tuổi tác không cao, đã đi đến thứ 16 cảnh tu vi, thành tựu võ thánh chi thân. Có thể so với trong cung rất nhiều kỳ túc bên ngoài thì cùng Nam Sở Chính Long Nguyên, Chính Phượng Nguyên, Cổ Thần Giáo Lâm Nham, Thang Ất Minh mấy người địa vị ngang nhau. Chỉ bất quá bởi vì vì Tiên Thiên Cung bản thân tương đối địa thấp, là lấy thân đồ tỉnh nhiên cũng ít bên ngoài đi lại, thanh danh không bằng Lâm Nham, Chính Vượng Nguyên mấy người văng rội. Nhưng bởi vì Cổ Thần Giáo cùng Tiên Thiên Cung ở giữa quan hệ không thân, nhằm vào Tiên Thiên Cung cao thủ, Cổ Thần Giáo phần lớn có tình báo thu thập. Sở dĩ Trần Lạc Dương cùng Tạ Bất Hưu đều có thể nhận ra thân độ Tình Nhiên. Thân độ Tình Nhiên giờ phút này đối diện lấy mấy cái Tiên Thiên Cung đệ tử trẻ tuổi phát biểu. Mọi người cùng vì trong cung đệ tử, cho dù cùng cơ trọng tính tình bên trên không hợp, cũng đoạn không thể có xa lánh nhất hiếp tiến hành. Hắn nói chuyện, đối diện mấy cái Tiên Thiên Cung đệ tử, chỉ có trung thực nghe phần. Mà cơ trọng đứng tại thân độ tỉnh Nhiên một bên, thân sắc thì thoáng có chút mất tự nhiên. Trần Lạc Dương mặc dù không rõ ràng tiền căn hậu quả, nhưng nhìn liếc mắt Liên đại khái minh bạch tình huống gì? Lấy cái kia cơ trọng tính cách, cùng rất nhiều người, sợ là đều chưa hẳn chung đụng được tới. Cái khác Tiên Thiên Cung đệ tử cùng hắn ở giữa, khó tránh khỏi có chút xung đột. Bất quá, theo tính cách của hắn, Đoan chừng không làm được cáo trạng loại chuyện này. Hiện tại bộ dáng này, rất có thể là thân đồ Tỉnh Nhiên không khéo gặp sau nhúng tay. Sở dĩ cơ trọng biểu lộ, ngược lại có chút mất tự nhiên. Mà những bị kia thân đồ Tỉnh Nhiên răn Tiên Thiên Cung đệ tử, phần lớn mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Có cái ngày bình thường cùng thân độ tỉnh nhiên tương đối quen thuộc người, khổ cười lấy nói ra, thân độ sư huynh ngươi thật đúng là cao xem chúng ta, chúng ta có thể xa lánh không được hắn. Cái này tiên tiên cung đệ tử nói, lường cơ trọng liếc mắt. Rõ ràng là một mình hắn xa lánh chúng ta toàn cung trên giới a. Thân độ tỉnh nhiên bất vi sở động, tóm lại, ta không hy vọng có lần nữa. Trước mặt một đám tiên tiên cung đệ tử đều không làm sao nói ra, "Vâng, thân độ sư huynh." Thân độ tỉnh nhiên quay đầu nhìn về phía cơ trọng, cơ trọng chắp tay Tạ thân đổ sư huynh, ta sẽ thường xuyên tự xét lại, không cho mọi người thêm phiên phước. Như thế tốt lắm." Thân đổ tỉnh nhiên gật gật đầu. Trước mặt một đám tiên thiên cung đệ tử, liền đều vội vàng tán đi. Cơ trọng cũng muốn rời đi, thân đổ tỉnh nhiên lại gọi ở hắn, chọn ngay không bằng được ngày, ta hôm nay khảo giác một chút người công khóa." "Vâng, sư huynh." Cơ trọng tựa hồ thoáng có chút ngoài ý muốn, bất quá tổng thể cảm xúc bình tĩnh như hằng, lúc này đi theo thân đồ tỉnh nhiên cùng nhau rời đi. Thân độ tỉnh nhiên Lâm trước khi đi, ánh mắt đảo qua bên này chỗ tối tạ bất hưu, nhưng ánh mắt không có dừng lại, mang theo cơ trọng phối hợp rời đi. Tạ bất hưu thấy thế, liền cũng thu hồi ánh mắt, đi con đường của mình. Hắn đếm thử liên hệ Trần Lạc Dương, giáo chủ, cái kia thân độ tỉnh nhiên vừa rồi cần phải phát hiện thuốc hạ, nhưng không, có bốc trần, hắn có phải hay không cùng vui chính bác, lộc kiếm cùng một chỗ. Không sai, cũng bao quát sau lưng của hắn Khảm thủy trưởng lão thân độ dày. Trần Lạc Dương ngữ khí điểm nhiên như không có việc gì, Tạ Bất Hưu liền an tâm, tiếp tục đi tới. Trần Lạc Dương tâm tư nhưng không có như vậy ngừng. Tạ Bất Hưu không nhận ra cơ trọng, không biết điểm đặc biệt, Trần Lạc Dương lại chưa từng coi nhẹ. Dù sao lúc trước dùng thần bí ấm đen thẩm tra tin tức, kết quả lại nhắc nhở Quỳnh Tường không đủ, cần thiết dùng lượng, vượt xa khỏi trước mắt đối ứng tu vi cảnh giới. Khi lúc mặc dù đem chuyện này tạm thời bông xuống, nhưng Trần Lạc Dương cũng không có quên cái này cái trẻ tuổi tiên thiên cung đệ tử không hề tầm thường. hôm nay này Hắn sẽ phục vụ cái gì tiểu người Tiên thiên cung bên trong người Lúc trước nhận lấy hắn thời điểm Phải chăng có phát giác đầu mối gì Biết trên người hắn ẩn chứa bí mật Trần lạc dương trong lòng trầm tư Trước mắt hắn nguyên bản còn rất đơn giản giản khung Tựa hồ dần dần trở nên phong mãn đứng lên Trước đó ấm đen cùng huyết hồng quỳnh tương Bộ không ra cái này cơ trọng tin tức Hiện tại ấm đen lột sắc thành bạch ngọc bình Nếu như tại thẩm tra cái này cơ trọng Liệu sẽ có thu hoạch Trần Sơ hoa ứng thanh thanh, tô vĩ bọn hắn đâu. Trần Lạc Dương đang cân nhắc, trước mắt thị giác đã theo Tạ Bất Hưu, đi vào Tiên Thiên Cung chính giữa khu vực trung tâm. Bất quá, dẫn đường Tiên Thiên Cung đệ tử, cũng không có mang theo Tạ Bất Hưu thẳng đến trung ương đại điện, mà là mang theo hắn đi vào bên cạnh một chỗ thiên điện bên trong. Tiến vào cái này thiên điện bên trong, liền gặp bên trong đã có hai người ngồi chờ. Trần Lạc Dương cùng Tạ Bất Hưu trong lòng đồng thời hơi động một chút. Điện bên trong hai người này, là cùng Lộc Kiếm một dạng Tiên Thiên Cung bên ngoài trấn thủ trưởng lão. Trước mắt Ba người đều bí mật lẹn về trong cung. Lão phương, ta còn cho rằng ngươi lần này không đến được. Ta bất hưu như lọc kiếm, rất quen cùng một người trong đó chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía một người khác, gật đầu thăm hỏi, cao sư huynh. Cao trưởng lão hơi có chút thận trọng gật đầu đáp lễ, lọc sư đệ. Mà một vị khác phương trưởng lão thì cười nói, đợi mấy chục năm chính là chờ hôm nay, làm sao có thể không đến. Lọc kiếm nói, muốn che giấu hai mắt người, thuộc ngươi khó khăn nhất, sợ ngươi nóng vội. Vạn nhất đánh, cổ động rắn sẽ không tốt." Phương trưởng lão mỉm cười, Người đầu này ngu xuẩn liệu, không khỏi quá coi thường với ta. Cái kia Tiên Thiên cung đệ tử dẫn tạ Bất Hưu tới đây về sau, liền là rời khỏi thiên điện." Mà điện bên trong ba người tương hỗ làm lễ, đơn giản hàn huyên vài câu, liền đều một lần nữa an tĩnh lại. Im lặng một lát sau, mới nghe phương trưởng lão lại thở dài một tiếng, "Thành bại, ngay tại hôm nay." Tạ Bất Hưu đóng vai làm lựa kiếm, gật đầu không nói. Mà một bên khác cao trưởng lão thì nói ra, Bình tĩnh đừng nóng, lặng chờ du giả bọn hắn phân phó. Phương trưởng lão cũng gật gật đầu, nhưng trong hậu điện liền cùng một chỗ an tĩnh lại, ba người im lặng ngồi đối diện, đều không nói thêm gì nữa, kiên nhẫn chờ đợi. Trần Lạc Dương thuận theo tạ bất hưu thị giác, do xét trước mặt cái này hai cái tiên thiên cung ngoại môn chấn thủ trưởng lão. Lộc kiếm cũng đã chết thành hạ, đem hai người này cuộc đời kinh lịch tin tức so sánh, Trần Lạc Dương đạt được không ít tin tức hữu dụng. Nhưng còn có không ít chi tiết, còn không rõ ràng. Tỉ như mới cơ trọng chính là một cái không lớn không nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá, trước mắt Trần Lạc Dương không có tiếp tục truy đến cùng ý tứ. Hắn cũng không tính cản trở kế hoạch của đối phương. Tương phản, hắn chờ mong kế hoạch của đối phương có thể thành công tiến hành, như thế hắn tốt có cơ hội tại mình thích địa phương nhẹ nhàng nhiều đẩy một cái. Nước rộng một đầm, khó có hắn xuất thủ chỗ trống. Đừng quản là tốt là xấu, để đứng im hết thể động, mới có hắn cơ hội. Trước mắt, tiến lặng theo dõi kỳ biến, thuận thế mà làm thuận tiện. Hắn chỉ hy vọng Đối phương đừng để hắn thất vọng mới là Nếu như nhất định muốn nói hắn giờ phút này để ý nhất sự tình Nhưng thật ra là Chỉ những thiên, trước mắt đang làm cái gì Là cùng hắn Trần Lạc Dương đồng dạng Phản phất không đếm xỉa đến yên tĩnh đứng ngoài quan sát Vẫn là khác có biện pháp Bản nhân tiến vào tiên thiên cung Trần Lạc Dương tin tưởng Đối phương coi như không có vào Nhưng ít ra hẳn là cũng giống như hắn Có biện pháp thời gian thực giám sát tiếp xuống đây hết thệ biến hóa Tiên thiên cung bên trong một chỗ khác điện đường bên trong Một cái thân mặc áo đen đầu bạc lao giả, đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn xem điện đường nóc nhà. Lúc này, một người trung niên nam tử, lặng yên im ắng đi vào đại điện, tham kiến du giả. Đầu bạc lao giả quay người, nhìn xem nam tử trung niên này gật gật đầu, người rốt cuộc đã đến. Hắn trên dưới dò xét đối phương, tiểu hầu ra mạnh khỏe. Nam tử trung niên gật đầu, rội ra một cái tay, đem ống tay hào hướng lên kéo lên. Trên tay, mang theo một con giống như là mã não tính chất vòng tay. Mà từ cái này vòng tay bên trên, chuyến ra một cái âm thanh trong chẹo, để du giả nhiều quả niệm Đầu bạc lao giả nói, tiểu hầu ra đến, lao hủ trong lòng liền nắm chắc. Sao dám, ta hôm nay là chuyên tới để xem lễ. Vòng tay bên trong âm thanh âm vang lên, hôm nay là du giả lễ lớn, ta trước chúc mừng du giả đổi đổi ngày, trọng định cả khôn. Đầu bạc lao giả nói, mượn tiểu hầu ra cắt ngôn Hắn sông nam tử trung nhân nói, người đi cùng bọn hắn hội hợp, sau đó cùng một chỗ động thân. Nam tử trung niên đem ống tay háo buông xuống, một lần nữa che khuất vòng tay, sau đó hướng đầu bạc lão giả thi lễ một cái về sau, quay người rời đi. Tự có tiên thiên cung đệ tử, dẫn hắn đi vào thiên điện bên trong. Điện bên trong, tạ bất hưu đám ba người thấy nam tử trung niên tiến đến, lúc này liền cùng một chỗ cùng đối phương làm lễ. Trần Lạc Dương thông qua tạ bất hưu thị giác, lảng lặng đứng xem, thầm nghĩ đây cũng là tiên thiên cung một vị ngoại môn chấn thủ trưởng lão Hơi chờ một lát sau, lại có người thứ năm tiến đến. Lại là một người mặc cách ăn mặc cung dung hòa quý lao phụ. Tám vị ngoại môn chấn thủ trưởng lão, có năm người đủ tụ tập ở đây. Năm người tương hố làm lễ về sau, liền cùng một chỗ ngồi yên lặng chờ đợi. Lúc này, ngoài điện chuyển đến du dương trung vang. Trân lạc dương trong lòng đếm thẩm. Vang lên 6 âm thanh. Dựa theo tiên thiên cung quý củ, 8 âm thanh trung vang, là tối cao quý cách. 6 âm thanh, nói rõ trước mắt triệu mở đại hội, chỉ là thông thường, cũng không đặc thủ. Bất quá Sự thật như thế nào, có thể sẽ cùng chủ nhà sở liệu hoàn toàn khác biệt. Chương 402. Duy người có tải mới chiếm được. Tiên thiên cung trung ương, tọa lạc hùng vĩ cung điện, tại toàn bộ trong cung nhất là rộng lớn, khi thế thống lĩnh toàn cục là vì phục hy điện. Trong cung các loại đại sự, đều tại phục hy điện nghị định, chính là tiên thiên cung đầu mối then chốt. Ngoài điện có lơ lửng 8 thanh kim trung, lúc này có kim trung bị gó vang. Điện bên trong là một bộ to lớn tiên thiên bắt quái đổ, ở riêng bắt phương, có 8 mảnh ghế chủ vị cũng không phải là mặt nam lương bắc, mà là ở vào đại điện trung ương, vị trí so bát phương đều cao hơn chính thức, phía trên bảy biển đơn giản, chỉ có một cái bổ đoàn cùng bốn cái lư hương. Bát phương trên bàn tiệc, trước mắt không chính bắc, tây bắc, đông nam tam thể. 5 cái khác trên bàn tiệc, các có ngồi một vị khí thế trầm ngưng tiên thiên cung trưởng lão, sau lưng mỗi người bọn họ thì có tùy thân đệ tử top 5 top 3 phân biệt đứng thẳng. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, lặng lặng nghe trung vang. Trung vang sáu âm thanh coi như thôi, Đại điện mái vòm phía trên, vẩy xuống một mảnh quang huy. Quang huy ngưng kết thành hữu hình cầu thang, tự giữa không trung kéo dài đến đại điện trung ương chủ vị. Một cái vẻ ngoài nhìn qua ba, 40 năm tuổi, khí chất ung dung nữ tử, dọc theo cầu thang không nhanh không chậm đi xuống, sau đó trở về bốn cái lư hương ở giữa, với bộ đoàn bên trên ngồi xuống. Trung quanh ngũ phương trên bàn tiệc, trước kia tính toán nam vị trưởng lão, lúc này đứng dậy, đồng loạt hướng trung ương thi lễ. Tham kiến cung chủ. Tiên Tiên cung đương đại cung chủ. Lật tay càn khôn sơn tĩnh, khẽ gật đầu, miễn lễ. Nam phương trưởng lão liền là đồng loạt ngồi xuống. Tiên thiên cung chủ nói, "Hôm nay đề tài thảo luận là về bản cung thành hạc thành trưởng lão cùng cổ thần giáo Trần Lật Dương." Tiếp ba vô định thành hạc tại Tiên thiên cung bên trong, địa vị mặc dù không bằng tám phương trưởng lão tới trọng, ngày bình thường cũng điệu thấp, nhưng với tư cách trưởng lão hội một thành viên, vô thánh cảnh giới cường giả đối với vẫn lạc, Tiên thiên cung tự nhiên vô pháp coi như không quan trọng. Thần Châu Hạo thổ Trần Lật Dương Cực thân bí, thứ 15 cảnh võ đế chi cảnh, lại được cổ thần giáo lập làm trước nay chưa từng có phó giáo chủ chi vị, phía sau nguyên nhân, ý vị sâu xa. Tây nam phương hướng trên bàn thiệp, tốn phong trưởng lão nhạc chính bác mở miệng nói ra. Hán em thai nói tới, trước mắt nắm giữ tin tức, lúc ấy cùng thành sư đệ cùng một chỗ dáng lâm thần châu hạo thổ người, có tiểu tây thiên phương trượng, bác minh kiếm chủ, phù tăng đảo chủ, thương long đảo chủ trọn vẹn bốn vị cự đầu, sau đó thiên Hà kiếm tiên, huyết hà lão tổ. Sở Hoàng còn có cổ thần giáo giáo chủ, cũng đều có xuất thủ, nhưng cuối cùng Trần Lạc Dương kỳ nhân, bình yên vô sự, trước mấy ngày còn tại Tây Tần Hoàng Đô chính dương thành hiện thân. Trước đây các phương võ đế cường giả hạ hồng trần kết quả toàn quân bị diệt tại Thần Châu Hạo thổ sự tình, ở đây Tiên Thiên cung mọi người đều biết. Có không ít thứ 15 cảnh thánh địa đích truyền sở dĩ có thể dáng Lâm Thần Châu Hạo thổ, vẫn là nhờ có bọn hắn Tiên Thiên cung bảo vật. Cái kia trong đó có huyết hà đích truyền, có thiên hà đích truyền, có Nam Sở hoàng tộc có Tiểu Tây Thiên Đích Chuyển, có Phủ Tăng Đào Đích Chuyển. Kết quả toàn bộ bởi vì Trần Lạc Dương mà vẫn lạc, Tiểu Tây Thiên thậm chí còn bồi lên một kiện bảo vật quý giá Điệu Tạng Luân. Bởi vì một tờ thiên thư, các nhà cự đầu cuối cùng xuất thủ tình hung dưới, lại còn có thể cho cái này Trần Lạc Dương toàn thân trở ra, hiện tại vẫn tiêu giao tự tại, là thật làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho dù Bắc Minh kiếm chủ cùng thương Long Đảo chủ tương trợ cổ thần giáo giáo chủ, ba đại cự đầu liên thủ giữ gìn Trần Lạc Dương nhưng đối diện đội hình lại càng mạnh. Trần Lạc Dương có thể bình yên vô sự, quả là nhanh muốn trở thành hồng trần bên trong một cái không hiểu chi mê. Chính nam trên bàn tiệc, thân mang áo đen đầu bạc lão giả nhàn nhạt mở miệng, "Về kẻ này, không cần nóng vội vi diệu. Du sư huynh lời nói rất đúng. Chính đông trên bàn tiệc ly hỏa trưởng lão mở miệng nói ra, "Bất quá, thành sư đệ không nói một tiếng hạ hồng trần, không khỏi cũng có chút ly kỳ." Tốn Phong trưởng lão nhạc chính bác nói, sân sư đệ cái này lời nói mới là kỳ quái." Thành sư đệ một lòng vì bản cung suy nghĩ, được nghe có thiên thư tàn quyền hạ lạc, cho nên hạ hồng trần tìm kiếm, mặc dù mất lỗ mãng, nhưng gì kỳ có. Ly hỏa trưởng lao lặng lẽ nói, là vì bản cung, vẫn là vì nam sở. Trung ương chủ vị, tiên thiên cung chủ cắt đức nói, tự dưng suy đoán, cũng đừng có dùng để nói. Vâng, cung chủ. Ly hỏa trưởng lao lúc này ngậm miệng không nói. Hướng chính tây vị bên trên, khảm thủy trưởng lao thân đồ hậu, lúc này lại lạnh nhạt mở miệng. Bản cung chỗ Nam sở cảnh nội không thiếu được muốn cùng nam sở bên trong người liên hệ thành sư đệ thiện với giao tế cùng Nam sở người vãng lai sắc thực nhiều một chút gây chút lời ra tiếng vào không thể tránh được bất quá hắn từ đầu đến cuối tâm hướng bản cung tâm vô tư niệm vì bản cung nhưu đồ mà không so đo danh dự cá nhân phỉ bán trước mắt người đã trải qua không có ở đây lại còn cũng bị người dỗ nước bẩn thực sự để lòng người đau nhức ly hỏa trưởng lão nghe vậy lặng lẽ cười lạnh sau đó liền nghe đối phương tiếp tục nói ra Láo hủ càng rỡ, mời cùng chủ thứ lỗi, nếu như là người khác thì cũng thôi đi, nhưng một cái đem cá nhân lợi ích hoàn toàn bao trùm với tiên thiên cung phía trên bại hoại đến chửi bới thành sư đệ sau lưng tên, lão hủ liền thực sự không vừa mắt. hắn ngôn từ đột nhiên bé nhọn, phản phất phong lôi loài sáng. Ly hỏa trưởng lão nghe vậy, trên mặt đột nhiên biến sắc, thân đổ, bỏ vào trong miệng sạch sẽ một chút, ngươi khi lão phu dễ khi dễ sao. Là ngươi sơn tùng coi lão hủ dễ bắt nạt mới đúng. Phía tây nam vị bên trên Uốn Phong trưởng lão nhạc chính bác chậm chậm mở miệng. Hắn đứng dậy, đáng thương lão hủ mấy chục năm khổ tìm, cuối cùng được một cái vừa lòng ý truyền nhân y Liebat, lại bởi vì ngăn cản tôn tử của ngươi đạo nhi, thế mà muốn ngươi lão sơn tùng tự mình hạ thủ. Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng phẫn nộ quát, Nhạc chính bác, ngươi nổi điên làm gì? Phía Đông Bắc trên bàn tiệc, một mực yên lặng nhưng không nói chấn lôi trưởng lão, lúc này cuối cùng cũng mở miệng, tiếng như phít lịch, lập tức chấn động toàn trường, Nhạc sư huynh, còn xin nói cẩn thận, ngươi lợi mới rồi cũng không thể ăn không gian trắng. Tốn Phong trưởng lão nhạc chính bác thần sắc nặng nề, trong ánh mắt hiện ra mấy xóa buồn sắc, "Mục sư đệ, lão hủ cái kia chuyển nhân chương mộ, ngươi hẳn là cũng còn có ấn tượng." Trấn Lôi trưởng lão nói, "Không sai, sát thực kinh tài tuyệt diễm, chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, như không tạo yêu, bây giờ chưa hẳn liền so nam sợ chỉ những thiên kém." Mục sư đệ quá khen rồi, nếu như lão hủ cái kia quan môn đệ tử thật có thể sống đến hôm nay, có gì thành kiểu, lại cũng nói không chính xác. Tôn phong trưởng lão nhạc chính bắt nói, nhưng ít ra, cuối cùng có thể chịu được tạo nên, cái này không giả a Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nhưng mà đáng tiếc à, đáng tiếc hắn cùng sơn tùng cái kia tôn nhi tuổi tác tương tự, bối phận lại cao như vậy điểm. Lúc trước nếu không là lão hủ thấy mới tâm thích, tự mình thu hắn làm đồ đệ, mà là chuyển nhượng môn nhân nhận lấy hắn, có lẽ hắn không cho tới có này họa sát hơn. Khảm thủy trưởng lão thân đồ hậu lại nói ra, nhạc sư huynh đây chính là nghĩ lầm, lấy trương ngậu thiên tư tài t Đều ở Sơn Tùng Tôn Nhi Sơn trùng Kiệt phía trên, hắn chính là so Sơn Trung Kiệt thấp một đời, cũng át gặp Sơn Tùng độc thủ, nếu không, Sơn Tùng như thế nào cho mình Tôn Nhi trải đường. Ly hỏa trưởng lao Sơn Tùng giận quá mà cười, thân đồ, ngươi là vì ngươi cháu của mình Minh bất bình a Đáng tiếc, hắn không phải là đối thủ của Trung Kiệt. Nếu không phải như thế, ngay ngắn sợ cũng sớm gặp ngươi núi nhà độc thủ, hại lao phu người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Khảm thủy trưởng lao thân đồ hậu nói. Thân đồ sư minh Ngươi càng nói càng sai rồi." Trấn Lôi trưởng Lao nói, nhạc sư huynh gãy đóng cửa đổ nhi, đau lòng phía dưới nhiều lời vài câu còn có thể lý giải, ngươi lại hồn ngôn loạn ngữ, có thể đừng trách ta đã tội." Ly Hỏa trưởng lão Sơn tung quát, "Chương mậu chính là bản cung đệ tử kiệt xuất, thiên tư chắc tuyệt, tiềm lực vô tận, hắn bất hạnh gặp nạn chết yểu, lão phu cũng tiếc hận không thôi, nhưng cái này không có nghĩa là Lao phu liền muốn chống rông tụ các ngươi nói xấu." Điện bên trong mùi thuốc súng dần dần dậy. Chỉ có trung ương vị bên trên tiên tiên cung chủ cùng chính nam trên bàn tiệc đầu bạc lão giả, thần sắc đều bình tĩnh như cũ, phảng phất đối với cái lộn mắt điếc hai ngờ. Chống rỗng. Nói xấu. Tốn Phong trưởng lão nhạc chính bác ngựa mặt lên trời cười lớn một tiếng, như không có chứng cứ rõ ràng, ta lại chỗ nào sẽ biết, là ngươi sơn tùng làm chuyện tốt. Hắn tiếng cười thê lương, giơ tay lộ ra một cái bóng đen. Đám người định thần nhìn lại, lại là một mặt không trọn vẹn bát quái bàn. Đây là lão hủ lúc trước ban cho Trương Mộ Bạo vật. Nhạc Chính bác bấm tay ở phía trên bán ra, bát quái trên bản đột nhiên phản chiếu ra cảnh tượng. Trong tấm hình, ly Hỏa Trưởng lão Sơn Tùng mặt không thay đổi khuôn mặt, một trưởng đánh tới. Ngụy tạo giống như thật. Ly Hỏa Trưởng lão Sơn Tùng khinh thường cười lạnh. Tốn Phong trưởng lão nhạc chính bác không cần phải nhiều lời nữa, giơ tay ném chấn lôi trưởng lão. Sơn Tùng trên mặt cười lạnh không thay đổi, ánh mắt thì hơi hơi trầm xuống một cái. Chấn lôi trưởng lão trầm mặc sau một lúc lâu, chậm chậm mở miệng, "Nối sư huynh." Mục sư đệ Tu vi của ngươi thực lực, lao phu xưa nay bội phục." Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng nói, "Nhưng trên đời này, nhưng cũng có số ít cao nhân, lại không đem bản lĩnh dùng tại chính địa phương, sẽ chỉ làm chút ai môn đường ta đạo." Trấn Lôi trưởng lão nghe vậy có chút im lặng. Hắn tự nhiên biết, có một số nhỏ người làm bộ, có khả năng giấu giếm được ánh mắt của hắn. Trấn Lôi trưởng lão ánh mắt, tại chính nam ghế đầu bạc lão giả, còn có trung ương chủ vị Tiên Tiên công chủ ở giữa di động. Sơn Tùng chính là cung chủ thân đệ Sơn Trung Kiệt chính là cung chủ cháu trai, hôm nay sự tỉnh, còn xin cung chủ tránh hiềm nghi." Khảm Thủy trưởng lao thân đồ hậu trầm trầm nói. Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng cười lạnh nói, "Tốt, đuôi cáo cuối cùng lộ ra." Hắn hướng về phía trấn Lôi trưởng lão quát to, "Mục sư đệ bây giờ còn có cái gì không rõ ràng sao? Nơi này trừ Du Hạo, còn có ai sẽ giả tạo đồ vật, đến lừa bị người, lại có bản lĩnh giấu giếm được ngươi thay mắt?" Chính nam trên bàn thiệp, Tiên thiên cung trưởng lão hội đứng đầu, Càn Thiên trưởng lão Du Hạo Trên mặt vô hỷ vô nộ, bình chân như vậy, không nói một lời. Ly hỏa không cần ổn ảo. Cung chủ lúc này nói. Ly hỏa trưởng lão sơ tùng, lúc này không lên tiếng nữa. Cung chủ nhìn xem càn thiên trưởng lão du hạo, có chuyện nói thẳng. Tốn phong trưởng lão nhạc chính bắt nói, bản cung không giống nam sở, tây tần, đông Chu không nên lấy huyết mạch định đạo thống, khi duy người có tài mới chiếm được. Chúng ta không có ý khác, chỉ hy vọng một nhà chi trọng, đừng có bao trùm với một cung phía trên. Lão thân không hỏi ngươi." Cung chủ lạnh nhạt nói. Tiếng nói không cao, nhưng chỉ một thoáng ép tới Nhạc Chính bác không một tiếng động. Nhạc sư đệ lời nói, Lao hủ tràn đầy đồng cảm. Tiên thiên cung chư Lao đứng đầu, Càn Thiên trưởng Lao Du Hạo lúc này mở miệng. Theo thanh âm của hắn vang lên, Tốn Phong trưởng lão Nhạc Chính bác lập tức cảm giác như núi áp lực biến mất, vương lỏng một hơi. Áo đen đầu bạc Du Hạo chậm chầm đứng dậy, đứng chắp tay, bình tĩnh cùng trung ương chủ vị cung chủ Sơn tĩnh đối mặt. Dĩ người có tài mới chiếm được Cái này lời nói cũng bao quát du sư huynh chính ngươi. Cung chủ lạnh nhật nói. Chương 403. Chân tướng phơi bảy. Sơn tính chấp trưởng tiên thiên cùng đã gần đến 200 năm thời gian, tích huy sâu nặng. Giờ phút này mặc dù vẫn tâm bình khí hòa bộ dáng, nhưng huynh nghi, đã để tốn phong trưởng lão nhạc chính bắc cùng khảm thủy trưởng lao thân đồ hậu đều cơ hộ không dám cùng đối mặt. Bất quá cản thiên trưởng lão du hạo vẫn mây trôi nước chảy Người có tài, lão phu thẹn không dám làm chỉ mong có thể vì có thiên tư người trẻ tuổi hộ giá hộ thống, để bọn hắn không cho tới nửa đường chết yểu, bị chỉ vì lợi ích một người người sát hại. Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng trên mặt niệm ai, muốn mở miệng, nhưng bận tâm trung ương chủ vị cùng chủ, cuối cùng ngậm miệng không nói. Cung chủ ngữ khí không có chút rung động nào, "Du sư huynh lời nói rất đúng, chúng ta lão nhân, bây giờ có thể không phải liền là tập trung tinh thần đặt ở bản cung truyền thừa kéo dài bên trên sao?" "Chỉ là chẳng biết, Ly Hỏa Tôn nhi, trung Kiệt, Có tính không có thiên tư người trẻ tuổi đâu. Đương nhiên tính. Càng thiên trưởng lão Du Hạo bình tĩnh nói ra, bản cung gần vài chục năm nay nhân tài mới nổi bên trong, Sơn Trung Kiệt có thể nhập trước ba lực kê. Hắn đối với Sơn Trung Kiệt, đánh giá khá cao. Nhưng ly hỏa trưởng lão Sơn Tùng cùng chấn lôi trưởng lão nghe, lại đều trong lòng hơi động một chút, cảm giác có chút không đúng. Công cho phép mà nói, tại nhạc chính bác quan môn đệ tử Trương Mậu chết yểu về sau, Sơn Trung Kiệt chính là tiền thiên cung trẻ trùng trong phái nhất nhân vật xuất sắc Nghiên kỷ không cao, siêu phàm nhập thánh, đi đến thứ 16 cảnh tu vi cảnh giới, tiềm lực rõ ràng còn chưa thấy đáy Chính là tiên thiên cung cùng cái khác thánh địa đỉnh tiêm truyền nhân tranh phong thai to mặt lớn. Mặc dù không kịp cổ thần giáo luyện bộ nhất, nam sở trình ứng thiên, thiên hà thẩm thiên chiêu chờ hồng trần thập kiệt bên trong người, nhưng sơn trung kiệt tại hồng trần bên trong cũng thanh danh phi phạm. Đây là hắn cùng tiên thiên cung một dạng địa thấp tình hồn giới, có thể vẫn đã sớm danh trấn hồng trần. Tiên thiên cung bên trong Chỉ có thân đồ tỉnh nhiên chờ giải rác mấy người có thể chịu được tới đánh đồng, nhưng rõ ràng kém nửa bậc. Trước mắt Tiên Thiên Cung thế hệ tuổi trẻ, Sơn Trung Kiệt chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Cho dù là lúc trước Trương mậu chưa thời điểm chết, Sơn Trung Kiệt cũng vẹn vẹn hơi thua hắn một cái, có thể xưng hạng thứ hai. Can Thiên trưởng lão Du Hạo trong miệng trước ba đánh giá, nhìn như tôn sùng ca ngợi, kỳ thực có chút biếm thấp. Sơn Trung Kiệt tổ phụ, Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng diện mụ gầm trầm xuống, nhưng không có nổi giận, mà là mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Cung chủ ngữ khí bình thản vẫn như cũ, chẳng biết du sư huynh trong suy nghĩ trước bà là cái kia ba cái. Sơn Trung Kiệt có thể ngồi ba nhìn hai. Càn thiên trưởng lão du hạo không nhanh không chậm nói ra, trương mậu dù thiền tư hơn người, nhưng dù sao chết yếu, mặc dù xin lỗi nhạc sư đệ, nhưng hiện nay rất khó nói trương mậu còn có thể không ngồi vững vàng vị trí thứ hai, cho tới thứ nhất. hắn lạnh nhặt nói, thuộc về vương trương không thể nghi ngờ. Ly hỏa trưởng lão Sơn tùng con ngươi có chút co vào, phản phất sắc bén châm đồng dạng nhìn chầm chầm càn thiên trưởng lão du hạo sau lưng một người trẻ tuổi. Du hạo sau lưng đứng hầu mấy tên đệ tử, trong đó một cái tên là Vương Trường, Sơn Tùng cũng nhận biết. Chỉ là đối phương cho tới bây giờ đều không xuất chúng, đừng nói cùng Sơn Trung Kiệt so sánh, so thân độ tỉnh nhiên mấy người cũng xa lại không bằng. Nhưng giờ phút này một người dáng mạo tầm thường này Vương Trường, tại ly hỏa trưởng lão Sơn Tùng ánh mắt nhìn gần dưới, bình thản ung dung, để Sơn Tùng nháy mắt cảnh giác. Hắn có thể phân biệt ra được Đối phương cũng không phải là bởi vì cản thiên trưởng lão du hạo ở bên mới có này lực lượng cùng mình răng co. Cái này vương trương tự tin, từ trong đến ngoài bừng bừng phân chấn, bằng chính là đối với thực lực bản thân lòng tin tuyệt đối. Du lão quỷ, ẩn dấu dạng này một tấm bài. Ly hỏa trưởng lão Sơn Tùng phía sau, một thanh niên nam tử, cũng tương tự nhìn chăm chú lên chính nam trên bàn tiệc vương trương. Hắn chính là Sơn Tùng cháu, Sơn Trung Kiệt. Vương trương bình tĩnh nhìn qua, tới đối mặt, khẽ bước cằm, sau đó liền thu hồi ánh mắt Sơn Trung Kiệt hưu tâm cùng đối phương phân cao thấp, nhưng hắn vững vàng, lặng chờ cung chủ quyết đoán. Cung chủ lạnh nhạt nhìn vương trương liếc mắt, cũng không có gọi mình cháu trai tới phân cao thấp ý tứ. Du sư huynh ánh mắt, lao thân xưa nay tin được. Cung chủ hời hợt nói ra, đã du sư huynh đánh giá vương trương có cùng chương mộ, Trung Kiệt đặt song song chi tài hoa, cái kia nghĩ đến không kém. Chỉ là như thế Mỹ Ngọc, làm gì giấu đi đâu. Du sư huynh dạy bảo đệ tử bản lĩnh, tự nhiên là tốt, nhưng trong bóng tối làm việc Điều động linh đan diệu dược, bảo vật điển tịch khó tránh khỏi không tiện, không đủ khả năng, chẳng phải là chậm trễ vương chương tu hành. Đối với đệ tử có tiềm lực, bản cung xưa nay không tiếc đầu nhập, vương trương đã có mới, sau này chi phí đều cùng chung kiệt giống nhau là được. Nang thân ở trung ương, ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói, bất luận huyết mạch xuất thân, duy người có tài mới chiếm được. lao thân cũng đồng ý điểm này. Mỹ Ngọc long đông, sát thực đáng tiếc, nhưng tổng thắng qua bị người đánh nát. Càn Thiên trưởng lão Du Hạo nói: Chi phí bên trên thiếu một chút, còn có thể vượt qua, tổng thắng qua bị người phía sau độc thủ, mất mạng. Cung chủ ngữ khí không nhanh không chậm, sở dĩ, du sư huynh ý từ đâu. Trương mậu vết xe đổ, rõ mồn một trước mắt. Càn thiên trưởng lao du hạo nói, việc này, tất nhiên là muốn tra rõ, tra đến cùng. Còn trương mậu chân tướng, cũng làm cho trong cung ngàn vạn đệ tử an tâm. Áo bào đen đầu bạc lao giả, đứng chắp tay, không nhìn ly hỏa trưởng lao sơn tùng, mà là cùng cùng chủ sơn tĩnh đối mặt. bất kể là ai Vì bản thân tư tâm sát hại trong cung đệ tử, đều nên bị truy cứu, dùng không được nhân nhượng. Cung chủ cười cười, nói tới nói lui, nguyên lai là có người dùng đệ tử trẻ tuổi tới làm quân cờ, nói đến Đường hoàng, kỳ thực chỉ muốn muốn lão thân vị trí này. Đệ đệ của nàng Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng lúc này cuối cùng mở miệng lần nữa, cười lạnh nói, "Trương mậu chết yểu, lão phu cũng tiếc hận không thôi, nhưng chưa hề suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ đến, mới bỗng nhiên ý thức được, hắn có lẽ là bởi vì muốn phục vụ người nào đó mưu đồ làm loạn." Phạm thượng làm loạn quân cờ, cho nên mới vô tội mất mạng, thật sự là đáng tiếc kỳ tài hoa." Tốn Phong trưởng lão nhạc chính bác mặt hiện bi phẫn chi sắc, "Sơn Tùng, sự thật đều tại, há lại cho ngươi giở biện. Ngươi cái gọi là chứng cứ, Du Hạo nghĩ giả tạo nhiều ít đều có." Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng hắc hắc cười lạnh. Càn Thiên trưởng lão Du Hạo thì thần sắc bình ổn vẫn như cũ. Hắn cũng không nhìn Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng, chỉ là nhìn qua cung chủ, khẽ lắc đầu, "Sơn sư muội, ngươi bỏ lỡ bỏ xe giữ tướng cơ hội." Lao giả trong miệng xưng hô cải biến, lại không tôn xưng cung chủ, phục hy điện bên trong chỉ một thoáng vì đó yên tĩnh. Cung chủ lạnh nhạt nói, Lao thân một mực không muốn đả thương trong cung hòa khí, khiến bản cung bên trong hao tổn, nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là du sư huynh chức kìm nén không được, trọng phạm bên trên nữ phản. Nàng cuối cùng tự bổ đoàn bên trên đứng lên. Nếu như thế, Lao thân cũng chỉ có bình định lập lại trật tự, trọng còn trong cung tươi sáng cắn khôn. Càn thiên trưởng Lao du hạo lặng lặng đứng tại chỗ. Vị trí ghế mặc dù so trung ương chủ vị thấp một chút, nhưng thân thể lại pháng phất cực kỳ cao lớn, không có chút nào ngưỡng mộ cung chủ cảm giác. Lao phu xác thực muốn phản ngươi, chỉ có phản ngươi, cái này tiên thiên cung đạo thống mới trọng được chính vị. Hai người phía sau, đều ẩn ẩn hiện ra giống nhau như lúc tiên thiên bắt quái đổ, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Du hạo nói, tự ngươi đảm nhiệm cung chủ chi vị đến nay, dùng người không khách quan, làm điều ngang ngược, sự sự liền tối thiểu nhất công chính đều không thể bảo trì. Dung túng ngươi sơn ra người thôn tính trong cung tài sản chung, chen ép những đồng môn khác, thậm chí sát hại có thiên tư đệ tử trẻ tuổi, y đồ hóa tiên thiên cung vì sơn ra hoàng triệu độc chiếm thiên hạng, ngươi cho rằng liền lao phu giải rác mấy người muốn phản ngươi sao. Cần biết chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người rút. Cung chủ lạnh nhạt nói, chính nghĩa thì được ủng hộ. Có rất nhiều người ủng hộ ngươi sao. Cao Tân Bình, Phương Minh, Lộc Kiếm, Lý Xuyên, Trương Hạc Đình bọn hắn năm cái. Chỗ báo 5 người tên Chính là trong bóng tối lẻn về tiên thiên cung, ủng hộ càn thiên trưởng lao du hạo nam vị ngoại môn chấn thủ trưởng lao. Dấu đầu lộ đôi, lén lén lút lút lui về đến, liền quang minh chính đại đều làm không được, đây chính là ngươi cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ. Cung chủ hỏi. Một bên khác chính đông trên bàn thiệp, ly hỏa trưởng lao sơn tùng cười lạnh lấy ra một con chung nhỏ lắc lắc, du sư hình, đây mới gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ. Tiếng chung văng lên, liền có ba đội người đi vào phục hy điện. Ngươi cầm đầu, cùng sơn tùng. Sơn Trung Kiệt tổ tôn tướng mạo giống nhau đến mấy phần, lại là Sơn Tùng Chi Tử, Sơn Trung Kiệt cha Sơn Kế Phong, cùng Lộc Kiếm mấy người đồng dạng, đảm đương một phương ngoại môn bắt phương chấn thủ trước trưởng lão. Trừ Lộc Kiếm 5 người bên ngoài, cái khác 3 vị ngoại môn chấn thủ trưởng lão, toàn bộ đến đông đủ. Đi theo tại Sơn Kế Phong 3 người sau lưng người, thì đều là dưới quyền bọn họ đắc lực nhất chủ sự cùng trong cung đệ tử. Du sư huynh thần công phi phạm, Kế Phong bọn hắn tự nhiên không phải một hiệp chi địch. Cung chủ lạnh nhạt nói bất quá thấy bọn họ, chắc hẳn du sư huynh nên minh bạch, cái gì mới gọi chính nghĩa thì được ủng hộ, đã là đắc đạo, liền tự có thể quang minh chính đại, không cần trong bóng tối đi mưu mẹo nham hiểm. Đang khi nói chuyện, có thể nhìn thấy càng nhiều người đi vào đại điện, túi đầu đi theo Sơn Kế phong mấy người sau lưng. Tốn Phong trưởng lão Nhạc Chính Bắc cùng Khảm Thủy trưởng lão thân đồ hậu mơ hồ có thể nhận ra, kỳ nhân một số người, chính là Lộc Kiếm, Cao Tân Bình bọn hắn năm cái ngoại môn trấn thủ trưởng lão thủ hạ, lúc này hiển nhiên cũng đầu cung chủ một phương. Áo bào đen đầu bạc càn thiên trưởng lãoo du Hạo thần sắc thả nhiên. hắn ánh mắt nhìn về phía không có một hai Tây Bắc ghế xem ra tiết sư muội không có thăm dự là đi tìm lý xuyên lộc kiếm bọn hắn Tây Bắc ghế Cấn Sơn trưởng lao tiết Hồng tầm chính là cung chủ thân tín trước đó vài ngày chuyển ra bế quan tin tức đến nay không có xuất quan vô pháp có mặt hôm nay chi hội nhưng giờ phút này xem ra tự nhiên là một chuyện khác vì bảo tồn cung bên trong nguyên khí lao thân vô ý máu chạy thành sông sẽ không lấy tính mạng bọn họ Cung chủ nói: "Hôm nay loạn, chỉ tru đầu đảng tội ác, những người còn lại chỉ phải kịp thời tình ngộ, đều có thể bỏ qua." Đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt ý nghi, đảo qua Tốn Phong trưởng lão Nhạc Chính Bắc cùng Khảm Thủy trưởng lão Thân Đồ Hậu. Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng lặng lẽ nói: "Nhị vị sớm làm quyết đoán, nếu không đừng trách lão phu không để ý tình đồng môn." Tốn Phong trưởng lão Nhạc Chính Bắc chợt cười một tiếng: "Sơn Tùng, người ta ở giữa sớm đã không còn tình đồng môn, ngược lại là mục sư đệ, trong lòng còn có mấy phần công nghĩa." Sơn Tùng thần sắc không thay đổi, trong lòng cảm giác nặng nề. Trấn lôi trưởng lão mục siêu cầm trong tay cái kia tổn hại bắt quái bàn, chầm mặc ngồi tại phía đông bắt trên bàn thiệp, đã nửa ngày không nói gì. Mục sư đệ, ly hỏa trưởng lão Sơn Tùng kêu lên. Trấn lôi trưởng lão mục siêu y ghi hành nguyên chầm mặc. Thành như du hạo mấy người lời nói, Sơn ra người cái này hơn trăm năm đến, tại tiên thiên cung bên trong càng ngày càng không tưởng nổi. Chỉ là mục siêu tôn trọng cung chủ quyền uy, là lấy chỉ không ngừng nếm thử khuyên can Nhưng chương mậu cái chết, Sơn gia độc chiếm thiên hạ giã tâm hiện lộ, quả thực dấm danh giới cuối cùng của hắn. Ở sâu trong nội tâm, hắn tin trước mắt chứng cư không phải giả tạo, Sơn Tùng làm được loại sự tình này, chỉ là không xác định cung chủ Sơn tính đã sớm cảm kích ngầm đồng ý, vẫn là bây giờ vừa biết nhưng giữ gìn Sơn ra Càng thiên trưởng lão du hạo một mực cùng cung chủ không hòa thuận, chấn lôi trưởng lão mục siêu cũng từ đầu đến cuối nhìn ở trong mắt, giờ phút này chân tướng phơi bày, có mấy phần công tâm, mấy phần tư tâm Sợ là chỉ có du hạo chính mình mới biết. Mục sư đệ thân thể khó chịu, có thể xuống dưới nghỉ ngơi. Trung ương chủ vị, cung chủ lạnh nhặt nói, một chút phạm thượng loạn tặc, trong nháy mắt có thể phá. Chương 404 Phản Phản Phản Phục hy điện bên trong chân tướng phơi bày. Tạ bất hưu đóng vai làm lọc kiếm, cùng mặt khác 4 vị ngoại môn chấn thủ trưởng lao. Năm người thì lặng lặng ngồi tại thiên điện bên trong, chờ cản thiên trưởng lao du hạo mệnh lệnh. Có thể kết quả lại chờ đến một cái giờ phút này tuyệt không muốn nhìn thấy người. Một cái vẻ ngoài tuổi trẻ, nhìn qua bất quá trên giới 20 tuổi nữ tử áo tím, đi vào thiên điện. Điện bên trong 5 người cùng nhau giật mình. Người đến chính là Tiên Thiên cung bên trong bát đại trưởng lão một trong Cấn Sơn trưởng lão Tiết Hồng Tâm. Nàng là cung chủ thân tín, bề ngoài nhìn xem tuổi trẻ, kỳ thực đã đi theo cung chủ mấy trăm năm, cung chủ đối với tin trọng trình độ, cơ hồ không kém cỏi với kết thân đệ ly hỏa trưởng lão Sơn Tùng. Đối phương sau lưng Đi theo đại lượng tiên tiên cung cao thủ, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Lộc kiếm mấy người bọn họ lặng lẽ lẻn về trong cung, bình an vô sự mấy ngày thời gian, nhưng hiện tại xem ra, đã sớm rơi ở trong mắt đối phương. Cung chủ có lệnh, chỉ chu đầu Đảng tội ác, người đi theo phạm là hối cải, đều có thể bỏ qua, càng cho lập công chuộc tội cơ hội. Cấn sơn trưởng Lao Tiết Hồng Tâm lệnh nhặt nói, tất cả mọi người là quen biết đã lâu, đừng để ta khó làm. Ta bất hưu trong lòng trước lớn kinh, nghe được cái này lời nói lại hơi yên ổn mấy phần. Chỉ cần mình chân thực thân phận không bại lộ, xem ra cần phải còn có trốn đi Tiên Thiên Cung cơ hội. Nếu đối phương nói chuyện chắc chắn, giáo chủ, thuộc hạ bây giờ nên làm gì? Ta bất hưu nếm thử liên hệ Trần Lạc Dương. Làm Lộc Kiếm nên làm sự tĩnh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trần Lạc Dương nói, ngay trước võ thánh chi cảnh Tiên Thiên Cung cấn Sơn trưởng lao Tiết Hồng tầm trước mặt, trong âm thầm làm loại này tiểu động tác, mắt thấy đối phương không có pháp giác, đã bất hưu lá gan không khỏi lớn hơn một chút. Mà bên người một vị khác tiên thiên cung ngoại môn chấn thủ trưởng Lao Lý Xuyên, lúc này thì chậm chậm mở miệng nói ra, chúng ta đã đi theo du lão, thành công thất bại, đều sớm có chuẩn bị tâm lý, sơn ra bá đạo ngang ngược, hôm nay cho dù bỏ qua chúng ta, về sau cũng tất nhiên trả thù, trong lòng còn có may mắn, bất quá là tự chịu diệt vong. Cấn sơn trưởng Lao Tiết Hồng tâm nghe vậy, không nóng không nổi, ánh mắt nhìn về phía lộc kiếm bốn người khác ý của các người đâu. Tạ bất hưu trong lòng có chút trần trở chỉ nhìn lộc kiếm đối mặt Trần Lạc Dương thời phản ứng liền biết trước mắt loại tình huống này hắn khẳng định là kiên định bất khuất tuyệt sẽ không phản bội cản thiên trưởng lao du Hạo cùng tốn phong trưởng lao nhạc chính bác thế nhưng là trước mắt đối cứng đối phương nói không chừng liền muốn giết người lập uy. Trần Lạc Dương vừa rồi đã phân phó hắn tiếp tục đóng vai làm lộc kiếm vậy hắn chỉ có thể dựa theo lộc kiếm tác phong không quý gối đầu hàng bất quá nhỏ tại đồng học suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định không làm chim đầu đàn Khai thắc trầm mặc theo đại lưu phương thức, để tránh bị rết gà dọa khỉ. Nhưng vào lúc này, hắn bên thai vang lên lần nữa trần lạc dương thanh âm. Làm lộc kiếm nên làm sự tỉnh. Thanh âm không nóng không nổi, cũng nghe không ra nghiêm khắc tức giận. Nhưng tạ bất hưu nháy mắt cảm giác có cỗ hạc khí, từ lòng bàn chân trải qua sau lưng thẳng hướng trên trán mình sông. Hắn cắn răng một cái, thốt ra. Lao hủ có thể có hôm nay, chính là thụ du ông. Nhạc ông tạo nên, nếu không phải bọn hắn nhị lao dịu dát, sơn ra chỉ hạ Nào có ngày nổi danh Trong cung khổ Sơn ra lâu vậy Hôm nay mở cung không quay đầu lại mũi tên Tiết trưởng Lão liền không cần nhiều tốn nước bọn Cấn Sơn trưởng Lão Tiết Hồng Tâm bất động thanh sắc Nhìn về phía ba người khác Lão phụ bộ giáng trương hạc đình lắp đầu Tiết sư mội không cần nhiều lời Lão thân thể chết cũng đi theo dù sư hình Năm người bên trong nhất là Trầm mặc Ít nói Cao Tân Bình nói ra Tiết trưởng Lão, các ngươi chưa hẳn nắm vững thắng lợi Mà một cái khác trưởng Lão Phương Minh Lúc này lại mặt hiện vẻ do dự Cấn sơn trưởng lao Tiết Hồng tâm mỉm cười, nhìn tới vẫn là có người thông minh. Tạ bất hưu trang phục mà thành lọc kiếm, quay đầu nhìn hàm hàm phương minh, Lão phương. Phương minh thần sắc gầm tình bất định, duy nhất thành sự cơ hội, chính là đánh đối phương một trở tay không kịp, nhưng bây giờ tình trạng, sự tình rõ ràng đã bại lộ, dù lão bọn hắn bên kia, chỉ sợ đã tự thân khó đảm bảo. Trừ lọc kiếm bên ngoài, Lý Xuyên ba người cũng đều lạnh lùng nhìn xem phương minh. Cao Tân Bình cao trưởng lão giọng hỏi Ngươi chẳng lẽ đã sớm nhìn về phía Sơn ra rồi? Ta không có. Phương Minh quả quyết nói. Nhưng hắn thần sắc rất nhanh trở nên đáng chát. Bây giờ xem ra, phải hay không phải, kỳ thật không có gì khác biệt. Phương Diện quay đầu nhìn về phía Cấn Sơn trưởng Lao Tiết Hồng Tầm, đến cùng vẫn là không thể gạt được cung chủ bọn hắn, liền hành tung của chúng ta hạ lạc đều bị biết được. Không cần nhìn, ta không cần bị ổi đến khiêu dẫn các ngươi nội chiến. Cấn Sơn trưởng Lao Tiết Hồng Tầm thì lạnh nhạt nói ra, sự thực là, cũng không có người bán các ngươi Nhưng các ngươi hết thảy đều chạy không khỏi cung chủ Pháp nhãn. Lý Xuyên lạnh lùng nói ra, tất cả mọi người là tiên thiên cung bên trong người, tiết trưởng lao xác thực không cần đến Cố Lộng Huyền hư, là tiên thiên bàn a. Cấn Sơn trưởng lao Tiết Hồng tâm mỉm cười, các ngươi không có bất luận cái gì cơ hội, giống như Phương trưởng lão trước thời, mới là thượng sách. Du sư huynh có lẽ thành công mê hoặc một chút người nghe lệnh với hắn, nhưng cần biết chỉ có nhân thủ cũng không đủ. Cung chủ nắm giữ lực lượng, không hề chỉ thể hiện trên nhân số. Tạ Bất Hưu chỗ đóng vai làm Lão Kiếm Hử một tiếng, lão phu tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Nơi này mấy người tu vi nhất thấp, làm gì ra mặt xính cường? Tiết Hồng Tâm lắc đầu, sau đó hướng Tạ Bất Hưu khẽ vương tay. Một bộ Tiên Thiên Bát Quái Đồ xuất hiện, xoay tròn ở giữa hướng Tạ Bất Hưu càn quét. Tạ Bất Hưu lập tức cảm giác chính mình thân bất do kỷ, phản phất muốn đầu nhập trước mặt Bát Quái Đồ bên trong. Cái kia Tiên Thiên Bát Quái Đồ xoay tròn ở giữa, trước mắt tràn ngập tầm mắt của hắn, giống như là phô thiên cái địa đồng dạng. Lý Xuyên, Cao Tân Bình, Trương Hạc Đình ba vị ngoại môn chấn thủ trưởng lão, cùng kêu lên gầm thét, nghị muốn ra tay trợ giúp Lục Kiếm ngăn lại một chiêu này. Nhưng Tiên Tiên bắt Quái Đồ xoay tròn ở giữa, đem bọn hắn lực lượng từng cái gỡ đến bên cạnh. Mà Cấn Sơn trưởng lão Tiết Hồng tầm bàn tay, vẫn cường thế trụ vào tạ bất hưu. Nhưng vào lúc này, Tiết Hồng tầm đột nhiên biến sắc nhất biến, thu tay lại lui lại. Nhưng mà, nàng trưởng lực biến thành Tiên Tiên Bát Quái Đồ, đã bị một đạo khắc lực lượng cường đại hơn chế giáp. Ngay tại thiên điện bên trong tấp vung ở giữa, khác một tấm càng thêm huyền ảo cường đại tiên thiên bắt quái đồ xuất hiện, trái lại hướng cấn sơn trưởng lao tiết hồng tầm vào đầu bao phủ tới. Tiết hồng tâm lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều một mặt la bàn. Cái này trên la bàn đại phóng quan huy, đứng vững đánh tới tiên thiên bắt quái đồ, tiết trưởng lao mới hiểm lại càng hiểm, ngăn cản tập kích của đối phương. Nàng thân sắc có chút trở nên ngưng trọng. Tạ bất hưu 5 người trước người, thì thêm ra một cái vóc người trung đẳng. Khuôn mặt Tuấn lãng không bị chói buộc Nam tử trung niên. niênông thấy trung niên Nam tử này hiện thân đồng thời vì lộc kiếm giải vây bước lui Cấn Sơn trưởng lao tiết Hồng tầm lý xuyên mấy người đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng Trần Lạc dương Dươngửạ bất hưu thị giác nhìn lại cũng lập tức nhận ra người thiên thiênên cung trưởng lão hội thứ tịch khôn địa trưởng lão nhiếp quan Hòa bác đại trưởng lãoo bên trong gần thứ với cản thiên trưởng lão du Hạo tồn tại tiên thiên cung trư lão bên trong công nhận cản thiên trưởng lao du Hạo không địa trưởng lao Nghiết quan H cùng chấn lôi trưởng lão mục siêu tam lão mạnh nhất, có thể xưng cung chủ phía dưới ba đại cao thủ. Tại toàn bộ hồng trần giới bên trong, bọn hắn tam lão đều thanh danh chuyển xa. Chỉ là khách quan với quanh năm cùng cung chủ chuyển không cùng cản thiên trưởng láo du hạo đến nói, khôn địa trưởng láo nhiếp quan hỏa xưa nay lấy trung lập chứa danh, cũng ít ly trong cung sự tỉnh, trong 10 năm cũng có thời gian 9 năm, một mực đang bế quan tiềm tu. Trước đây càng là có hắn bế tử quan nghe đồn. Có thể bây giờ xem ra, hắn lại không bảo trì trung lập lập l mà là chuyển thành ủng hộ cản thiên trưởng lao du hạo, cùng một chỗ phản đối cung chủ sân tĩnh. nhiếp sư hình, người đây cũng là tội gì. Cấn sơn trưởng lao tiết hồng tầm, nhìn chầm chầm trước mặt khôn địa trưởng lao nhếp quan hòa. Trước mắt nhếp quan hòa một người, so lọc kiếm 5 người cộng lại phân lượng còn muốn nặng. Đây là một cái thực lực tu vi càng phía trên nàng đối thủ. Tiên thiên cung cao thủ đứng đầu nhất bên trong, liền luôn luôn khôn địa trưởng lao nhếp quan hòa nhất là điệu thấp. Nhưng trong cung cao tầng Cường giả Không không hiểu rõ thực lực tu vi vô cùng cao minh Nhếp quan hòa lắp đầu Tiết sư muội Không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Chúng ta hôm nay Đồng dạng chỉ chu đầu Đảng tội ác Không có ý định khó xử sơn ra bên ngoài người Sơn sư muội dù đối với ngươi có ân Nhưng ngươi không cần thiết cùng với nàng sơn ra một con đường đi đến đen Cấn sơn trưởng lao tiết hồng tầm nhìn chăm chú đối phương Nhếp sư huynh không cần như thế chắc chắn ngữ khí Ngươi phải biết Cung chủ lực lượng Không chỉ tại với nhân thủ bao nhiêu Chính là vì dự phòng ngươi đến lẫn vào cái này tranh vào vũng nước đủ, sở dĩ cung chủ mới cố ý ban thưởng ta tiên thiên bàn. Trong tay nàng một tấm la bàn, chấp động quan huy, chính là tiên thiên cung chí bảo tiên thiên bàn. Có bảo vật này tại tay, tiết hồng tầm thực lực tu vi mặc dù đều yếu với khôn địa trưởng lao nhiếp quan hòa, giờ phút này lại vẫn không mất lực lượng. Nhiếp quan hòa cười cười, không nói gì. Sau đó, trực tiếp xuất thủ. Cấn sơn trưởng lao tiết hồng tầm thấy thế, lúc này một bên thôi động tiên thiên bàn. Một bên nên kích khôn địa trưởng lao nhiếp quan hỏa. Song phương chính diện và chạm, nhiếp quan hỏa giống như là hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng vào lúc này, nhiếp quan hỏa trong tay thế mà cũng nhiều ra một vật. Lại là một tấm bia đá bộ dáng tồn tại. Trên tấm bia không có chữ, nhưng bị tiên thiên bản quang mang vừa chiếu, trên tấm bia thế mà hiện ra một dấu bàn tay vết tích. Bàn tay này ấn vết tích vừa xuất hiện, tiên thiên bản lập tức chấn động. Trần Lạc Dương tại tạ bất hưu thị giác nhìn kỹ lại, liền gặp trên la bản mặt Thế mà cũng hiện ra một cái giống nhau như lúc giấu bàn tay. Cái này giấu bàn tay vừa xuất hiện, chỉ bảo tiên tiên bản lập tức vỡ vụn. Cấn sơn trưởng lao Tiết Hồng tầm thấy thế giật nảy cả mình, vội vàng lưu lại, cũng đã bị khôn địa trưởng lao nhiếp quan hòa kích thương. Nàng cũng không quay đầu lại, vội vàng đào tẩu. Nhiếp quan hỏa không chút hoang mang, thu hồi bia đá, sau đó trở tay liền đem nghẹn họng nhìn chân chối Phương Minh bắt lấy. Phương Minh run lấy bấy, nhiếp, nhiếp trưởng lão Sau đó ngươi chính mình nói với Dụ sư huynh đi. Nhiếp Quan hòa xông tạ Bất Hưu mấy người gật gật đầu, đi thôi, cùng đi phục hy điện. Cấn Sơn trưởng lao Tiết Hồng tầm trật vật chạy trốn, một đường lui vào phục hy điện. Tiên thiên cung chủ Hòa Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng đều hướng cửa đại điện nhìn lại, liền gặp Khôn địa trưởng lao Nhiếp Quan Hỏa đi đầu mà đi, mang theo tạ Bất Hưu mấy người cùng một chỗ tiến đến. Nhiếp sư huynh, ngươi đây là làm gì? Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng diện mụ câm trầm, cung chủ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng bạc đãi ngươi. Ngươi bây giờ cùng du hạo thông đồng một mạch, kết quả chỉ làm cho du hạo làm giá ý hề, tội gì. Khôn địa trưởng lao nhiếp quan hòa mỉm cười. Cung chủ ánh mắt liếc nhìn hắn cùng càn thiên trưởng lao du hạo, du hạo cũng là mỉm cười. Lao thân minh bạch, vương trương, không phải du sư huynh đệ tử. Cung chủ trầm chầm, chầm nói ra, hắn là nhiếp sư huynh ngươi chuyển nhân y hề bác. chương 405, cuối cùng rơi xuống một trường. Đối mặt cung chủ, càn thiên trưởng lao du hạo cùng khôn địa trưởng lao nhiếp quan hòa. Hai người đều thần sắc bình tĩnh, mặt mỉm cười. Lao Phu chưa từng có nói qua, Vương Trương là môn hạ đệ tử của ta. Du hạo lạnh nhặt nói, chỉ là ngẫu nhiên rảnh rỗi, giúp nhiếp sư đệ chiếu khán một hai. Được du sư huynh chiếu cố, tiểu đồ được ít lợi không nhỏ. Nhiếp quan hòa nói, Càn thiên trưởng Lao Du hạo thì cười cười, Vương Trương tài hoa hơn người, chính là bất thế gia anh kiệt, mặc kệ ai gặp, đều sẽ thưởng thức có thừa, nhưng nếu như không phải nhiếp sư đệ người cẩn thận dạy bảo nhiều năm. Hắn cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Tại bên cạnh hắn, cái kia tên là Vương Trương Thanh Niên Võ Thánh, hướng khôn địa trưởng Lao nhiếp quan hòa quỷ gối, đệ tử bái kiến sư tôn. Nhiếp quan hòa lặng không hư hư vừa đỡ, đem đỡ dậy. Cung chủ lặng lặng nhìn xem bọn hắn, đã nhiếp sư huynh tới, cái kia sử sư mội chắc hẳn cũng đến, sao không đi ra gặp nhau. Tiên thiên cung bên trong địa vị tôn sùng nhất bát đại trưởng Lao. can thiên trưởng Lao du hạo, khôn địa trưởng Lao nhiếp Tôn Phong trưởng lão Nhạc Chính Bác, Khảm Thủy trưởng Láo Thân Đồ Hậu, Ly Hỏa trưởng Láo Sơ Tùng, Cấn Sơn trưởng Láo Tiết Hồng Tầm. Trừ cái đó ra, còn có một người, chính là Đoái Trạch trưởng Láo Sử Dung. Ở trong đó, Sử Dung cùng nhiếp quan hòa hai người, chính là là vợ chồng, xưa nay cùng tiến cùng lui. Trước đây hai người tại trong cung, lập trường trung lập, công bằng, cũng ít hỏi đến tiên tiên cung trong ngoài mọi việc. Không địa trưởng Láo nhiếp quan hòa quanh năm bế quan không ra, Mà nói chạch trưởng lão sử dung thì là có cô tật tại người, quanh năm dưỡng bệnh, đồng dạng thâm, cư không ra ngoài. Nhưng hôm nay Nhiếp Quan hòa đã xuất thủ, liền tự nhiên cũng không thiếu được sử dụng phần. Quả nhiên, đúng lúc này, một bên khác chung với cung chủ Sơn Kế Phong ba tên ngoại môn chấn thủ trưởng lão, cùng nhau kinh hô. Từ đám bọn hắn tiến đến lối vào, một người tuổi chừng 40 tuổi hứa, tướng mạo phổ thông, nhưng khí thế trầm hùng nữ tử, mang theo một nhóm tiên thiên cung võ giả, xông vào, đem chung với cung chủ một phương nhân mã ngăn chặn cầm đầu trung niên nữ tử, chính là Tiên Tiên cung đoái trách trưởng lão, sử dụng. Cái này vợ chồng già hai người, vẻ ngoài cùng vì trung niên, bất quá nhà trai tuấn lãng bất phàm, ngược lại là nhà gái dung mạo không đáng để ý. Thế nhưng là giờ phút này, một trước một sau, tại phục hy điện bên trong đứng vững, lập tức phản phát sinh ra khóa định cảnh hồn, liền thành một khối an ý cảm giác. Ly Hỏa trưởng lão Sơn tùng diện mù căm trầm, nhìn về phía đối trách trưởng lão sử dụng, "Sử sư muội, chẳng biết ngươi là dạ vợ một tay tốt bệnh?" còn là bởi vì du hậu bọn hắn mà khôi phục. Tự nhiên là nhờ du sư huynh phúc, gần đây mới khôi phục. Sử Dung lạnh nhạt nói, nếu không cũng không gạt được Sơn sư tỷ. Cung chủ đối mặt Càn Thiên, Khôn Điệu Nhị lao, cũng không có quay người nhìn nói trách trưởng lao Sử Dung, chỉ là bình tĩnh nói ra, "Chúc mừng Sử sư muội." Sử Dung nói, "Sơn sư tỷ khách khí." Cung chủ ánh mắt từ Khôn địa trưởng lao nhếch quan hòa trên mặt, chuyển hướng Càn Thiên trưởng lao du hạo, "Du sư huynh, ngươi cũng coi như không dễ." có thể tìm được trị liệu sử sư mội biện pháp, lại không biết pháp từ sao là. Cơ duyên xảo hợp mà tôi sử sư mội chính mình phúc phận thâm hậu, thượng thiên bất quá mượn Lao Phu tay mà thôi, Lao Phu không dám giành công. can thiên trưởng Lao Du Hạo nói, chính như nhiếp sư đệ, sử sư mội hôm nay xuất thủ, cũng đồng dạng là bởi vì không vừa mắt người sơn ra làm điều ngang ngược, sở dĩ cùng mấy người Lao Phu cùng một chỗ bình định lập lại trật tự. Cuối cùng vẫn là lấy người cầm đầu. Cung chủ từ tổ nói, du Lao Phu sớm đã nói qua, duy nguyện lấy bộ xương già này, vì trong cung tuổi trẻ Tuấn Kiệt che chắn mấy năm mưa gió, bảo hộ bọn hắn thành tài. lão Phu không có con cái, không đổ không tôn, cả đời này, sớm đã toàn hiến cho tiên thiên cung. Khôn địa trưởng Lao nhiếp quan hòa nói, du sư huynh tu vi cao thầm, theo lẽ công bằng cầm chính, quan hòa xưa nay bội phục có du sư huynh chủ trì đại cục chính là tiên thiên cung phúc. Ly hỏa trưởng Lão Sơn Tùng thì trừng mắt khôn địa trưởng Lao nhiếp quan hòa, chầm chầm nói, đường ốc Chờ hắn leo lên cung chủ chi vị, sẽ không lấy vợ sinh con cây giả nở hòa sao. Đến lúc đó hắn muốn thu nhiều ít đồ đệ cũng không có vấn đề gì, chính là người dưới gối cái kia vương trường, đến tuột cùng nhận ai làm sư phụ, sợ còn muốn hai chuyện. Nhất quan hòa cười nhạt một tiếng, cái này cũng không nhọc đến sơn tùng người quan tâm. Sơn tùng ngực một cỗ tức giận ngẹn lại. Hắn nhìn quanh bốn phía, đứng đầu nhất bát đại trưởng lão bên trong, chấn lôi trưởng lão mục siêu vốn là cuối cùng cung chủ, nhưng giờ phút này chần chờ không trừng. Ngược lại thành trung lập thái độ. Nguyên bản trung lập khôn địa trưởng lao nhiếp quan hòa cùng đoái Trạch trưởng lao sử dụng, thì cùng nhau đảo hướng càn thiên trưởng lao du hạo. Phản loạn một phương, có ngũ đại trưởng lao tòa chấn, trong đó càn thiên, khôn địa nhị lao, càng là có thể chịu được cùng cung chủ đánh đồng cường giả định cao. Cung chủ một phương, chỉ còn ly hỏa, cấn sơn hai người, trong đó cấn sơn trưởng lao tiết hồng tầm càng đã bị thương. Cho dù cung chủ còn có át trù bài, hôm nay một trận đại chiến xuống tới cũng chú định giết địch đ tự tổn 800 thậm chí còn nhiều. Các ngươi cho rằng, các ngươi có thể qua ứng sư huynh một cửa hải kia sao. Ly Hỏa trưởng Lão Sơn Tùng thanh âm, âm trầm như nước. Mọi người tại đây, tu vi sơ qua thấp một chút người, cũng hơi cứng lại. Nguyên bản kiên định trong đám người, hơi lên một chút bất an. Sơn Tùng trong miệng ứng sư huynh, tự nhiên chỉ có một cái. Hồng Trần chính đạo một trong 10 đại cường giả, thiên cơ tiên sinh, ứng tiên thiên. Bây giờ gọi thân thiết như vậy, lúc trước thiếu niên học nghệ lúc. Là ai mang theo một nhóm theo đuôi, vây đánh nhân ra tới. Khảm thủy trưởng lão thân đồ hậu không mặn không nhạt nói. Ly hỏa trưởng lão sơn tùng mắt điếc thai ngơ, chỉ là phối hợp nói ra, ứng sư huynh mặc dù có bao nhiêu năm không trở về tiên thiên cung, nhưng đừng có quên, trèo chống bản cung từ đầu đến cuối sừng sững với chính đạo nam đại thánh địa liệt cây người, đến tột cùng là ai. Không sai, ứng sư huynh trước mắt tại tây tần hoàng đô chính dương, tạm thời có việc, nhưng hắn cuối cùng cũng có đằng xuất thủ ngày đó. phản loạn một phương Trong đám người mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù không một người nói chuyện, nhưng lẫn nhau đều tại không ít người trong ánh mắt, ẩn ẩn trông thấy vẻ bất an. Ngay trước một đám tiên thiên cùng cao tầng cường giả mặt, tạ bất hưu không dám cùng Trần Lạc Dương câu thông, nhưng trong lòng của hắn lúc này cũng cảm giác 15 thùng nước múc nước, bất ổn, chỉ sợ thiên cơ tiên sinh sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Trần Lạc Dương thông qua tạ bất hưu thị dắt nhìn xem phục hy điện bên trong cảnh tượng, thì lâm vào trầm ngâm bên trong, mới kinh lịch đủ loại sự tình, để hắn mơ hồ bắt được một chút manh mối chỏng yếu. Lúc này, trong đám người lại đột nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười đến từ Khôn Địa trưởng lao Nhiếp Quan Hỏa. Hắn cười một tiếng, lắc đầu, sơ Tùng, ngươi không có phát hiện tỷ tỷ ngươi, cũng không để cái này gốc dạ sao?" Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng mặt không đổi sắc, đáy lòng thì kịch chấn. Hắn không có quay đầu đi xem cung chủ, trấn định tự nhiên nói ra, "Cung chủ tự có thủ đoạn, dẹp yên các ngươi phản nghịch, chỉ là lão phu biết cung chủ nhân hậu." Không đành lòng trong cung tự giết lẫn nhau, cho nên mới cùng các ngươi lắm miệng vài câu, nhìn các ngươi có thể lạc đường biết quay lại, nếu không có một cái tính một cái, đến lúc đó tất cả đều hối hận thì đã muộn. Nhếp quan hòa bình tĩnh nói ra, ngươi hỏi một chút tiết sư muội ta vừa rồi dùng cái gì đánh vỡ tiên thiên bàn? Sơ tùng trong lòng liền lại là chấn động. Lúc trước hắn nhất cảm giác bất an sự tình, chính là tiên thiên bàn tại tay cấn sơn trưởng lao tiết hồng tầm, thế mà không địch lại khôn địa trưởng lao nhiếp quan hòa, bị đà thương. Theo lý thuyết kém nhất cũng nên là cái ngang tay mới đúng thiên thiên bản Dĩ nhiên không phải thiên hạ vô địch. địchi quan hỏa có khả năng dựa vào những bảo vật khác khắc chế tiên thiên bản sau đó thừa cơ lên tiết Hồng tầm là lấy Sơn Tùng còn có thể bảo trì mấy phần chấn định. nhưng giờ phút này nghe Nghiếp quan hỏa rõ ràng trong lời nói có hàm ý Sơn Tùng lập tức nghĩ đến bết bắt nhất cái kia khả năng cấn Sơn trưởng lao tiết Hồng tầmầm mặt không nói không địa trưởng lao nhiếp Quan hòa nói ngườiơi nhìn Sơn sư muội vừa rồi liền biết Cho nên nàng quyết miệng không đề cập tới ứng sư hình, chỉ có Sơn Tùng ngươi còn ở nơi này cáo mượn oai hùm. Ngươi ly hỏa trưởng lão Sơn Tùng cần chế dễu lại, thế nhưng lại lập tức á khẩu không trả lời được. liền gặp đối diện nhiếp quan hòa lộ ra tấm bia đá kia. Bất quá, khách quan với vừa rồi tại thiên điện đánh tan tiên thiên bàn lúc, trước mắt bia đá mặt ngoài cũng vỡ ra. Trên tấm bia đá bàn tay kia ấn, bị khe hở từ giữa đó một phân thành hai, thần kỳ lại không, nhưng vẫn có thể mơ hổ nhìn ra mấy phần bất Không địa trưởng lao nhiếp quan hòa nói, sơ tùng, nhận biết ta. Ly hỏa trưởng lão sơ tùng, mặc dù biểu lộ ngoan cố vẫn như cũ, nhưng trên mặt cuối cùng lộ ra mấy phần hôi bại chi tướng, cả người phản phất giả nua mấy chục tuổi. Mà những người khác, thì phần lớn ngạc nhiên nhìn xem nhiếp quan hòa trong tay tấm bia đá kia, nhất thời ở giữa không rõ ràng cho lắm. Liên chấn lôi trưởng lão mục siêu đều có chút kinh ngạc. Hán quan sát tỉ mỉ bia đá nửa ngày về sau, mới có hơi không xác định hỏi, cái này là ứng sư huynh thủ bút. Khôn Điệu trưởng lao nhấp quan hòa gật đầu, "Không tệ." Đám người thế là liền cũng đều giật mình, không rõ ràng Thiên Cơ Tiên Sinh lưu lại trưởng ấn bia đá, vì cái gì đến nhấp quan hòa trong tay. Tạ Bất Hưu nhìn xem bia đá kia, trong lòng suy nghĩ, cái này mặc dù là Thiên Cơ Tiên Sinh thủ bút, nhưng lại không thể đại biểu Thiên Cơ Tiên Sinh tư tưởng. Phản loạn một phương nhỏ vào đó hủy tiên thiên cung chí bảo tiên thiên bản, sau đó Thiên Cơ Tiên Sinh biết, chẳng phải là sẽ càng thêm phẫn nộ, truy cứu Du Hạo, quan hòa mấy người. Có nghi ngờ này người, không phải vô Nhưng mọi người lại phát hiện cung chủ cùng Ly Hỏa, nói trách Nhị lão, lúc này đều lâm vào chờ mặc. Trấn Lôi trưởng lão Mục siêu nhìn qua bia đá, kinh nghi bất định. Càn Thiên trưởng lão Du Hạo lúc này mở miệng, "Mục sư đệ ngươi không hiểu rõ việc này nội tình, khó tránh khỏi kỳ quái, tấm bia đá này bên trên trường ấn, đúng là ứng sư đệ lưu lại, đồng thời tấm bia đá này, kỳ thật không có tác dụng khác, duy trì có chỉ có thể khắc chế bản cung tiên thiên bản." Tiên thiên bản bị hao tổn, Lão Phu cũng cảm giác đau lòng, nhưng vì bản cung lâu dài đại kế, không thể không bình định lập lại trật tự, ngăn cản Sơn ra tiếp tục làm điều ngang ngược, vì này đã thương tiên thiên bản, cũng đúng là không làm sao. Dù sư huynh, vẫn là ta tới nói đi. Không địa trưởng lao nhiếp quan hòa lúc này nói. Dù hạo khoát khoát tay, dù có hậu quả, Lão Phu một người gánh chịu, đây là Lão Phu hứng tận chức trách, sao có thể mọi chuyện để nhiếp sư để ngươi đến thay ta chịu tội. Áo bào đen đầu bạc lão giả. Bình tĩnh nhìn xem mặt không thay đổi Tiên Thiên công chủ, chậm chậm nói ra, sở dĩ tấm bia đá này có thể khắc chế Tiên Thiên bản là bởi vì vì trên tấm bia đá một trường kia vốn chính là rơi trên Tiên Thiên bản, chỉ bất qua ứng sư đệ cuối cùng thời khắc thủ hạ Lưu tình, cho nên mới một phân thành hai. Đám người nghe vậy, tất cả đều khẽ giật mình. Có ít người mê mang, có ít người trong lòng thì sinh ra khiến bọn hắn hoảng sợ suy đoán. Can Tiên trưởng lão Du Hạo thanh âm tại Phục Hy điện bên trong quanh quẩn. Một trường này lúc ban đầu mục tiêu Tất nhiên là nguyên bản chấp trưởng tiên thiên bằng người, cũng chính là Sơn Sư muội Chương 406 Bát quái, bát quái. Theo cản thiên trưởng Lão Du Hạo, Phục Hy Điện bên trong lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Trừ giải rác mấy người bên ngoài, một đám tiên thiên cùng võ giả, tất cả đều bị chấn kinh cùng mở mịt bầu không khí bao phủ. Thiên cơ tiên sinh, đã từng kém chút một trưởng đánh chết hắn kết tóc thế tử, cùng chủ sơn tĩnh. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời ở giữa tất cả đều kinh ngạc đan nói không ra lời Tin tức này, quả thực để toàn tiên thiên cung trên giới đều mở mị thất thố. Thiên cơ tiên sinh ứng tiên thiên, đối với tiên thiên cung đến nói, là cái rất đặc thủ tồn tại. Nghiêm ngặt tới nói, hắn cho tới bây giờ đều không phải tiên thiên cung chính thống truyền nhân, chỉ là thời niên thiếu từng tại tiên thiên cung dự thính, xem như ký danh đệ tử, phía sau trốn đi, sông sáo bên ngoài du lịch. Đến hắn trốn đi một khắc này, hắn thân phân đều vẫn chỉ là trong cung lúc ấy một vị trưởng lão ký danh đệ tử. Bất quá cái này ký danh đệ tử Ngày sau lấy được cùng thời đại sở hữu đích truyền đều chưa từng có thành tựu. Tiên thiên cung căn cơ được đặt nền móng, kết hợp cái khác kỳ ngộ cùng tự thân thể ngộ, cuối cùng tạo nên vị này hồng trần cư đầu. Phía sau tiên thiên cung một mực hy vọng thiên cơ tiên sinh có thể chính thức trở về, nhưng lại thiên cơ tiên sinh cự tuyệt. Bất quá kỳ nhân một mực quải niệm tiên thiên cung một phân hương hỏa chi tình, bình thường tại hồng trần bên trong, có nhiều trông non. Cho đến hắn cùng sơn tĩnh thành hôn, mặc dù không phải tiên thiên cung bên trong người Nhưng hổng trần bên trong những phe khác thế lực, liền đều đem thiên cơ tiên sinh cùng tiên thiên cung xem là một thể. Thiên cơ tiên sinh đối với cái này cũng không bài xích. Thẳng đến gần nhất thời gian mấy chục năm, sự tình hơi có mấy phần biến hóa. Sơ tinh thân là cung chủ, đương nhiên phải chủ trì tiên thiên cung đại cục Mà thiên cơ tiên sinh, cũng đã có mấy chục năm không trở về tiên thiên cung. Lúc đầu còn không có gì, nhưng thời gian dài, để người khó tránh khỏi hoài nghi, hắn cùng cung chủ ở giữa phải trang lẩn ẩn tồn tại mâu thuẫn. Chính là tiên thiên cung bên trong người trong bóng tối cũng có ngờ vực vô căn cứ, nhưng là trước đây không ai dự liệu được, chân tướng sự thật thế mà lại hung hiểm đến nước này. Cái này thời gian mấy chục năm bên trong, thiên cơ tiên sinh mặc dù không trở về tiên thiên cung, nhưng cũng chưa từng có hướng ngoại giới biểu đạt qua đối với tiên thiên cung bất mãn. Bản thân hắn một ngày không rõ tỏ thái độ, ngoại giới liền không tốt phỏng đoán vợ chồng bọn họ ở riêng đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì, cũng không dễ phán đoán hắn đối với tiên thiên cung đến tột cùng thái độ gì. Cho nên lực ảnh hưởng cũng liền từ đầu đến cuối chưa từng biến mất, khiến cho tiên thiên cung bên trong mặc dù nhiều năm không có người đột phá tới cùng cái khác cự đầu sóng vai cảnh giới thực lực, nhưng vẫn thường bảo đảm thánh địa chi danh không suy, có thể cùng cái khác có cự đầu cường giả tọa trấn thế lực bình khởi bình tọa Tiên thiên cung nhà mình truyền nhân đệ tử, hành tầu trong thiên hạ, cũng lực lượng mười phần. Giờ phút này bỗng nhiên được nghe thiên cơ tiên sinh cùng nhà mình cung chủ ở giữa, dường như hồ sớm đã trở mặt thành thủ, trong lòng mọi người tất cả đều dâng lên một cô khí lạnh không chỉ là chung với cung chủ một phương, cho dù là trước mắt đi theo càng Thiên, không địa nhị lao phản loạn một phương, giờ phút này trong lòng cũng đều ẩn ẩn bất an. Đóng vai làm Lộc Kiếm bộ dáng tạ bất hưu, đồng dạng chấn kinh đến cơ hồ thất thần. Tin tức này, đối với cổ thần giáo xuất thân hắn đến nói, đồng dạng rung động. Trần Lạc Dương tại tạ bất hưu thì rắc mắt thấy dự tình đây hết thảy, cũng cảm giác ngoài ý muốn. Khó trách càng Thiên trưởng lão Du Hạo cùng Khôn địa trưởng lao Nhiếp quan hòa mấy người, dám nhấc lên dạng này một trận phản loạn mà không lo lắng thiên cơ tiên sinh truy cứu. Chỉ là không biết thiên cơ tiên sinh cùng tiên thiên cung chủ vì nguyên nhân gì, làm đến tình trạng như thế. Bất qua dưới mắt tin tức này lộ ra ánh sáng đến, cố nhiên để chung với cung chủ một phương trận cước đại loạn hoang mang lo sợ, nhưng đối với đi theo cản thiên, khôn điệu nhị lao phản loạn một phương, đồng dạng có chút đà kích sĩ khí. Trước mắt mặc dù để phản loạn phương lòng tin phong đại, thế nhưng là mỗi một cái tiên thiên cung đệ tử, đều sẽ đối với tương lai lâu dài cảm thấy lo lắng Gian Thiên trưởng Lao Du Hạo tựa hồ cũng không có cảm nhận được chúng quanh lòng người bảng hoàng bất an, hắn vẫn như cũ thần sắc bình thản, nhìn thẳng trước mặt cung chủ Sơn Tĩnh. Việc quan hệ ứng sư huynh cùng sơn sư mội danh dự của ngươi, cũng liên quan đến bản cung danh vọng, như không phải vạn bất đắc dĩ, Lao phu cũng không muốn nói. Du Hạo lặng lặng nói ra, chỉ là sơn sư muội ngươi cũng không cần thử lại lấy muốn mạnh mẽ chắn Lao phu miệng, vụ trộm nếm thử lâu như vậy, ngươi cần phải có thể xác định, trước mắt tiên tiên vạn tượng đại trận, ngươi đã không sai khiến được Đám người nghe vậy cũng đều lên lên chấn động chung với cung chủ một phương sĩ khí càng thêm sa sút tiên thiên Vạn tượng đại trận chính là tiên thiên cung thủ Sơn đại trận tại toàn bộ Hồng Trần giới đều nghe tiếng xa gần lực lượng bàng bạc vô cùng trưởng không quyền ngày bình thường về với cung chủ đối mặt cường địch xâm phạm tiên thiên cung một đám cao thủ một lòng đoàn kết liên thủ lại èo trống cho dù đối mặt cự đầu cực giả cũng có thể quần nhau một hai, chính là tiên thiên cung trọng yếu nhất nền tảng một trong mà cung chủ chấp trưởng quyền hành thì cơ hồ có thể đối với trong cung những người khác quyền sinh sắt trong tay. Phản loạn một phương cho dù nhân số chiếm ưu, nhưng đối mặt Tiên Tiên Vạn Tượng đại trận trấn áp, cũng nhất định phải nhấc lên 12 vạn phần cẩn thận. Lý Hỏa trưởng lão Sơn Tùng việc này, một trái tim chìm đến đáy cốc. Hắn tin tưởng, càng Thiên trưởng lão Du Hạo mấy người dám can đảm phản loạn, nhiều ít sẽ có chống lại Tiên Tiên Vạn Tượng đại trận biện pháp, nhưng nhiều nhất cũng chính là chống lại mà thôi. Chỉ cần tỉ tỉ của mình cung chủ Sơn tịnh thật hạ quyết tâm xuất thủ, Phe mình vẫn có lực đánh một trận, cùng lắm thì mọi người lưỡng bại câu thương. Nhưng bây giờ nghe Du Hạo trong lời nói ý tứ, Sơn Tinh rõ ràng sớm đã xuất thủ, thôi động Tiên Thiên Vạn Tượng đại trận, y đồ trấn sát một đám kẻ phản loạn. Nhưng bây giờ, Tiên Thiên Vạn Tượng đại trận rõ ràng không có bất cứ động tính gì. Cung chủ đã mất đi đối với Tiên Thiên Vạn Tượng đại trận khống chế sao? Lưỡng nghi nghịch chuyển đạo pháp. Cung chủ mặt không biểu tình, từ từ nói, khó cho các ngươi liền cái này cũng tìm được, nếu không phải toàn không cần thiết. Lao thân đều suýt nữa muốn hoài nghi, là ứng tiên tiên đang sai khiến các ngươi. Càn thiên trưởng lao du hạo thở dài, ứng sư huynh nếu quả thật muốn phế ngươi cùng chủ chi vị, tự nhiên không cần mượn tay người khác với mấy người lao phu. Bất quá nhất ẩm nhất chắc đã được quyết định từ lâu, hôm nay chúng ta có thể thành sự, toàn dựa vào ứng sư huynh năm đó làm nền. Bên dưới đám người, ẩn ẩn sao động, gần như sắp muốn áp chế không nổi. Trần Lạc Dương tại tiên tiên cung bên ngoài, thông qua tạ bất hưu nghe tiên tiên cung bên trong người đối thoại Quay đầu nhìn liếc mắt bên cạnh chân chính lục kiếm. Lộc, Lộc trưởng lao giờ phút này cũng không có đại sự có thể thành vui mừng, mà làm mở mịt lại khiếp sợ. Cung chủ cũng không có mất đi tiên tiên vạn tượng đại trận quyền khống chế. Nói cho đúng đến, phải nói là đại trận vận chuyển, bị đặc thù pháp nghi quấy nhiễu, tạm thời kẹp lại, tựa như bánh xe nhất thời ở giữa vô pháp chuyển động đồng dạng. Mà cái này tên là lưỡng nghi nghịch chuyển đảo thác pháp pháp nghi, nghe cũng là xuất từ thiên cơ tiên sinh tay. Lúc trước Thiên cơ tiên sinh cùng tiên thiên cung chủ trở mặt thành thủ, xem ra quả thực là nháo đến túi bùi tình trạng. Nếu không phải thiên cơ tiên sinh thời khắc sống còn lưu thủ, chỉ sợ tiên thiên cung đã sớm đổi qua một lần chủ nhân. Du hạo, lao thân thật không nghĩ qua muốn chắn miệng của ngươi. Cung chủ đứng ở trung ương chủ vị phía trên, ngựa khí bình tĩnh đến làm người sợ hãi, danh dự. Từ ứng tiên thiên cùng cái kia tiện phụ sen lẫn không rõ bắt đầu, lão thân danh dự, liền đã bởi vì hắn mà trở thành trò cười. Càn Thiên trưởng lão Du Hạo thở dài lắc đầu. Khảm Thủy trưởng lão thân đồ hậu nói ra: "Tất cả mọi người đã tuổi đã cao, sơn sư mội như thế không lưu khẩu đức, vậy dứt khoát nói ra tốt. Chuyện năm đó, các sư huynh đệ chính là lúc ấy không rõ ràng, hiện tại cũng đều minh bạch đến đây. Nếu không phải ngươi thủ đoạn cao siêu, ứng sư huynh năm đó cùng hà sư muội cũng sẽ không tách ra, cho ngươi thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Ngươi bởi vì ứng sư huynh nguyên nhân mà leo lên cung chủ chi vị, phía sau lại làm điều nga ngược, quy nhục ngày chưởng." Cùng ứng sư huynh càng ngày càng không hợp, mới có ứng sư huynh cùng hà sư mội tình cụ phục dự. Đáng tiếc vì vậy hại hà sư mội tính mạng, nếu không phải như thế, cũng không cho tới có lượng nghi nghịch chuyển đảo thác pháp cùng ứng sư huynh một trường kia. Người hôm nay bại trận, tất cả đều là gieo gió gật báo. Tạ bất hưu mấy người, nghe được trận mắt hốt mồm. Trần Lạc Dương thì sờ lên cầm của mình. Thiên Thiên Cung, không hổ là lấy bát quái lập căn cơ A. Mặc dù này bát quái không phải kia kêu quái Bất quá giờ phút này cả hai độ cao thống nhất. Cái này kích thích, cái này cầu huyết, nghe được ta đều nhanh đem chính sự đem quên đi. Tiên thiên cung bên ngoài Trần Lạc Dương đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Đã tiên thiên vạn tượng đại trận đã bị kẹt lại. Trần Lạc Dương trong hai con ngươi ám kim quang mang chấp động, cầm lên không thể động đậy lục kiếm, hóa thành bóng tối, hướng tiên thiên cung lướt tới. hắn hành động, không ảnh hưởng chính mình thông qua tạ bất hưu thị giác tiếp tục nhìn phục hy điện bên trong phát sinh hết thảy thân ngươi quá khen rồi Lao thân không có gì thủ đoạn cao minh, ứng tiên thiên thật muốn làm tình chủng, năm đó không cùng Lao thân thành hôn là được. Cung chủ lạnh nhạc nói, cho tới tiện phụ kia, mới là gieo gió gật báo. Tốn phong trưởng lão nhạc chính bác lãnh đạo nói, ngươi cho rằng ngươi năm đó có tài đức gì, có thể leo lên cung chủ chi vị. du hạo nói không nên lời lời nói thật, nhạc chính bác ngươi thầy hắn nói ra. Cung chủ bình tĩnh trên khuôn mặt, toát ra một điểm cười nhạc ý, nói tới nói lui, dù Lao đại ngươi chính là không cam lòng năm đó Lao thân kế thừa chủ chi vị Chấp trưởng tiên thiên, cảm thấy là lao thân đoạt vị trí của ngươi. Càn thiên trưởng lao du hạo thần sắc tự nhiên, nếu như Sơn Sư mội trì hạ, công chính nghiêm minh, bản cung vui vẻ phồn vinh, lao phu nguyện làm trồng cung một sương khô. Một mực trầm mặc ít nói đoái trạch trưởng lao sử dung nhàn nhạt nói ra, xin hỏi Sơn Sư tỷ ngươi năm đó luận tài học, luận thực lực, luận nhân vọng, có bên nào so ra mà vượt du sư vinh. Ngươi chiếm trước du sư huynh không chỉ có riêng chỉ là cung chủ chi vị. Kế thừa đại vị về sau Trong cung đỉnh Tiêm Thiên tài địa bảo chủ yếu đều nghiêng ở trên thân thể ngươi, ngươi bây giờ thực lực tu vi cũng bất quá miễn cưỡng cùng Du sư huynh ngang bằng, như năm đó Du sư huynh kế thừa cùng chủ chi vị, bản cung với ứng sư huynh bên ngoài, chưa hẳn không thể tái xuất một vị tự đầu. Mỗi một cái phạm thượng kẻ phản nghịch lấy cớ, đều cơ bản giống nhau. Cung chủ lạnh nhặt nói. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, bất quá tiện phụ kia khi chết, cần phải chỉ có ứng Tiên Thiên cảm kích, ứng Tiên Thiên cũng không phải là lắm một người, các ngươi lại từ gì biết? Càng thiên trưởng lao du hạo lạnh nhạt nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cung chủ gật gật đầu, xem ra ngươi cảm kích thời gian không ngắn, làm khó ngươi hẩn nhận cho tới hôm nay, là đang một mực siêu tập ứng tiên thiên lúc trước lưu lại trưởng ấn, còn có bố trí lưỡng nghi nghịch chuyển đáo thác pháp bảo vật. Phí tâm đâu? Tiên thiên bản cùng tiên thiên vạn tượng đại trận, lao phu giống như ngươi rõ ràng trong đó lực lượng. Du hạo nói, cấn sơn trưởng lao tiết hồng tầm chắt chắt âm thanh nói ra, du sư huynh làm gì mạnh giữ thể diện Các người cuối cùng vẫn là sợ ứng sư huynh rút cung chủ, nếu không lại vì sao chuyên môn chọn lựa ứng sư huynh bị người vấp tại Tây tần thời điểm đọc thủ. Chương 407 Hiện tại là ta quyết định. Cấn sơn trưởng lao tiết hồng tầm, để chung với cung chủ một phương, phản phất mò được cây cỏ cứu mạng, sĩ khí hơi phân chấn. Khảm thủy trưởng lao thân đồ hậu nói, ứng sư huynh năm đó một trường kia, cuối cùng không có rơi xuống đến, chúng ta tự nhiên cần lấy phòng người văn nhất, bất quá đến mắt hạ xuống bước đi này, đã không còn gì để nói Thiết sư muội còn xin ngươi lui ở một bên, chúng ta hôm nay đồng dạng là chỉ tru đầu Đảng tội ác, không có huyết tẩy bản cung dự định, nhưng nếu như ngươi một lòng muốn cho Sơn ra dẫn ra pháp trưởng, vậy liền tha thứ Lao Phu không khách khí. Cấn Sơn trưởng Lao Tiết Hồng Tầm có chút cứng lại. Lúc này, một thanh niên âm thanh em vang lên, nói cho cùng, là các ngươi dung không được ta Sơn Thị Bộ Tộc, mới tìm cái này rất nhiều lấy cớ, vua hoan nưu hại. Nếu như thế, ta Sơn Thị Bộ Tộc liền tự trục với tiên thiên cung. không phải sợ các ngươi, Chỉ là không muốn bản cung nội đấu chảy máu, không muốn mục trưởng lão, tiết trưởng lão khó làm. Lại là ly hỏa trưởng lão Sơn Tùng bên người Sơn Trung Kiệt mở miệng nói chuyện. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tốn phong trưởng lão nhạc chính bác quát. Không có tiên thiên bàn cùng thủ Sơn đại trận, người đem du hạo, nhiếp quan hỏa liền tất thắng. Ly hỏa trưởng lão Sơn Tùng diện mục căm trầm, cho tới người nhạc chính bác, như thế muốn cùng lão phu đồng quy vô tận. Tốn phong trưởng lão nhạc chính bác nghe vậy, con mắt có chút bắt đầu mắt Hắn để ý không phải Sơn Tùng nửa câu sau đồng quy vu tận uy hiếp, mà là nửa câu đầu. Câu nói này huyền cơ, rơi vào tại cung chủ Sơn tĩnh trên thân. Thân là một cung chi chủ, trừ tiên thiên bàn bên ngoài, còn chấp trưởng có một kiện tiên thiên cung trí bảo. Bắt quái tử thụ tiên y dì Có bảo vật này hộ thân, cung chủ lấy một địch hai đối mặt cản thiên, không điệu nhị lao, dù cho không thể thắng, cũng có sức tự vệ. Khắc chế tiên thiên bản cùng tiên thiên vạn tượng đại trận đã không dễ. Kẻ phản loạn một phương diện đối với bắt quái tử thụ tiên y không có mưu lợi phá giải biện pháp, chỉ có thể sinh gặm khối này xương cứng. can thiên trưởng lão du hạo cùng khôn địa trưởng lão nhiếp quan hòa, đều đã làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý. Cái kia có một chút phong hiểm đều không bước lên chuyện tốt. Bất quá, một trận đại chiến xuống tới, nhiều nhất là cái thắng thảm. Sở dĩ nếm thử thuyết phục trấn lôi trưởng lão mục siêu cùng cấn sơn trưởng lão tiết hồng tầm chuyển hướng trung lập, nguyên nhân liền tại tại đây. đại chiến về sau kẻ phản loạn một phương cũng hy vọng tận lực vì Tiên thiên cũng bảo lưu nguyên khí, mà không phải hòa mình phê tích, tử thương thảm trọng, chỉ còn sắc không. Can Thiên trưởng lao Du Hạo bình tĩnh cùng cung chủ đối mặt, cũng không nói gì. Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng lúc này đã triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn hít sâu một hơi, chậm chậm hướng cung chủ quỳ gối. Sơn Tùng thẹn vì Sơn thị bộ tộc tộc trưởng, ngự hạ không nghiêm, tộc nhân con cháu tùy tiện phạm pháp, thường có phạm cung quy chỗ, dẫn tới trong cung nhiều người tức giận, lửa trên dưới. Cho cung chủ bôi đen, mệt mỏi cung chủ thiếu giám sát, thẹn với cung chủ nhiều năm dạy bảo. Cung chủ quay đầu, nhìn hướng đệ đệ của mình cùng cháu trai. Ly hỏa trưởng lão Sơn Tùng cất cao giọng nói, nhưng thiên địa chứng, dám, nhật nguyệt làm chứng, nhạc chính bác quan môn đệ tử Trương Mậu chết yếu gặp nạn, không phải Sơn Tùng gây nên. Sơn Tùng được cung chủ dạy bảo nhiều năm, cho dù lần nữa bất hiếu, cũng sẽ không giết hại trong cung đệ tử kiệt xuất. Nhưng mà có hôm nay sự tình, thật là ngày xưa khuyết điểm tích cắt thành tháp kết quả Sơn Tùng nguyện nhận gánh trách nhiệm, tự trục với tiên thiên cung, chỉ mong có thể trừ khử hôm nay đồng môn huyết tường họa vì bản cung bảo lưu nguyên khí. Càng thiên trưởng lao du Hạo lạnh nhặt nói, giờ phút này bỏ xe giữ tướng, đã đã muộn. Sơn Tùng cùng Sơn Trung Kiệt tổ tôn không làm cãi lại, đều nhìn về cung chủ. Cung chủ thì nhìn chăm chú du Hạo sau một lúc lâu, cuối cùng mở miệng. Hôm nay, đúng là lao thân cờ kém một chiều, việc đã đến nước này, chỉ có nghĩ lại mình tội, thối vị nhộn trước. Tốn phong trưởng lão nhạc chính bắt cùng khảm thủy trưởng lao thân đồ hậu trong ánh mắt đều lộ ra nét mừng. Cái này bắt quái tử thụ tiên y rỉ, làm bạn lao thân nhiều năm, bây giờ cũng nên nên đón mới chủ nhân. Cung chủ lạnh nhặt nói, nhiếp sư minh, liền giao cho người, ngày khác chính có thể chuyển cho vương trương. Phục hy điện bên trong, lại lập tức yên tĩnh. Không ít người ánh mắt, lúc này tất cả đều tập trung ở khôn địa trưởng lao nhiếp quan hòa trên thân. Cung chủ đồng dạng lặng lặng nhìn xem nhiếp quan hòa, khách quan với du Hạo Lao thân càng tin tưởng nhiếp sư huynh là người không địa trưởng lao nhiếp quan hòa mỉm cười mấy vị chịu lạc đường biết quay lại vì bản cung tương lai suy nghĩ ta cũng nguyện ý vì Sơn sư muội các ngươ đảm bảo bất quá hắn nhàn nhạt nói ra bắt quái tử thụ tiên y thì không cần ta khó làm chức trách lớn này câu nói này mới ra tất cả mọi người liền đều là khẽ giật mình càng thiên trưởng lao du Hạo thì hơi cười nói ra Sơn sư muội người khinh thường lao phu cũng khinh thường nhiếp sư đệ đại hội tổ chức đến nay Một mực gặp không sợ hãi tiên thiên công chủ, trên mặt cuối cùng xuất hiện một chút vẻ kinh ngạc. Gặp phản loạn lúc, nàng thần sắc không thay đổi, bị người bóc xuyên cùng tiền cơ tiên sinh đã trở mặt thành thủ lúc, nàng thần sắc không thay đổi. Nhưng giờ phút này, nàng nỗi lòng cuối cùng có chút chập trùng, mang theo vẻ hoài nghi, do xét càn thiên trưởng Lao Du Hạo cùng khôn địa trưởng Lao nhiếp quan hòa. Có ủng hộ của nàng, nhiếp quan hòa vững vàng áp đảo Du Hạo, ngồi vững vàng tân nhiệm công chủ chi vị. Thế nhưng là không địa trưởng lão nhiếp quan hòa thế mà thật liền đồng ý cản thiên trưởng lão du hạo phía dưới. Nếu như nói cô kỵ bị nàng lợi dụng ngư ông đắc lợi, nhưng nhiếp quan hòa thực lực không yếu, thành bại đều tại cái nào cũng được ở giữa, nhiếp quan hòa thử đều không thử một chút. Nguyên nhân ở đâu? Áo bào đen đầu bạc du hạo, lúc này nhìn về phía tốn phong trưởng lão nhạc chính bác. Nhạc chính bác chầm chầm nói ra, chuyện cũ đã qua, lão hủ dù đau lòng trương mộ cái chết nhưng cũng không muốn bởi vì tiểu đồ một người mà liên lụy trong cung đông đảo đồng môn tử thương, đã sơn sư mội chịu tội mình thoái vị, lao hủ cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ nguyện bản cung tương lai tương lai tươi sáng, đạo thống kéo dài. Nhạc sư đệ đại trí nhân tử, lao phu hổ thẹn. Càng thiên trưởng lao du hạo hướng tốn phong trưởng lao nhạc chính bác gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía cung chủ sơn tĩnh nói ra, sơn sư mọi người không còn muốn hao tổn nhiều tâm trí suy đoán. Lao phu lời nói để ở chỗ này Phàm là bản cung đồ vật đều lưu lại, các ngươi người tận có thể rời đi, bao quát sơn sư mọi ngươi ở bên trong, Láo Phu cũng sẽ không gây khó dễ, xem như thành toàn ngươi ta một điểm cuối cùng tình đồng môn. Mục sư đệ, thiết sư mọi có thể làm chứng kiến. hắn hướng chỉ muốn các ngươi không làm có hại bản cung sự tình, chúng ta hoặc còn có tái tụ họp thời điểm. du hạo mấy câu nói nói đến rộng lượng, phục hy điện bên trong tiên thiên cùng đám người, cũng vì đó tâm động. Trấn lôi trưởng lão Mục Siêu cùng Cấn Sơn trưởng Láo Tiết Hồng Tầm đều trầm ngâm không nói. Đã lặng lẽ chui vào Tiên Thiên Cung bên trong Trần Lạc Dương, thông qua tạ bất hưu thị giác thấy cảnh này, cũng cảm giác kinh ngạc. Trong lòng của hắn nhanh chóng lướt qua rất nhiều ý niệm. Càn Thiên trưởng lao Du Hạo như thế tỏ thái độ khi không cho tới đổi ý, chỉ là như vậy vừa đến, mặc dù mức độ lớn nhất bảo tồn Tiên Thiên Cung nguyên khí cũng bận tâm thiên cơ tiên sinh phản ứng, nhưng cũng chôn xuống không nhỏ hai hỏa ngầm. Sơn tĩnh, Sơn tùng, Sơn trung điện. Ba cái võ thánh thực lực bày ở đây không nói. Mấu chốt bọn hắn trước đây làm vì tiên thiên cung cao cấp nhất cao tầng cường giả, tất nhiên nắm giữ tiên thiên cung nội bộ rất nhiều cơ mật. Nhất là Sơn Tĩnh Cẳng là một cung chi chủ, tại vị mấy trăm năm. Để Sơn thị bộ tộc cứ như vậy thoát ly khỏi đi, không cần bọn hắn tự mình phản công, chỉ là tiết lộ một chút cơ mật, đều đủ tiên thiên cung uống một bình. Vẹn vẹn chỉ là cố kỵ thiên cơ tiên sinh thái độ, cũng không cho tới như thế. Trần Lạc Dương đem chính mình thay vào càn thiên trưởng lao du hạo lập trường của bọn hắn làm như vậy Ta có thể được cái gì? Tận khả năng giữ tiên tiên cung nguyên khí. Nhưng là nhà mình cùng thiên cơ tiên sinh quan hệ càng phát ra phai nhạc, như thế nào gắn bó quan hệ này? Nhà mình khuyết thiếu tọa trấn tiên tiên cung, cùng cái khác cự đầu tranh phong nhất cường giả đỉnh cao. Toàn diện đảo hướng Nam Sở Hoàng Chiều Sao. Sau đó muốn không được bao dài thời gian, rất có thể gặp Sơn già phản vệ. Chờ chút, thời gian, thời gian. Trái lại ngâm lại, du hạo mấy người nếu như có khác dựa vào lời nói liền không cần phải lo lắng Sơn ra phản vệ. Có khác ỷ vào vì cái gì hiện tại không cần, mà muốn tha thứ Sơn ra. Vật gì đó, một loại nào đó bảo vật, một loại nào đó cơ duyên, hoặc là cái nào đó chỗ dựa, nhưng bây giờ còn chưa có tới tay, cần chờ chút thời gian. Cái kia cần gì phải vội vã lật đổ đương nhiệm cung chủ Sơn Tĩnh, mà không chậm đợi thời cơ. Cần nhà mình trong tay có chút tiền vốn mới được. Tiền vốn chính là tiên thiên cung. Có thể thay thế Sơn Tĩnh trở thành mới công chủ. Tự nhiên điều động toàn bộ tiên thiên cung trên giới tài nguyên, mới có cơ hội tham gia tiếp xuống một trận đánh cực. Sở dĩ tận lực bảo tồn tiên thiên cung nguyên khí, tránh trước mắt tử thương tổn thất. Sở dĩ càng thiên, không địa trước mắt như thế đoàn kết. Bọn hắn muốn đánh cực gì? Nghĩ muốn thắng được cái gì? Tiên thiên cung trước mắt thiếu nhất cái gì? Thiên cơ tiên sinh dạng này cự đầu nhân vật. Tốt, dạo qua một vòng chuyển trở về rồi. Sở hữu dối bởi đầu sợi dần dần làm rõ, càng chỉ hướng cùng một cái phương hướng Mặc dù không xác định cụ thể làm sao thao tác, nhưng kẻ phản loạn một phương, tựa hồ nắm giữ đương nhiệm cung chủ không hiểu rõ bí mật, có thể có thể vì Tiên Thiên cung tranh thủ đến Thiên Cơ Tiên Sinh bên ngoài lại một vị tư đầu. Thế nhưng là cái này cần Tiên Thiên cung toàn lực ứng phó. Đã sớm đối với đương nhiệm cung chủ bất mãn kẻ phản loạn một phương, không muốn tiện nghi đương nhiệm cung chủ. Vì vậy mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng vẫn là phát động phản loạn, mạo hiểm lật đổ đương nhiệm cung chủ. Tuôn vui này, kỹ thật vừa mới xong hơn nửa hiệp. Nếu như nửa chàng sau có thể thuận du hạo, nhiếp quan hỏa đám người ý, vậy bọn hắn liền không cần lo lắng sơn tĩnh đám người phản công, đồng thời cũng đem giải quyết tiên tiên cung nhiều năm trước tới nay thiếu khuyết cự đầu tọa trấn thai hoàng ẩm. Trần Lạc Dương suy tư ngừng khi, trong đầu lại đột nhiên hiện hiện trước đó thân đồ tỉnh nhiên mang đi cơ trọng một màng kia. Hắn như có điều suy nghĩ. Du hạo, thân đồ hậu, nhiếp quan hỏa mấy người phát hiện cơ duyên, có phải hay không liền rơi tại cái kia cổ quái tiểu tử trên thân? Bất quá, chuyện này có thể dùng sau còn muốn. Hiện tại cần nhất hắn cân nhắc sự tình là song phương mắt thấy cần thỏa điều kiện không đánh được, trần mẫu người còn thế nào đục nước béo cỏ. Càng cái khác trước mắt đều đã trải qua đi vào tiên thiên cung bên trong đến, không có lui ra ngoài đạo lý. Tiên thiên cung thiên động nghi rất có thể ảnh hưởng tinh diệu lúc buộc phát ở giữa. Chuyện này với hắn, đối với ma tôn cực kỳ trọng yếu, hơn nữa còn phải tận lực điệu thấp. Tiên thiên cung càng loạn, hắn mới càng thuận tiện. Phục hy trong cung Sơn ra con cháu đã thân cận nhất một nhân, lúc này chính cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí, hướng đi ra ngoài điện. Đã là tiền nhiệm cung chủ Sơn Tĩnh, tháo xuống bát quái tử thụ tiên ý, ý y giao cho tân nhiệm cung chủ Du Hạo. Với tư cách lâm thời bảo hộ trao đổi, lưỡng nghi nghịch chuyển đảo thác pháp giải trừ, Sơn Tĩnh tạm thời khôi phục đối với tiên thiên vạn tượng đại trận không chế. Tuy có đại trận, nhưng không làm gì được bát quái tử thụ tiên ý, ý trong người Du Hạo, chỉ là để Sơn Tĩnh trước mắt vẫn có sức tự vệ. Song Vương tại cẩn thận giao tiếp Nhưng tiên tiên vạn tượng đại trận khôi phục phía dưới, người đã ở tiên tiên cung bên trong Trần Lạc Dương, tình cảnh lập tức xấu hổ, lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Bất quá Trần Lạc Dương không nóng không nội. Cho nên nói, ta thích có kế hoạch người. Ta cần phải làm, chỉ là trên kế hoạch của các ngươi sơ qua thêm như vậy một chút mà lực. Động thủ. hắn thông tri tạ bất hưu. Lựa là các ngươi điểm lên, lúc nào diệt, có thể liền không phải là các ngươi nói quên đi. Nói không đánh sẽ không đánh, như vậy sao được. Phục Hy trong cung, đồng thời có hai đoàn thuần kim quang minh hoảng, ẩm vang nổ tung. chương 408. Một trận chiến đến cùng. Thiên thiên cung, Phục Hy điện bên trong. Tại tạ bất hưu tiếp vào trần lạc dương mệnh lệnh đồng thời, hắn trợt phát giác, cùng chính mình đứng chung một chỗ ngoại môn trấn thủ trưởng Lao Lý Xuyên, còn nhanh hơn chính mình nửa bước, tựa hồ có chỗ dị động bộ dáng Đối phương, có một cái kéo lên ống tay háo động tác. Ống tay háo dưới, trên cổ tay, Lý Xuyên mang theo một chiếc vòng tay. Vòng tay mặt ngoài, có ánh sáng nhạt chấp động. Nhưng mà Lý Xuyên chỉ là vừa mới kéo lên ống tay áo còn không kịp thật có hành động, liền đông nhiên có vô hình áp lực bao phủ toàn thân hắn. Áp lực này không chỉ có chân áp Lý Xuyên, cũng làm cho hắn trên cổ tay vòng tay quang huy biến mất, lại không sáng lên. Lý Xuyên quay đầu nhìn lại, liền gặp càn thiên trưởng Lao Du Hạo, đang bình tĩnh nhìn xem hắn, khẽ lắt đầu. Trước mắt không cần thấy máu, đã làm cho lúc đầu cung chủ Sơn tĩnh thoái vị, Sơn thị bộ tộc cũng bị khu trục. Kẻ phản loạn một phương cơ bản tố cầu đã toàn bộ đạt được, không cần thiết tiếp tục phức tạp, nhất định phải náo đến lưỡng bại câu thương, triệt để mức trở mặt. Vững vàng như vậy quá độ, mới phù hợp nhất cản thiên trưởng lao du hạo đám người mong muốn. Chỉ cần Sơn Thị Bộ Tộc thành thành thật thật, kẻ phản loạn một phương ngược lại sẽ tận lực bảo toàn bọn hắn, để tránh hoành sinh vấn đề. Tại trong lúc này, cho dù là nhà mình minh hiếu, cản thiên trưởng lao du hạo mấy người cũng sẽ đề phòng. Thì như, một vị nào đó nam sở hoàng triều tiểu hầu Gia. Kẻ phản loạn một phương cùng nam sở Hoàng Triều có cấu kết không giả lại không phải đánh mất bản thân hoàn toàn đầu nhập nam sở song phương lẫn nhau lợi dụng nhưng đều có riêng phần mình hoạch tâm tố cầu nam sở hy vọng tiên thiên cung tận lực loạn một chút trải qua nội đấu trong mắt suy yếu qua tiên thiên cung mới phù hợp ích lợi của bọn hắn nhưng cái này hiển nhiên không phải càn thiên trưởng lao du hạo không địa trưởng lao nhiếp quan hòa mấy người hy vọng nhìn thấy kết quả nói cho cùng bọn hắn là tiên thiên cung bên trong người tại liên lạc nam sở mượn lực đồng thời Nhưng cũng để phòng đối phương, liền giống như bây giờ. Không chỉ có cùng nam sở Hoàng Triều đi lại thân mật Lý Xuyên, bị càn thiên trưởng Lao Du Hạo tiếp cận khó mà hành động thiếu suy nghĩ. Một bên khác, nam sở Hoàng Triều đồng dạng không thể thành sự. Một chùm thuần kim sắc quang minh hoàng, trong đám người vọt lên, mục tiêu trực chỉ ly hỏa trưởng Lao Sơn Tùng. ma đâu nguồn, lại tại ba cái kia chung với Sơn Thị Bộ Tộc Ngoại môn chấn thủ trưởng Lao ở trong. Sơn Tùng chi tử Sơn Kê Phong, ngạc nhiên nhìn xem bên cạnh mình là Khải. Đối phương giống như hắn cùng vì tiên thiên cung ngoại môn chấn thủ trưởng lão, một mực chung với cung chủ Sơn Tĩnh, chính là cung chủ nhất hệ tử trung Nhưng giờ phút này, vị này lạc trưởng lão trong tay lại nhiều một chi sáng loáng đoàn kiếm. Hắn vung tay ném ra đoàn kiếm, kiếm bên trên sáng lên thuần kim sắc ánh lửa, nháy mắt hóa thành kim quang biển lửa, như như phong bạo, công kích Sơn kê phong trà Sơn Tùng. Sơn Tùng chính là võ thánh tri tôn, thực lực tu vi tại lạc khải phía trên. Nhưng Lạc Khải trong tay đoàn kiếm rõ ràng chính là một kiện nguồn gốc từ Nam Sở Đặc Thù Chí Bảo, phía trên bạo phát đi ra quang minh hoàng, uy lực cực kỳ cường hãn, cơ hồ đánh đồng một vị Nam Sở hoàng tộc võ thánh cường giả xuất thủ. Đông nhiên đánh lén dưới, Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng cũng đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể miễn cơ ứng biến, trước ý đồ để qua tự thân yếu hại. Bất quá, đúng lúc này, một bộ Tiên Thiên Bát Quái Đồ xuất hiện tại Sơn Tùng cùng Lạc Khải ở giữa, giống như là sớm có phòng bị. Trợ giúp Sơn Tùng ngăn lại lạc khải ném ra đoạn kiếm, ngăn lại một mảnh kim quang biển lửa. Lại là khôn địa trưởng lao nhiếp quan hòa. Hắn cùng càn thiên trưởng lao du hạo, đối với trước mắt tình trạng, đều sớm có đoàn trước. Lúc trước cùng hộ bọn hắn võ lực lật đổ tiền nhiệm cung chủ nam sở bên trong người, rất có thể không thể nào tiếp thu được trước mắt bình ổn quá độ chẳng diện, muốn từ đó cản trở, chọn trong cung song phương triệt để khai chiến. Quan hệ của song phương từ Minh Hữu đã kinh biến đến mức khả năng buộc phát x Chính là bởi vì sớm có phòng bị, sở dĩ du hạo kịp thời trị lại lý xuyên, mà nhiếp quan hòa ngăn lại lạc khải đối với Sơn Tùng đánh lén. Thế nhưng là bọn hắn lại nhẹ nhon không nổi. Ngay tại khôn địa trưởng lao nhiếp quan hòa ngăn lại trước mắt buộc phát quang minh hoàng đoàn kiếm thời điểm, hắn khỏe mắt liếc qua có thể trông thấy một bên khác cũng có kim quang chấp động. Không cần quay đầu đi xem, chỉ bằng khí tức cảm giác, hắn liền có thể xác định, kia là chính tông nhất bất quá nam sở huy hoàng ph So trước mặt hắn lạc khải ném ra đoạn kiếm, còn muốn cường hãn hơn nhiều lắm. Cái kia khủng bố khí tức, nếu như là tập kích hắn nhiếp quan hòa, hắn đều phải cẩn thận ứng đối, nếu không một khi vô ý liền khả năng ăn thịt tỏi. Mà bây giờ, mục tiêu của đối phương là Sơn Tùng cháu trai, Sơn Trung Kiệt. Còn có cái thứ ba nam sở người. Càng thiên trưởng lão du hạo cùng khôn địa trưởng lão nhiếp quan hòa đồng loạt giật mình. Đồng thời bên thai liền nghe tốn phong trưởng lão nhạc chính bác tiếng hét phẫn nộ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem lúc trước giữ im lặng, hoàn toàn không đáng chú ý Lộc trưởng lão trên thân, buộc phát ra kinh người kim quang liệt diễm. Kim quang này liệt diễm nháy mắt thôn phệ Lộc Kiếm, cùng lúc đó, cũng đem đứng đắn qua bên cạnh hắn, hướng đi ra ngoài điện sơn trung kiệt nuốt hết. Sơn trung kiệt làm vì Tiên Thiên cung thế hệ tuổi trẻ bên trong số một số hai nhân vật, tuổi còn trẻ thành tiểu võ thánh chi thân, tự không phải dễ cùng hạ người. Hắn thân kinh bác chiến, phản ứng cực nhanh. Lộc Kiếm bên này vừa có động tĩnh, Sơn Trung Kiệt liền một bên ngăn cản một bên né tránh. Khách quan với sâu lấy được Sơn thị bộ tộc tín nhiệm Lạc Khải đến nói, đối với rõ ràng là kẻ phản loạn trận doanh Lục Kiếm, Sơn thị tộc nhân đối với hắn và cái khác kẻ phản loạn một dạng bảo trì cảnh giác. Là Lấy tuy nói là bỗng nhiên bị tập kích, nhưng Sơn Trung Kiệt không cho tới giống tổ phụ Ly Hỏa trưởng Lao Sơn Tùng như vậy chất vật. Nhưng tiếc nối là, đến tự Lục Kiếm công kích, cũng so Lạc Khải xuất thủ, muốn càng thêm hung tàn bạo ngược. Giao thép kim quang biển lửa nuốt hết Lục Kiếm đồng thời, Cũng ngáy mắt đem Sơn Trung Kiệt, thậm chí khắp chung quanh không ít người cùng một chỗ nuốt hết. Sơn Trung Kiệt mặc dù kiệt lực ngăn cản mẹ tránh, thế nhưng là biển lửa bên trong một đầu kim long đột nhiên xông ra. Hạo đáng trưởng ngâm âm thanh bên trong, thứ 16 cảnh võ thánh, tiên thiên cung trẻ trung phái lãnh tụ Sơn Trung Kiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị kim long xé đi non nửa bên cạnh thân thể. Cánh tay phải của hắn, tính cả vai phải, thậm chí nửa bên phải lồng ngực eo sườn, tại chỗ biến mất. Sáng mai không tắt thuần kim liệt Diễm Càng tại miệng vết thương không ngừng tàn phá bừa bãi, ý đồ đốt cháy nhanh nhóm sơn trùng kiệt trên thân những bộ vị khác. Cái kia Kim Long cuồng hống lấy sông ra phục hy điện, va sụp bên ngoài một mảnh thiên điện, hướng ra phía ngoài bay đi. Sơn Trung kiệt phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, nguy hiểm thật mới không có trực tiếp cơn sốc. Hắn cưỡng ép cắn chặt rằng, ý đồ xua tan miệng vết thương quang minh hoàng, ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Trên gương mặt bố mãn mồ hôi lạnh, trắng bệnh một mảnh, ngã nhào trên đất, cơ hồ đã không thể đậy. Chỉ hoán tự thân thương thế đã hao hết hắn toàn bộ khí lực. Phục hy điện bên trong, lập tức loạn thành một đống. Đám người hai mặt nhìn nhau. Sơn trung kiệt trọng thương, cơ bản mất đi sức chiến đấu. Hắn trò giỏi hơn thầy Tu Vi càng vượt qua cha Sơn Cây Phong, thân vị võ thánh cảnh giới, là cùng tổ phụ Sơn Tùng một dạng Sơn ra trụ cột. Trước mắt hắn đông nhiên trọng thương, đối với Sơn thị bộ tộc suy yếu không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Sơn thị bộ tộc, cùng phản loạn một phương lực lượng so sánh xuất hiện mất cân bằng Lại muốn tiêu diệt sơn thị bộ tộc, tựa hồ so sánh mới dễ dàng một chút rồi. Loại tình huống này, còn muốn hay không tùy ý sơn thị bộ tộc rời đi, thả hồ về rừng. Càn thiên trưởng lao du Hạo mấy người phản loạn một phương lãnh tụ, giờ phút này trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh nghi bất định. Mới biển lửa kia kim long, thực lực quả thực quá mạnh. Phượng tương hầu chỉ những thiên mặc dù thủ đoạn lợi hại, nhưng thấy thế nào cái này cũng không giống là thủ đoạn của hắn. Nam Sở Hoàng Triều, hôm nay đến tột cùng đầu nhập vào nhiều ít. Cục diện Vượt ra khỏi du hạo đám người mong muốn. Nhưng giờ phút này đã không phải do bọn hắn do dự. Liên tại Sơn Trung Kiệt bị tập kích, điện bên trong đại loạn ngáy mắt, tiền nhiệm cung chủ Sơn tính động. Khi những người khác càng nhiều lực chú ý đặt ở đầu kia sông ra ngoài điện kim long lúc, cung chủ thì đột nhiên một trường, đánh về phía khôn địa trưởng Lao nhiếp quan hòa. Càng thiên trưởng Lao du hạo có bắt quái tử thụ tiên y gì hộ thể, cung chủ không có chọn đúng phương làm làm mục tiêu. Giờ phút này cơ hội khó được, đồng thời thoáng qua liền mất phải một kích tất chúng là lấy cung chủ một trường, thẳng đến Nhiếp Quan Hỏa, mục tiêu là làm cho đối phương cũng tận nhanh giảm quân số. Tại nàng động thủ nháy mắt, Tiên thiên Vạn Tượng đại trận cũng theo đó phát động, lực lượng hướng Khôn địa trưởng lao nhấp quan hỏa trấn áp. Đại trận vừa mới động, liền có thể cảm giác được, lưỡng nghi nghịch chuyển đạo pháp cũng theo đó phát động, nhưng hiệu quả không có lúc trước tốt như vậy. Bị Tiên thiên Vạn Tượng đại trận đè ép, Nhiếp Quan Hỏa đối mặt thực lực tu vi cùng chi tối như, thậm chí còn ẩn ẩn có chỗ vượt qua cung chủ, liền lập tức lực bất tòng tâm. Mặc dù có đề phòng, nhưng khôn địa trưởng lao nhiếp quan hòa còn là tại chỗ vì cùng chủ gây thương tích. Lúc này, trong đại điện quanh quần ly Hỏa trưởng Lão Sơn Tùng nghiêm nghị gầm thét, quang minh hoàng. Các ngươi cùng nam sở cấu kết, muốn phá vỡ bản cung cơ nghiệp. Trong tiếng quát trói thai, hắn phối hợp cung chủ, cùng một chỗ hướng kẻ phản loạn phát động công kích. Nhà mình mặc dù thiếu đi Sơn Trung Kiệt, nhưng Sơn Trung Kiệt thực lực tu vi, dù sao xa xa kèm trước mắt trong cung bốn đại cao thủ một trong khôn địa tr Đối phương đã thương nhiếp quan hòa, tổn thất so sơn thị bộ tộc thiếu đi sơn trung kiệt nghiêm trọng hơn. Càng quan trọng hơn là, sơn trung kiệt cái này một tổn thương, làm cho đối phương phạm vào kiên kỵ. Không phải nói mà không tin, tập sát sơn ra người kiên kỵ, mà là để ngoại nhân trực tiếp tham gia tiên thiên cung nội bộ cung chủ chi vị thay đổi. Cái này đem trực tiếp ảnh hưởng vốn là từ từ trung lập chấn lôi trưởng lão Mục Siêu cùng cấn sơn trưởng lão Tiết Hồng Tầm. Dù là càn thiên trưởng lão Du Hạo cùng khôn địa trưởng lão Phân biệt ngăn cản Lý Xuyên cùng Lạc Khái xuất thủ, cũng lập tức để tình huống hôn loạn lên. Nhất quan hòa lại bị cung chủ Sơn tính kích thương, nguyên bản kẻ phản loạn một phương chiếm cư thương phòng lập tức lại không như vậy sáng tỏ. Bản đã từ từ xu thế với bình tĩnh phục hy điện bên trong, nháy mắt đại chiến bộc phát. Lúc này thì nghe một mực thản nhiên cản thiên trưởng lao du hạo Hector, mục sư đệ, tiết sư muội, các ngươi nghĩ không nghĩ tới ứng sư đệ không trở lại, bản cung về sau làm sao bây giờ. to âm thanh bên trong. Hán trước tiên ở bắt quái tử thụ tiên y đi ra chỉ dưới, cùng cung chủ Sơn tính ngạnh bính một chiêu đứng vững tiên thiên vạn tượng đại trận chân áp. Sau đó đang lúc trở tay, lập tức đánh chết tại chỗ Lý Xuyên cùng lạc khải hai người. Hiện tại giết người diệt khẩu, muộn. Lý Hỏa trưởng Lão Sơn Tùng không nói lời gì hết lớn, nhưng ngay lúc đó bị tốn phong trưởng lão nhạc chính bác bức lui. Nói chạch trưởng Lao sử dung trông coi khôn địa trưởng Lao nhiếp quan hòa, khảm thủy trưởng Lao thân đồ hậu thì cẩn thận nhìn xem chấn lôi trưởng lão mục siêu cùng cấn sơn trưởng láo tiết hồng tầm. Mục siêu hai người nhìn về phía càn thiên trưởng láo du hạo. Du hạo ánh mắt nhìn chầm chầm cung chủ sân tĩnh, đồng thời nói ra, bản cung, sắp có mới cự đầu sinh ra, cho dù ứng sư đệ không trở lại, về sau cũng không cần lo lắng, càng không cần đến phụ thuộc đầu nhập nam sở hoàng triều. Cung chủ sân tĩnh, đồng dạng nhìn chầm chầm càn thiên trưởng láo du hạo cùng khôn địa trưởng láo nhiếp quan hòa. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch. Hai người này vì sao đoàn kết như thế chặt chẽ càng không có sợ hãi. du hạo giờ khắc này mới xem như chân chính lộ ra át chủ bài. Chương 409 Nhanh chân trước đăng Sơn Trung Kiệt cùng ném mạng cũng chênh lệch không xa. Nhất quan hòa bị cung chủ Sơn tĩnh gây thương tích, nhưng lượng nghi nghịch chuyển đáo thác pháp bắt đầu một lần nữa phát huy tác dụng, kiềm chế tiên thiên vạn tượng đại trận. Cung chủ mặc dù có thể một lần nữa thôi động tiên thiên vạn tượng đại trận, nhưng đại trận vận chuyển ở giữa lại không trôi chảy. Đối mặt bát quái tử thụ tiên y gì trong người Càn Thiên Trưởng Lão Du Hạo, cung chủ không có bất kỳ ưu thế nào. Cho tới bây giờ tình trạng này, đại chiến trung quy là không thể tránh nẽ. Du Hạo một câu, để chấn lôi Trưởng Lão Mục Siêu cùng Cấn Sơn Trưởng Lão Tiết Hồng tầm đều toàn thân hơi chấn động một chút. Ly Hỏa Trưởng Lão Sơn Tùng giận dữ mắng mỏ, Du Hạo ngươi cái này nàm sợ chó săn, ít ăn nói lung tung. Sử sư mọi chiếu cố nhiếp sư đệ. Càn Thiên Trưởng Lão Du Hạo ngữ khí lần nữa khôi phục bình tĩnh Nhạc sư Đệ chào hỏi Sơ Tùng, Thân đổ sư Đệ mang Mục sư Đệ cùng Tiết sư Muội đi xem rõ ngọn ngành đi. Sau khi xem, Thân đổ sư Đệ quay lại đến bên này hỗ trợ, Mục sư Đệ cùng Tiết sư Muội, phiền mời các ngươi chủ trì trong cung đại cục, để phòng bị ngoại địch thừa cơ quay rối. Hắn mấy câu nói, để chấn lôi trưởng lão Mục siêu cùng cấn Sơn trưởng lão Tiết Hồng Tầm không khỏi lâm vào trầm mặc. Ngoài điện tất có nam sở người mai phục, hai người các ngươi muốn dê vào miệng của sao? Ly Hỏa trưởng lão Sơn Tùng gấp giọng hét lớn, lúc này còn không đoan quyết Các người liền nghe tin du hạo hầu ngôn loạn ngữ. Hắn còn định nói thêm cái gì, tốn phong trưởng lão nhạc chính bác, công liên tiếp mấy chiêu, để hắn khó mà chống đỡ. Cung chủ Sơn Tĩnh lúc này cảm xúc cũng khôi phục lại bình tĩnh, nhìn chăm chú cản thiền trưởng lao du hạo, mở miệng lại là sông mục siêu. Tiết Hồng Tâm nói ra, bọn hắn đã nói mà không tin một lần. Khoanh chân ngay tại chỗ, điều tức dượng thương khôn địa trưởng lao nhiếp quan hòa lúc này có chút hư nhược mở miệng, mới là nam sở gian tế chân ngòi bản cung nội đấu. VN. Nhưng trước mắt đã là không thể không chiến, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Nam sở gian tế, sẽ không chỉ có vừa rồi một tay, nhất định triệu ra liên hoàn, phục hy điện bên ngoài, còn có cái khác nam sở gian tế thừa cơ làm loạn. Ta biết mục sư đệ, thiết sư mội các người đối mặt sơn sư muội sẽ cảm giác khó xử, liền mời các ngươi đi bên ngoài chủ trì đại cục, chấn áp nam sở gian tế đi. du sư huynh lời nói, đều là nói thật, ta hôm nay nguyện ý ủng hộ với hắn, chính là bởi vì hắn một lòng vì công có thể vì bản cung mang đến tương lai. Nếu như vẫn là Sơn sư muội tại vị, cứ đầu cường giả xuất hiện ở nàng sơn gia, thì tương lai Tiên Thiên Cung liền trở thành sơn gia triệt để độc chiếm thiên hạ. Trấn Lôi trưởng lão Mục Siêu im lặng im lặng, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Khảm Thủy trưởng lão Thân Đồ Hậu. Thân Đồ Hậu nghiêm túc nói ra, "Mục sư đệ, Tiết sư muội, mời theo lão phu tới." Mục Siêu im lặng hướng cung chủ Sơn Tịnh thi lễ một cái, sau đó theo Thân Đồ Hậu cùng đi ra đại điện. Cẩn Sơn trưởng lão Tiết Hồng Tâm do dự nửa ngày, Không mặt mũi nào nhìn cung chủ, đi theo mục siêu, thân đồ hậu sau lưng ra ngoài. Nhìn qua hai người bóng lưng, ly hỏa trưởng lao sơn tùng chửi ấm lên. Cung chủ sơn tĩnh, thần sắc gặp không sợ hãi. Nàng có chút nhắm mắt lại. Sau đó mở ra. Lạng lặng lập ở tại chỗ, không có nhìn rời đi thân đồ hậu ba người, mà là tiếp tục nhìn về phía cản thiên trưởng lao du hạo. Lao thân liền đứng ở chỗ này, muốn động thủ, tới đi. Sơn sư muội, nếu như có thể, lão phu không muốn cùng người tử đấu đến cùng du Hạo nói: "Ngươi, dù sao cùng Sơn Tùng còn có chút khác biệt." Cung chủ chợt cười một tiếng: "Ngươi sẽ không nhớ muốn đem lão thân giao cho ứng tiên tiên a?" Du Hạo bình tĩnh nói ra: "Lão phu lời nói khác biệt, cũng không phải là chỉ ngươi cùng ứng sư đệ quan hệ, mà là ngươi mặc dù tổn hại công mập tư, nhưng cuối cùng vì bản cung cũng vất vả nhiều năm, không giống Sơn Tùng đã hoàn toàn đem một nhà bao trùm với một cung phía trên. Bất quá vì mọi người tương lai còn có thể sống chung hòa bình, đưa ngươi giao cho ứng sư đệ, đối với tất cả mọi người tốt." Lao phu tin tưởng, ứng sư đệ cuối cùng vẫn là sẽ nhớ tình cũ, không lấy tính mạng ngươi. Vậy Lao thân thả rằng chết trận tại trong cung. Cung chủ lạnh nhạt nói. Dứt lời, to lớn tiên thiên bát quái đồ liền là triển khai, hướng cản thiên trưởng Lao du hạo bao phủ tới. Du hạo thở dài một tiếng, giống nhau như lúc tiên thiên bắt quái đồ triển khai, nên kích cung chủ sơ tĩnh. Song phương trận này đại chiến, lập tức khiên động toàn bộ tiên thiên vạn tượng đại trận đều rung chuyển. Tiên thiên cung trên không, đạo đạo trận Văn quan Huy không ngừng lưu chuyển. Mà tại trong cung phục hy điện bên ngoài địa phương khác thì đều loạn tượng dần dần lên. Bên trong thấp tu vi cảnh giới Tiên Thiên cung đệ tử ở giữa cũng bắt đầu buộc phát chiến đấu. Kẻ phản loạn một phương không hy vọng quyết đại, có thể tại phục hy điện bên trong đem tình hình thực tế giải quyết là tốt nhất, sau đó lại chậm rãi trấn an bên trong tầng dưới. Trước mắt trong cung bắt đầu nhấc lên rộng khắp rung chuyển, tự nhiên là nam sở hoàng chiều thủ đoạn. Bất quá, cái này nhấc lên rất nhiều loạn tượng, rất nhanh liền bị hữu hiệu trấn áp láng lại. Tiên thiên cung lãnh tụ nhóm Luân bắt phương trưởng Lão bên trong, trấn lôi trưởng Lão Mục Siêu cùng Cấn Sơn trưởng Lão Tiết Hồng Tầm, rất nhanh ra mặt, đàn áp trong cung bốn phía vọt lên ngọn lửa. Nam sở Hoàng Triều hiện tại hơn phân nửa lực chú ý, đều tại tây tần bên kia. Dù có chỗ bảo lưu, cũng bị trước đó phong Hoàng Biệt Đông lai đại náo Hoàng Đô, cùng sau đó cổ thần giáo nhằm vào Hoàng trưởng tử chính Long Nguyên ám sát hấp dẫn lực chú ý. Trước mắt phân không ra bao nhiêu người đến tiên thiên cung bên này, nhưng quý tinh bất quý đà. Dựa theo Khảm thủy trưởng lão thân đồ hậu lời nói, một cái phượng tưởng hầu trì nghiếng thiên đã đầy đủ khó giải quyết. Mặc dù tuổi trẻ, lại đứng hàng Hồng Trần thập kiện, công nhận Hồng Trần giới có tiềm lực nhất, đồng thời tiềm lực cũng đã trên diện rộng thực hiện thành thực lực chân chính nhân tài mới nổi. Một cái Cấn Sơn trưởng lão Tiết Hồng tầm đối đầu, đều cảm thấy lực lượng không đủ đối thủ, nhất định phải chấn lôi trưởng lão Mục siêu nghiêm túc đối đai mới được. Nhất là, càng Thiên trưởng lão Du Hạo, Khôn Địa trưởng lão Nhiếp Quan Hỏa hai lớn tiên tiên cung cường giả cao cùng một chỗ đề đề phòng vẫn là gọi cái này chỉ những thiên thành công đem nước quấy đủ. Trước mắt, hắn rất có thể đã chui vào trong cung. Thực lực cùng thủ đoạn, để mục siêu cũng không dám kinh thường, sai người toàn lực lục soát chỉ những thiên hạ lạc. Một chỗ thiên điện bên trong, bị một đội tiên thiên cung võ giả trong trong ngoài ngoài tìm tòi tỉ mỉ một lần, không có phát hiện về sau, đám người rời đi, lục soát cái tiếp theo địa phương. Lúc này, một cái có chút lén lén lút lút bóng người, lạng yên tiến vào vừa mới bị tìm tới một lần thiên điện, trốn. Một cái lao giả pha tạp ánh nam dưới, lộ ra tiên thiên cung ngoại môn Chấn thủ trưởng lão Lộc kiếm như ẩn như hiện khuôn mặt Bên ngoài già nuôi trong thân thể lại là một viên tuổi trẻ lại hèn mọn trái tim tự nhiên là đóng vai làm lộc kiếm bộ dáng cổ thần giáo truyền nhân tại bất hưu hắn trốn ở vừa mới bị tìm tới một lần thiên điện bên trong cuối cùng có thể hơi khẽ thở vào một cái nhìn lấy trong tay đã khôi phục lại bình tĩnh Long hình lệnh phủ hắn nhịn không được xóa một thành cũng không tồn tại mồ hôi lạnh kim Quang liệt Diễm càng quét Tại công kích đến Sơn Trung Kiệt trước đó, trước hết đem hắn tạ bất hưu nuốt mất. Lúc ấy còn cho là mình chết chắc, ai ngờ kết quả thì là bị Kim Long mang theo, xông ra phục hy điện bên ngoài, chạy ra trùng đây. Bây giờ nghĩ lại, nếu là cùng lạc khải thanh đoàn kiếm này đồng dạng, cho dù có thể sát thương Sơn Trung Kiệt, hắn cái này thích khách vô pháp trốn rời hiện trường, cũng khẳng định là bị tiên thiên cùng người bắt lại. Đến lúc đó giả lọc kiếm thân phận nhất định để lộ, hắn chịu không nổi. May mắn, may mắn. Tạ Bất Hưu trong lòng âm thầm may mắn. Nhìn bộ dáng này, không có ngay tại chỗ thiêu chết hắn diệt khẩu, mà là có món bảo vật này đem hắn cùng một chỗ từ phục hy điện trong mang theo chỗ tới, như vậy về sau nhà mình vị kia phó giáo chủ, hẳn là cũng sẽ không giết hắn diệt khẩu a. Đương nhiên, nếu chính mình không làm trái hắn. Nghĩ đến nơi đây, Tạ Bất Hưu liền lại buông lỏng một hơi. Chính mình lần này cắn răng nghe lệnh, quả quyết xuất thủ, cần phải có thể tại Trần phó giáo chủ nơi đó thêm chút ấn tượng phân a. Chiếu tình huống hiện tại đến xem. Nhà mình vị này phó giáo chủ, đối thủ hạ người vẫn là rất chiếu cố, chưa từng bạc đãi Chỉ là hắn cho phân phó những nhiệm vụ này, thực sự là quá nguy hiểm, quả thực là để người đem đầu đứng trên dây lưng quần làm việc. Hơi có một chút sai lầm, mạng nhỏ liền bay. Lần này nếu có thể sống sót hồi tổng đàn, về sau phạm là trần phó giáo chủ tại thời điểm, ta đều bế tử quan đi thôi. Ta bất hưu nội tâm cười khổ. Hắn úi đầu nhìn một chút chính mình vẫn một bộ lộc kiếm bộ dáng, trong lòng không khỏi lại bắt đầu có chút sầu mượn Chính mình nên làm sao biến trở về đi đâu. Cũng không biết trần phó giáo chủ trước mắt ở đâu, hắn có phải hay không cũng tiến tiên tiên cung tới. Đang bị nhỏ tại đồng học lo nghĩ trần mẫu người, sớm sớm đã đến tiên tiên cung bên trong. Cung người đồng hành, còn có bị hắn sách tại trong tay tiên tiên cung Lộc trưởng lão. Mặc dù không cách nào đem lộc trưởng lão ký ức toàn bộ móc ra, bất qua dưới mắt mượn nhờ phù tăng thụ tâm cùng hồn chữ thiên thư tương trợ, trần lạc dương tại tiên tiên cung bên trong tìm kiếm con đường, không tính khó xử Phù tăng thụ tâm mặc dù được an bài tại tạ bất hưu nơi đó, nhưng Trần Lạc Dương trong tay có lọc kiếm. Cái này đỉnh tiêm thế thân chi bảo, cho dù không tại trong tay, Trần Lạc Dương cũng có thể phát huy trong đó mấy phần diệu dụng Tiên thiên cung bên trong đại chiến loạn thành một bấy, đỉnh tiêm cao thủ phần lớn tụ tập tại phục hy điện, Trần Lạc Dương có thể tương đối nhẹ nhóm tại cung bên trong hành tầu. Bất quá thời gian cũng không phải là vô hạn. Đợi phục hy điện bên trong đại chiến kết thúc, tiên thiên vạn tượng đại trận nhất định ngay lập tức bị khôi phục Trần Lạc Dương không lộ âm thanh, lạng Yên tìm tới Tiên Thiên Cung phía sau núi Vi Lạc. Thiên Động Nghi chỗ Thiên Động Điện, liền tọa lạc với nơi này. Bình thường, nơi này là trong cung tương đối ít lưu ý địa phương. Nhưng đối với Trần Lạc Dương đến nói, trước mắt nơi này khả năng là nơi quan trọng nhất một trong. Hắn muốn ảnh hưởng dưới lần tinh diệu bộc phát thời gian, làm cho trì hoãn. Như thế, mới có càng nhiều thời gian tích xúc tự thân, lấy nên chiến vị kia Thiên thiếu quân. Nhưng muốn ảnh hưởng dao động thiên tượng, loại nào khó khăn. Cái kia cũng không phải là đơn thuần sức mạnh lớn nhỏ vấn đề, cần liên quan đến đại lượng tinh là thiên tượng phương diện đạo lý ý cảnh. Hồng Trấn bên trong, khả năng nhất sinh ra cơ hội địa phương, không phải cái này tiên thiên cung không ai có thể hơn. Tiên thiên cung cùng cổ thần giáo là địch không phải bạn, có thể nhắc lên tiên thiên cung nội loạn đương nhiên được. Nhưng đối với Trần Lạc Dương người đến nói, cái này tiên thiên cung thiên động điện bên trong thiên động nghi mới thật sự là mục tiêu. Hoặc là chí ít có thể nói là chân chính hàng đầu mục tiêu. Thiên động nghi chính là tiên thiên vạn tượng đại trận một bộ phận. Khống chế cái này thiên động nghi, tất nhiên kinh động tiên thiên vạn tượng đại trận. Mà muốn phát huy thiên động nghi uy lực, kỳ thật cũng cần thông qua tiên thiên vạn tượng đại trận mới được. Trước mắt trong cung hỗn chiến, tranh chấp lẫn nhau đại trận quyền khống chế, càng có lượng nghi nghịch chuyển đảo pháp quá nhiều, chính là thời cơ thích hợp nhất. Liên với chính mình hành động không nói, đồng thời còn liền với che giấu thai mắt người, miễn cho bị người hoài nghi Trần mẫu người đường đường chính tôn đệ tử, lại đến ảnh hưởng tinh diệu, y muốn như thế nào? Hiện tại có tiên thiên cung cùng trình ứng thiên hỗ trợ con nổi, hoàn mỹ. Trần Lạc Dương nghĩ như vậy, đi vào thiên động điện, lại phát hiện, có người nhanh chân trước trèo lên. Một cái đạo sĩ, chương 410, lại hố một cái. Một thanh niên đạo sĩ, an mặc phổ thông, khó phân biệt thân phận. Nhưng là đỉnh đầu một đen một trắng âm dương ngư biến thành thái cực đồ, thái cực đồ chung quanh tử khí lợ lờ, thì bại lộ thân phận. Cùng loại đặc điểm, chính là đạo môn tuyệt học quá thanh trải qua đích chuyển xuất ra. Nếu như không cân nhắc Hắc Thủy Tuyệt cùng Nhất Nghiệm Thần Công hoặc là Cổ Thần Giáo xâm La Vạn Tượng Thần Công cái này tình huống đặc biệt, thanh niên này đạo sĩ thân phận cũng liền vô cùng sống động. Hồng trần giới đạo môn đệ nhất thánh địa, Thanh Nưu Sơn thanh lưu quan đi chuyển. Cùng lúc trước bị chính mình cái này mà Tôn nắm bắt Triệu Nhật Miên đồng dạng, đều là cánh cửa kia thánh địa đệ tử đi truyền. Thanh niên đạo sĩ này so Triệu Nhật Miên lớn tuổi, nhìn hắn hiện tại xuất thủ bộ dáng, thực lực tu vi cũng tại thứ 14 cảnh Triệu Nhật Miên phía trên. Nhưng trước mắt đối phương tựa hồ còn không có suất toàn lực, không tốt lắm phán đoán là thứ 15 cảnh võ đế vẫn là thứ 16 cảnh võ thánh. Mặc dù tiên thiên cung nội loạn, bất quá có thể lặng yên không một tiếng động chạy tới thiên động điện vào sâu như vậy địa phương, đạo sĩ kia tu thành võ thánh chi cảnh khả năng tương đối cao. Tính như vậy đến, đối phương hẳn là thanh như quan bên trong đại danh đỉnh đỉnh lá tầm ngủ phía dưới, xuất sắc nhất mấy vị đương đại tuổi trẻ truyền nhân một trong. Chỉ bất quá đạo sĩ kia cải trang bề ngoài che giấu rất cao Minh Trước mắt cự ly qua xa, Trần Lạc Dương cũng không dễ dàng thấy rõ chân diện mục không tiện cùng đã biết mấy vị thanh như quanh cao túc đối đầu hảo. Trần Lạc Dương trong tay có một viên nguyên tử ban đầu triệu nhật miên trộm tới Thái Thanh Diệu Ngọc, nguyên bản để mà trèo chống đất vàng phủ chiếu biến thành lòng đất lưu ám thế giới. Trước mắt, hắn bất động thanh sắc lặng lẽ lấy ra Thái Thanh Diệu Ngọc, một vừa chú ý che giấu phòng ngửa bị đối phương phát hiện, một bên thì cẩn thận quan sát. Thông qua đối với Thái Thanh Diệu Ngọc thể ngộ Còn có cùng trước mắt đạo sĩ này quá thanh trải qua tu vi so sánh, Trần Lạc Dương đại khái loại bỏ nhất nghiệm thành công, xâm la vạn tượng thần công giả mạo khả năng, trừ phi đối phương thực lực tu vi cao hắn quá nhiều. Trước mắt đạo sĩ kia, hẳn là thanh nhu quan đích chuyển không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, thanh nhu quan người tới nơi này làm gì? Đối phương xuất hiện, để Trần Lạc Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Tại hắn nắm giữ trong tin tức, đây là trước đây xưa nay không từng ngờ tới tình huống. Hắn biết tiên thiên cung lần này nội loạn phía sau có nam sở Hoàng Chiều cái bóng. Nói đúng ra, chính là bởi vì thành hạc mấy người cùng nam sở chỉ những thiên co cấu kết, sở dĩ Trần Lạc Dương mới được biết lần này nội loạn tồn tại, đồng thời biết kẻ phản loạn một phương đã gần như với tên đã trên dây chuẩn bị sẵn sàng. Thiên cơ tiên sinh tiến về Tây Tần Hoàng Chiều, cũng tại chính dương thành hiệp trợ thiên Hà Lao Kiếm Tiên, Tiểu Tây Thiên Phương Trượng, cùng huyết Hà Lao Tổ, cổ thần giáo giáo chủ giang ý còn có sở Hoàng Giàng Co, bị tạm thời vấp ở nơi đó thoát thân không ra